Chào mọi người, ta là các ngươi dạy thay láo sư, ta kêu chú anh. Chu anh lạnh khuôn mặt giới thiệu một chút, đại gia mở ra thư, chúng ta bắt đầu đi học. Sau đó một câu vô nghĩa không có bắt đầu giảng bài. Một tiết khoa xuống dưới, lâm mộ niên cảm thấy chính mình biết vì cái gì sẽ có nhiều như vậy. Học sinh đại thật xa lại đây nghe giảng bài, vị này chu lão sư tuyệt đối là có thực học, xem kẻ trường hợp còn có các loại tri thức cắm vào quả thực lô hỏa thuần thanh. Hơn nửa vị này chu lão sư so với mặt khác láo sư sắc thật tuổi trẻ rất nhiều, nhìn cũng liền hơn 20 tuổi không đến 30 bộ ráng, tướng mạo vừa anh Tuấn, sắc thật là cái thực hấp dẫn bọn học sinh thích láo sư. Tan học lúc sau, lâm mộ niên thu cặp sách liền tính toán rời đi, nàng còn đuổi thời gian cấp đi chu tắp ra cấp tiểu hắc y cơm đâu, cũng cũng may tiểu hắc bình thường không ăn sớm một chút. Lâm đồng học, chờ một chút. Lâm mộ niên nghe thấy có người kêu chính mình. Dừng lại bước chân quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cư nhiên là chú lão sư. Chú lão sư, ngài có chuyện gì sao? Lâm mộ niên ôn hòa hỏi. Ta là chu tắp đường ca. Chu anh cười nói, hắn cùng chu tắp là phi thường tốt, từ nhỏ cùng nhau trường lên, chịu khổ chịu tội đều ở bên nhau. Cho nên so với chu ra những người khác chu tắp cùng hắn càng thêm thân cận, tự nhiên có bạn gái cũng là cái thứ nhất nói cho hắn. Hắn lần này sở dĩ sẽ đồng ý cấp vị kia lão sư dạy thầy có một nguyên nhân chính là muốn lại đây nhìn xem chu tắc bạn gái, cũng tới chấn cửa ải. Lâm mộ niên trên mặt mỉm cười lập tức ngây ra một lúc, sau đó mới mở miệng đến, ngài hảo. Lâm mộ niên thật sự là không biết chính mình có thể nói cái gì, cho nên đành phải mỉm cười. chu anh cười một cái, cảm thấy cô nương này rất có ý tứ, rất thuần phát, tuy rằng cái này diện mạo có chút bất quá hắn đường đệ thích đảo cũng không có gì, huống chi so với trước kia hắn thím giới thiệu những cái đó cái gì nghiên cứu viên, bác sĩ, hộ sĩ còn có ca vũ đoàn những cái đó, cái này cô nương chính là tốt hơn nhiều, ít nhất ở dung mạo thượng so với kia những người này liền đẹp không biết một cấp bậc. Hơn nữa nhân ra cô nương này vẫn là đại ho cờ b cao tài sinh, xác thật là cái không tồi. Đương Khẩn Trương, ta chính là muốn gặp ngươi một mặt, tai kiến." Chu Anh nói Ôm thư liền rời đi. Lâm mộ niên đều bị chu anh làm sừng sốt đem chính mình gọi lại chính là vì chào hỏi một cái. Lâm mộ niên tuy rằng trong lòng cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không có nhiều chậm trễ thời gian, nàng còn cấp vội vàng đi chu táp ra đâu. Buổi chiều nàng cấp gấp trở về đi đại lễ đường bên kia tập luyện đâu, mấy ngày cấp thí lễ phục thượng trang gì đó, người khác đều có thể ăn đến, liền nàng không được, ai làm nàng là người chủ trì đâu. Lâm mộ niên chạy tranh chợ bán thức ăn, cấp tiểu hắc làm cơm chưa lúc sau liền bội vàng trở về trường học, bởi vì thời gian không giàu có, trực tiếp đi đại lễ đường bên kia, liền cơm chưa đều là nửa đường mua hai cái bánh bao thịt tùy tiện giải quyết. Mộ niên, ngươi cuối cùng tới, nhanh lên. Lâm lị lị là tuyên ủy, lần này nguyên đán tiệc tối liền về bọn họ điều hành, tổng cộng liền như vậy mấy bộ lễ phục, ngươi nếu là không nhanh lên nhi qua đi đẹp đã bị khác học tỉ tuyển đi rồi. Không có việc gì, chỉ cần có thể xuyên liên thành, ta không chọn. Lâm mộ niên cười nói, lâm mộ niên là thật sự không sao cả, hiện tại lễ phục đều là cái loại này đại làn váy quần áo, thật sự là không có gì kiểu dáng, nhiều lắm cũng chính là lộ vai không lộ vai khác nhau, à, hơn nữa có rất nhiều phao phao tay háo linh tinh, thật sự là không có gì hảo chọn. Lâm mộ niên đến thời điểm cùng nàng giống nhau MC si nữ đã tuyển hảo, Vị này cùng lâm mộ niên cùng nhau chủ trì tiết mục học tỷ là Đại Tam, chuyên nghiệp tựa hồ là tiếng Anh, nàng đi cỏ khóa thời điểm còn gặp qua, cho nên hai người quan hệ vẫn là thực không tồi. Học tỷ Lâm mộ niên cười chào hỏi Là mộ niên A, nhanh lên nhi đi tuyển lễ phục, bằng không không kịp hóa trang. Học tỷ cười nói, trong tay cầm một kiện màu thủy lam tơ lửa tinh chất trường lễ phục, thời gian kia nửa thành tay háo lễ phục. Toàn thân trên giới đều bọc đến kín mít chỉ lộ ra cánh tay. Bất quá này xác thật là vị này học tỷ sẽ lựa chọn. Rốt cuộc vị này học tỷ tuy rằng học chính là ngoại ngữ, nhưng là trong nhà tựa hồ là thư hương dòng dõi, cho nên tính cách tương đối bảo thủ. Lâm mộ niên hướng về phía học tỷ gật gật đầu, liền lôi kéo Lâm lị lị đi tuyển lễ phục. Này vẫn là bọn họ này đó người chủ trì đặc quyền đâu. Chỉ có các nàng có thể lựa chọn này đó lễ phục. Mặt khác học sinh đều là trực tiếp phân đi xuống. Đương nhiên này đó lễ phục xuyên xong rồi còn muốn còn trở về, rốt cuộc trường học cũng là cùng vũ đạo đoàn mượn. Lâm mộ niên vào nhà nhìn kêu một loạt lễ phục kỳ thật cũng liền 6-7 kiện, lâm mộ niên nhìn nhìn, cuối cùng cùng lâm lị lị thương lượng một chút, tuyệt một kiện màu đỏ thượng thân là sườn xám hình thức, nhưng là hạ thân là đuôi cá váy màu đỏ theo thừa lễ phục, lâm mộ niên so đo, cảm giác hẳn là có thể ăn mặc thượng. Ta đi trước thí quần áo, cũng không biết xuyên không mặc thượng. Lâm mộ niên nhỏ giọng nói, chủ yếu là lâm mộ niên ngực hoàn toàn sưng được với sóng gió mánh liệt, cái này quần áo cũng không biết có thể hay không xuyên đi vào. Chương 101 101 Lâm mộ niên cầm lễ phục đi nữ sinh phòng thay quần áo, vừa vặn gặp phải học tỷ đổi hảo quần áo ra tới. Học tỷ này thân quần áo nói thật, tuy rằng quần áo thật xinh đẹp, nhưng là sắc thật không thích hợp nàng. Học tỷ quần áo trên người, toàn thân là màu lam nhạt theo tảng lớn màu đỏ cùng hồng nhạt đoá hoa hơn nữa thượng thân dùng gen, chỉnh thể phi thường hoa lệ, thực quý khí, nhưng này cũng liền biểu lộ, giống nhau nữ sinh căn bản là càng không đứng dậy, hơn nữa loại này đại làn váy quần áo giống nhau càng thích hợp cái loại này dáng người cường tráng một chút nữ sinh, hơn nữa đối dáng người yêu cầu cũng khá lớn, chính yếu chính là cần thiết cấp có ngực, nhưng thực hiển nhiên, lâm mộ niên học tỷ không phải loại này loại hình, lâm mộ niên vị này học tỷ là cái loại này đại ngọc thức nữ sinh, Nhỏ sinh gầy yếu, ngũ quan thanh lệ, này một bộ quần áo vừa lên thân liền cùng tiểu hài tử trộm xuyên đại nhân quần áo giống nhau, đặc biệt không phối hợp. Bất quá xem học tỷ quần áo vui vẻ bộ dáng, Lâm Mộ Niên liền biết học tỷ khẳng định là phi thường thích này thân quần áo, bất quá đảo cũng không kỳ quái. Cái này quần áo sắc thật hoa lệ dị thường, chính là Lâm Mộ Niên chính mình cũng thức thích. Quần áo thật xinh đẹp. Lâm Mộ Niên cười khích lệ nói, học tỷ đây là đi hóa trang sao. Đúng vậy Ngươi cũng mau chút đi thay quần áo đi, bằng không không đuổi kịp tập luyện. Học tỷ hơi hơi nhấp miệng cười, đầu hơi hơi thấp một ít, có vẻ thực ôn nhu bộ dáng. Lâm mộ niên gật gật đầu, ta đây đi trước thay quần áo, đợi lát nữa thấy Nói xong gật gật đầu, tránh ra lộ làm học tỷ qua đi mới vào phòng thay quần áo. Kỳ thật nàng vẫn là thực thích vị này học tỷ vóc dáng thấp bé nhìn kiểu tiếu khả nhân, tính tình cũng ôn nhu, nói chuyện thời điểm luôn là khinh thân lời nói nhỏ nhẹ. Làm người cảm thấy đặc biệt thoải mái, lễ nghi phương diện cũng rất được thể, là cái thực hào ở chung người. Chỉ là vị này học tỷ phẩm vị, thật sự là làm người có chút đau đầu, kỳ thật lâm mộ niên thật cũng không phải không thể lý giải. Nữ hài từ sao, luôn là thích hoa lệ xinh đẹp đồ vật, húng chi là 90 đầu năm thời điểm. Tuy rằng trang phục tiểu dáng trở nên nhiều chút, nhưng là đại bộ phận gia trưởng vẫn là thực bảo thủ, cấp hài tử. Đặc biệt là nữ hài tử lựa chọn quần áo thời điểm vẫn là Hác Bạch Lam làm chủ sắc điệu, thật sự là không có gì Mỹ Lệ đang nói. Lâm mộ niên khóa lại phòng thay quần áo môn, khởi quần áo bắt đầu thay quần áo, nói thật ngày mùa đông xuyên loại này chỉ có một tầng bố lễ phục, thật sự là rất chịu tội. Cũng liền may mắn các nàng nguyên đáng tiệc tối là ở trường học đại lễ đường bên trong cử hành, bên trong máy sởi còn tính sung túc. Bằng không phòng trừng một hồi nguyên đáng tiệc tối sau khi chấm dứt khẳng định cấp có không ít lên đại biểu diễn học sinh sinh bệnh. Lâm mộ niên cởi quần áo, đem tiêu kiện màu đỏ lễ phục xuyên đi vào, ngực kia khối không ngoài sở liệu đích xác thật hẳn một ít, ngày gắt cao vòng eo kia khối ngược lại có chút khoan. Lâm mộ niên suy nghĩ một chút, lại đi cầm một cái cùng sắc màu đỏ khoan thơ lùa hệ ở bên hông, ở sau người làm ra một cái xinh đẹp nơ con ướm, như vậy vòng eo liền hiện ra tới. Lâm mộ niên tuyển một đôi màu đen nhưng là mặt trên có thực khoa trương thủy tinh trang trí dày, dày độ cao cũng không phải quá cao, đại. Khái ba tấp tả hữu, lâm mộ niên tuy rằng đối chính mình cân bằng cảm rất có tự tin, khá vậy sẽ không lấy chính mình chân nói giỡn. Lâm mộ niên từ phòng thay quần áo ra tới thời điểm, lâm lị lị đã ở nơi đó chờ nàng, thấy lâm mộ niên thay đổi lễ phục ra tới, lâm lị lị trong mắt hiện lên một tia kinh diễm lúc sau chính là hâm mộ. Lâm lị lị vẫn luôn đều biết lâm mộ niên thật xinh đẹp, nhưng thay một thân hồng y yề, lâm mộ niên cả người cái loại này vũ mị quyến rũ khí chất căn bản chính là thành lần bùng nổ. Hơn nữa lâm mộ niên tiền vốn thật sự thực phong phu a lâm lị lị nhìn chầm chầm lâm mộ niên ngực nhìn trong chốc lát, nhìn, nhìn lại chính mình, cảm thấy tâm hào tác học tập như vậy hảo, lớn lên còn xinh đẹp, ngay cả ngực đều so với chính mình lại Lị lị, người làm sao vậy? Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian, phát hiện đã mau chậm, phòng trừng hóa trang thời gian không quá đủ rồi. Bất quá lâm mộ niên chính mình cũng là tinh thông hóa trang, đương nhiên không phải chuyên viên trang điểm cái loại này, nàng trước kia kết quả không ít tư nhân phiên dịch việc, cho nên đối với 3 phút tiêu chuẩn trang dung vẫn là thực tinh thông. Lâm mộ niên tới rồi phòng hóa trang thời điểm, toàn trường cơ hồ lặng im 1 phút, lâm mộ niên các nàng này đó người chủ trì dùng phòng hóa trang là đơn độc một cái phòng nhỏ. Bên trong cũng chỉ có bọn họ bốn cái người chủ trì hơn nữa một cái chuyên viên trang điểm mà khác hai cái nam sinh đang ở bên trong bị từ nhi chuyên viên trang điểm chính cấp học tỷ hóa trang đầu thấy Lâm Mộ niên tiến vào vài người vốn dĩ chỉ là nhìn qua tính toán chào hỏi một cái mà thôi kết quả Lâm Mộ Niên hôm nay đại khái là thật sự thực kinh Diễm cho nên vài người có chút xem sử sốt. Mộ niên người đang đợi một lát ta bên này liền xong học tỷ là cái nữ sinh Hoàn hồn tốc độ cũng tương đối mò, cười nói. Lâm mộ niên cười lắc lắc đầu, không có việc gì, ta chính mình cũng sẽ, cùng triệu học tỷ mượn một chút hóa trang công cụ liền có thể, học tỷ, có thể chứ. Lâm mộ niên nhìn về phía hóa trang triệu học tỷ, hỏi. Không thành vấn đề, dương trang điểm liền ở kia, ngươi tùy tiện dùng. Triệu học tỷ đại khí nói. Lâm mộ niên ở học tỷ bên cạnh tìm cái ghế dựa, nàng làn ra cũng đủ hảo. Không cần cái gì phấn nền che hà linh tinh, chỉ cần một ít phấn mặt, làm chính mình gương mặt trở nên hồng nhuận một ít, sau đó lại tuyển một chi nhan sắc tương đối diễm lệ màu đỏ son ngôi, lại cầm mắt ảnh hoa một cái hồng nhạt hệ mắt ảnh. Lâm mộ niên chính mình mi mì hình thật xinh đẹp, cũng đủ hát, cho nên không cần Mỹ bút. Một cái trang dung hòa xong chỉ dùng 3-4 phút, bên kia học tỉ trang đều còn không có hòa song đâu. Ta hảo, học tỷ ta đi trước bên kia bối tử nhi đi. Lâm Mộ niên sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc dối tung tóc dài ở phía sau nửa vãn một cái bối tóc Lâm Mộ niên ở trên bàn tuyển một cái thủy tinh hoa mẫu đơn kẹp tóc bỏ thêm đi lên l lì nhìn xem thế nào Lâm Mộ niên đứng lên vốn dĩ liền 1 mét665 hướng lên trên vóc dáng hơn nữa ba tốc nhiều giày cao gót đứng dậy tuyệt đối là khí chàng mư phần đẹp bất quá ta thật đúng là không biết người cư nhiên còn sẽ hoa trang Lâm Lỵ lỵ cười nói Chưa nói ra tới chính là, lâm lị lị cảm thấy lâm mộ niên hoa so triệu học tỷ khá hơn nhiều, đặc biệt tự nhiên. Hơn nữa hoàn toàn đem lâm mộ niên bản thân dung mạo có điểm tất cả đều đột hiện ra tới. Lâm mộ niên gật gật đầu, dấm lên tiểu cao cùng, đi đến trên sofa ngồi xuống cầm lời kịch buồn bắt đầu xem, kỳ thật nàng đã sớm đã đem lời kịch đều bồi xuống dưới, bất quá hiện tại lúc này không khán đài từ tựa hồ không tốt lắm, cho nên vì không có vẻ ăn không ngồi rồi liền đành phải xem cái này. Bọn họ lần này nguyên đán tiệc tối an bài còn rất đại, nghe nói tự hồ là bởi vì trừ bỏ trường học lãnh đạo ở ngoài còn thỉnh không ít bạn cùng trường, cho nên mới sẽ chủ bị như vậy lao lực nhi. Lúc trước liền các nàng này mấy cái người chủ trì, liền tuyển ba bốn thiên, lâm mộ niên cùng học tỷ đều là tước bình trung tuyển, chính là phi không ít sức lực, đương nhiên lâm mộ niên lúc trước sở dĩ sẽ nguyện ý lại đây tham tuyển. Trừ bỏ bởi vì lâm lị lị yêu cầu ở ngoài còn có một cái chủ yếu nguyên. nhưng là, lựa chọn lúc sau liền tính là tham gia trường học hoạt động, liền cùng chu liếu tham gia biện luận xã là một cái ý tứ, lâm mộ niên đối vườn trường học đồng vẫn là có chút niệm tưởng. Chương 102 102 Không bao lâu phía trước liền có người lại đây hô các nàng mấy cái người chủ trì liền thông qua hậu trường trực tiếp thượng sân khấu, hôm nay là cuối cùng một lần diễn tập. Cho nên tới người còn rất nhiều, trừ bỏ học sinh hội còn có trường học mấy cái lao sư ngay cả giáo lãnh đạo đều tới hai vị. Mộ niên, người khẩn trương sao? Học tỷ lôi kéo lâm mộ niên tay nhỏ giọng hỏi. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, còn hảo đi, không có gì hảo khẩn trương. Lâm mộ niên cười an ủi nói, dối tay nhẹ nhàng mà ôm lấy học tỷ bả vai, vô vô, đừng lo lắng, nên bối đều bối xuống dưới, không có gì rất sợ hãi. Lâm mộ niên khinh thân lời nói nhỏ nhẹ khuyên giải an ủi nói. “Ân, ta không có việc gì. Học tỷ cười nói, chỉ là thấy thế nào đều lộ ra sợi miễn cưỡng. Lâm mộ niên cũng cũng chỉ có thể vô vô nàng bả vai lấy kỳ an ủi. Bất quá loại này thời điểm lâm mộ niên cũng, cũng chỉ có thể hy vọng học tỷ chính mình có thể khắc phục một chút tâm lý nhân tố. Rốt cuộc loại này sự tình người khác lại như thế nào quan tâm cũng là không làm nên chuyện gì vẫn là muốn dựa vào chính mình mới có thể đi qua đi. Bất quá cũng may học tỉ thời khắc ngấu chốt không rớt dây xích, tập luyện thực thuận lợi liền kết thúc, trong lúc Lâm Mộ Niên còn đi lên biểu diễn Dương Cầm Độc Tấu, khúc tuyển chính là Thiếu Nữ Cầu Nguyện, Nga Quốc Khúc, vốn dĩ muốn tuyển vận mệnh hòa âm, rốt cuộc kia đầu khúc Lâm Mộ Niên trước kia luyện qua rất nhiều lần, Lâm Mộ Niên là sẽ đàn Dương Cầm, rốt cuộc sinh ra ở nàng lúc ấy nữ hài tử cái kia không thượng quá hưng thú băng. Lâm mộ niên không riêng sẽ đàn dương cầm còn sẽ đàn tranh. Cung tí bà, còn sẽ họa hai bút tranh sơn dầu thư pháp cũng học quá, còn thượng quá dân tộc vũ, ba lê còn có dùng bạ, cơ hồ các loại hứng thú ban nàng đều thượng quá, nhưng là kỳ thật chỉ là học mà không tin mà thôi, nhưng cố tình ở trở thành dị năng giả lúc sau nào vượt được đến cực đại khai phá, đời trước học quá chỉ là nhớ rõ miễn bản nhiều vững chắc, cho nên trước kia học mà không cặn cái hiện tại ngược lại thành ưu điểm. Bởi vì tri thức đều nhớ rõ thực vững chắc, cho nên hiện tại ở thượng thủ, liền phi thường dễ dàng. Mộ niên ngươi hôm nay cũng thật xinh đẹp. Lâm lị lị kéo lâm mộ niên tay trái, cười nói. Hơn nữa ngươi dương cầm đạn đến cũng thật dễ nghe, ta nhìn như vậy chút tiết mục cũng chỉ có ngươi kỹ thuật hàm lượng tối cao, mà khác không phải ca hát chính là khiêu vũ, đàn dương cầm cũng chỉ có ngươi một cái đâu. Trên thực tế toàn bộ tiết mục lưu trình bên trong lâm mộ niên dương cầm khúc là làm áp trục tiết mục, bởi vì trong trường học thật sự không có gì sẽ tây dương nhạc cụ học sinh. Chính là Trung Quốc cổ điển nhạc cụ đều rất ít có người sẽ, lúc trước kia trường hạo kiếp thật sự hủy hoại không ít đồ vật. Bất quá kỳ thật thật cũng không phải hoàn toàn không có sẽ, ít nhất lâm mộ niên liền nghe chu táp thổi qua tiêu, thanh âm dễ nghe, phi thường dễ nghe. Kỳ thật lần này sở dĩ tham gia liên hoan biểu diễn còn có một ít tiểu tâm tư, nàng kỳ thật muốn ở Chu Tắp trước mặt biểu hiện một chút, muốn làm Chu Tắp nhìn xem nàng ưu nhã bộ dáng. Chỉ là đáng tiếc, Chu Tắp lại đi thành phố S. Tập luyện sau khi chấm dứt trời đã tối rồi, nhưng lâm mộ niên vẫn là trốn thoát một chuyến Chu Tắp ra, rốt cuộc Chu Tắp không ở nhà nàng cấp đi cấp tiểu hát quy thực. Các ngươi về trước ký túc xa đi, ta còn cấp ra trường học một chuyến. Trở về ta sẽ chính mình hồi ký tốt xá. Lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian, đã mau 7 giờ, các ngươi lại không đi nhà ăn, liền không có cơm ăn. Lâm mộ niên điểm điểm trên cổ tay đồng hồ. Cũng hảo, ta trở về cho ngươi mang hai cái bánh bao đi. Lâm lị lị cười nói, trải qua nửa năm nhiều học sinh hội rèn luyện, Lâm lị lị cuối cùng là học xong nhiều tư nghĩ nhiều, tuy rằng tính tình vẫn là thiên hướng hoan thoát. Tạ lạp, ta đây đi trước. Bánh bao mua được liền giúp ta đưa đến phòng ngủ cửa A-Z nơi đó là được. Lâm mộ niên báo một chút lâm lị lị, sau đó chạy đi rồi. Thành phố B thành thị xây dựng vẫn là thực không tồi, đặc biệt là trường học phụ cận này một hối, đèn đường vẫn là rất nhiều. Bất quá kỳ thật liền tính không có đèn đường lâm mộ niên đôi mắt cũng là hoàn toàn có thể đem coi. Huy xong rồi tiểu hắc, lâm mộ niên liền dọn dẹp một chút đi trở về. Nửa đường bởi vì thời gian không thế nào giàu có cho nên dứt khoát sao gần nói. Cứu mạng cứu mạng lâm mộ niên nghe được tiểu đạo bên cạnh một cái ngõi nhỏ bên trong truyền đến bén nhọn tiếng kêu cứu, cũng không nghĩ nhiều liền vọt qua đi, sau đó phát hiện cư nhiên là vài cái dù côn lưu manh ở khi dễ một cái tiểu cô nương, xem kia cô nương thân cao cũng chính là cái học sinh. Ui, dừng tay. Lâm mộ niên tùy tay tìm khối hòn đá nhỏ ném qua đi, kết quả mấy người kia vừa quay đầu lại. Nàng còn thấy cái người quen, lần trước vị kia ăn trộm tiên sinh, trước sau bị nàng còn có chu tắp thu thập hai lần. Nha, này không phải ăn trộm tiên sinh sao, không nghĩ tới ngươi hiện giờ không trộm đồ vật đổi thành đánh cấp sao? Lâm Mộ Niên cười hỏi. Thả nữ hải tử kia, bằng không đưa các ngươi gần cảnh sát cục Nga Lâm Mộ Niên cảm thấy vị này ăn trộm thật là có đủ xui xẻo. Nha đồ túi, lại là ngươi, hảo A, lão tử không đi tìm ngươi chính ngươi đưa tới cửa tới. An trộm tiên sinh thực tức giận nói, hắn hiện giờ sẽ lưu lạc đến giữa cướp bóc cao trung sinh sống qua tất cả đều là bái trước mắt nữ nhân này ban tặng cái kia nam không riêng đánh hắn một đốn, còn cùng hắn thành phố quan hệ chào hỏi, làm hại hắn lao đại không cần hắn, không có nguồn thu nhập, hắn cũng chỉ có thể tới cướp bóc cao trung sinh, hắn bên người này mấy người đều là hắn mấy ngày nay mời chào lại đây. Lâm mộ niên phụt một tiếng cười, ngươi đây là lại tưởng bị đánh. Lâm mộ niên nói dối tay một quyền đánh nát hẻm nhỏ mặt tường, kia chính là gạch xanh, một quyền đi xuống trên mặt tường chính là sụp ra một cái đại lô thủng. Thấy lâm mộ niên một quyền đi xuống đi mặt tường đều đánh ra cái đại động, an trộm tiên sinh bỗng nhiên cảm thấy chính mình lúc trước có thể từ lâm mộ niên trong tay hoặc là rời đi thật đúng là may mắn, cho nên không đợi lâm mộ niên thế nào, kia mấy cái bắt nạt kẻ yếu ra hỏa bỏ chạy chi yêu yêu. Người không sao chứ? Lâm mộ niên cóng bao đi qua đi đem cái kia ngồi sổm nơi đó nữ hải tử đỡ lên, bị thương. Lâm mộ niên xem nàng vẻ mặt thống khổ che lại mắt cá chân, hỏi. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. kia cô nương trong mắt hàm chứa nước mắt, nhỏ giọng nói lời cảm tạ đến. Ta là bên cạnh trường trung học phụ thuộc, cảm ơn tỷ tỷ Không có việc gì, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi trở về. Lâm mộ niên nói, một phen đem nữ hải tử ôm vào trong ngực, công chúa ôm. A Nữ Hải kêu sợ hãi một tiếng, tay không tự giác ôm Lâm Mộ Niên cổ, ta, ta kêu Triệu Lam, ra, ra ở Vinh An phố 32 hảo. Lâm Mộ Niên gật gật đầu, Vinh An phố khoảng cách nơi này không xa cũng liền hơn 10 phút đến lộ, bất quá nàng nhớ rõ Vinh An phố bên kia giống như đều là tiểu biệt thự. Lâm Mộ Niên nhẹ nhàng ôm Triệu Lam về nhà, tốc độ còn không chậm, rốt cuộc nàng còn vội vàng hồi trường học đâu, dọc theo đường đi hai người nói chuyện với nhau vài câu. Lâm Mộ Niên biết Triệu Lam là trưởng trung học phụ thuộc cao tam học sinh, Triệu Lam cũng biết Lâm Mộ Niên là đại ho cờ bê luật học viện học sinh. Hảo, tới rồi, là nơi này đi. Lâm Mộ Niên nhìn trước mặt này đống sinh đẹp tiểu biệt thử hỏi. Ân, chính là nơi này, hôm nay thật là cảm ơn tỉ tỉ. Triệu Lam trên mặt mang theo hạnh phúc mỉm cười, anh hùng cứu mỹ nhân, tuy rằng cái này anh hùng là cái nữ hài tử. Nhưng là xác thật là làm triệu lam có loại bị bảo hộ hạnh phúc cảm. Vào đi thôi, tài kiến. Lâm mộ niên gật gật đầu, liền rời đi. Loại này chuyện này nàng căn bản là không để ở trong lòng. Lại không nghĩ rằng lại tiếp một phần duyên. Bất quá đây đều là sau lại mới biết được. Chương 103 103 Ngày hôm sau Lâm mộ niên bởi vì buổi sáng không có khóa. Cho nên trực tiếp đi chu tác giả chờ điện thoại. Nàng đánh giá Chu Tắp mấy ngày cũng không sai biệt lắm nên giàn xếp hảo. Quả nhiên đại khái 11 giờ thời điểm Chu Tắp thư phòng điện thoại văng lên, Lâm Mộ Niên vội vàng tiếp lên. Ui, Chu Tắp sao? Lâm Mộ Niên nhẹ giọng hỏi. ân là ta, ta giản xếp hảo, vốn dĩ ngày hôm qua liền tưởng cho ngươi gọi điện thoại, bất quá chờ giàn xếp hảo thời điểm đã buổi tối, cho nên chỉ có thể hôm nay mới cho ngươi gọi điện thoại. Chu tắp ôn hòa thanh âm xuyên thấu qua mịt rổ phồn chuyển tới lâm mộ niên trong hai. Giàn xếp hảo liền hảo, ngươi đại khái khi nào có thể trở về? Lâm mộ niên do dự một chút hỏi. À, cái này còn không có xác định, bất quá đại khái ăn tết phía trước là trở về không được, bất quá ăn tết thời điểm ta trở về dê tỉnh cùng cha mẹ ta bọn họ cùng nhau ăn tết. Chu tắp trong lòng có chút ấy nấy, ôn thanh nói. Như vậy a ta đây đành phải đem tiểu hắc mang về nhà. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, ta nhớ rõ ngươi có cái đồng học tựa hồ là thành phố B Bồn Thị, không bằng nghỉ trong lúc đem tiểu hắc gửi lại ở nhà nàng đi. chu tắp kiến nghỉ đến, tổng cảm thấy tiểu hắc ở nhà hắn lời nói, mộ niên cũng sẽ nhiều tới mấy tranh đâu. Ơn, ta trở về hỏi một chút lị lị đi, đứng rồi, đem số điện thoại cho ta đi, ta về sau hảo cho ngươi gọi điện thoại. Lâm mộ niên cười nói, có thể, ngươi nhớ một chút đi. Chú Tắp nói đem chính mình hiện tại chủ địa phương số điện thoại nói cho Lâm Mộ Niên. Đây là ta tân mua đại ca đại, ngươi tùy thời đều có thể liên hệ ta. Chú Tắp nhẹ giọng nói. Hảo, ta đã biết, ta sẽ nhớ kỹ cái này dây số, quả đi, ta cũng nên hồi trường học. Lâm Mộ Niên nhìn nhìn thời gian, đã giữa trưa, nàng ăn xong cơm trưa nên hồi trường học. Cũng hảo, quả đi, ngày mai ta lại cho ngươi gọi điện thoại. Chú Tắp ôn hòa nói. Nhưng kỳ thật trong lòng có chút không tha, vốn chính là tình yêu cuồng nhiệt thời kỳ, kết quả lại cố tình bởi vì hắn duyên hứng cơ trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Ở bên nhau thời điểm hiện không ra, nhưng một khi tách ra, gặp nhau thời điểm từng tí liền có vẻ di đủ chân quý. Hảo, ta buổi chiều nếu là có thời gian sẽ qua tới, đến lúc đó ta cho người gọi điện thoại. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, trên mặt mang theo một tia thẹn thùng. Nàng thật sự là thực không thói quen nói một ít lời ngon tiếng ngọn, nay cùng nàng từ nhỏ tiếp thu giáo dục có chút quan hệ, từ nhỏ cha mẹ sẽ giáo dục nàng không thể yêu sớm gì đó làm đến nàng biết đại học cũng không giao quá một cái bạn trai, thật vất vả hạ quyết tâm muốn đi thân cận, kết quả mà thế tới, cha mẹ đều đã chết, cũng liền không ai thúc dục nàng tìm bạn trai, hơn nữa mà thế thời điểm thật sự là không có gì đạo đức đang nói, chỉ cần có năng lực, một chồng nhiều vợ hoặc là một thê. Nhiều phu đều là có thể. Lâm mộ niên ở như vậy hoàn cảnh hạ căn bản là không có bất luận cái gì tâm tư đi tìm một cái có thể cộng độ cả đời người, cho nên có thể nói như vậy, chu tắp là nàng mối tình đầu. Cho nên nàng biểu hiện luôn là có chút vụ về, luôn là ôn hòa, yêu nhã, săn sóc, thiện giải nhân ý, như vậy có lẽ có chút giả dối, nhưng là lại là nàng có thể nghĩ đến hoàn mỹ nhất biểu hiện phương thức, cũng là nàng quý trọng đoạn cảm tình này biểu hiện. Hào! Ta chờ, tùy thời. Chu táp nghe được Lâm Mộ Niên nói, cười nói, hắn biết rõ chính mình bạn gái có bao nhiêu thẻ thùng, cho dù ngày thường biểu hiện cỡ nào tự nhiên hào phóng, nhưng kỳ thật lại phi thường bảo thủ, rất giống là những cái đó cổ đại khuê tú. Cho nên có thể nghe được Lâm Mộ Niên nói sẽ cho hắn gọi điện thoại những lời này, chú Tắp đã thực vui mừng. Tài kiến. Lâm Mộ Niên nói xong, bang treo điện thoại, nghe trong điện thoại mặt đồ đồ thanh âm. Chu Tắp đều có thể tưởng tượng đến ra mộ niên trên mặt có chút xấu hổ buồn bực biểu tình, nhìn không được cười lên tiếng. Lão bản, có chuyện gì sao? Ngoài cửa truyền đến hỏi ý thanh âm, Chu Tắp lần này ra cửa trong tay mang theo không ít tiền mặt, rốt cuộc hiện tại ngân hàng nghiệp vụ cũng không như thế nào tiên tiến. Cho nên Chu táp lần này lại đây mang theo vài cái công phu không tồi thủ hạ người, Chu Tắp mấy năm nay cũng có chính mình thành viên tổ chức. Thuộc hạ trừ bỏ một nhà vận chuyển công ty còn có không ít mặt khác giải rác tiểu công ty, đều thực kiếm tiền. Lần này đi theo hắn cùng nhau tới thành phố S chính là hắn thuộc hạ mấy cái thân thủ tốt nhất. Không có việc gì, các ngươi về trước chính mình phòng nghỉ ngơi một chút đi, thị trường chứng khoán còn cấp mấy ngày mới chính thức khai trường, mấy ngày nay không nóng nảy. Chú Táp ôn hòa nói, nghe được ngoài cửa vài người đều mau hù chết, nhà mình lao bản ngày thường liền kém đem người đồng chết. Đồng nhiên chi gian như vậy ôn hòa nói chuyện, này vài người kinh ngạc trình độ không thể so đâm quỷ sai nhiều ít. Phân cách tuyến Lâm mộ niên hồi trường học thời điểm thuận tiện đi cửa phòng thường trực nơi đó cầm điều kiện, lúc sau mới trở về ký túc xá. À, Lì Sa, người hôm nay cư nhiên ở phòng ngủ. Lâm mộ niên nho nhỏ kinh ngạc một chút, Lì Sa gần nhất cũng không biết như thế nào, rất ít thấy nàng ở phòng ngủ nốc, mỗi ngày cũng liền trở về ngủ mở giấc Bởi vì Lâm Mộ Niên yêu cầu dậy sớm tu luyện cho nên mỗi ngày đi vào giấc ngủ thời gian tương đối sớm, cho nên hai người làm việc và nghỉ ngơi hoàn toàn sai khai. Lâm Mộ Niên tổng cảm giác có hảo một đoạn thời gian chưa thấy qua lì xạ. A Mộ Niên lì xạ ôm chặt Lâm Mộ Niên cọ cọ. Làm sao vậy? Lâm Mộ Niên ôm lì xạ vô vô, có chuyện gì ta có thể giúp ngươi, cứ việc nói. Không giúp được làm ta đã quyết định hảo, ba ngày sau phi cơ về nước. Lì xạ có chút hạ xuống nói, ngồi ở lâm mộ niên giường đềm thượng, một bộ mất mát bộ dáng. Về nước sao? Kia không phải khá tốt sao, có thể về nhà. Lâm mộ niên kỳ quái hỏi, có thể về nhà còn không tốt? Cũng không phải không được rồi, chỉ là luyến tiếp ngươi a Lì xạ héo héo nói, cũng không biết nàng là từ đâu học được nói, tiếng Trung nói nhưng thật ra không tồi, lại luôn là mang theo chút ngự khí tử, cảm giác quái quái. Lần này trở về liền không trở lại sao? Lâm mộ niên tò mò hỏi, sắc thật lì xạ học kỳ không sai biệt lắm nên kết thúc, bất quá theo lý thuyết hẳn là còn có một cái học kỳ A. Ơn, không có biện pháp, nhà ta có một số việc, cho nên chỉ có thể kết thúc bên này việc học. Lì xạ bất đắc dĩ nhun nhun vai, nói, nàng tuy rằng rất giống tiếp tục việc học, nhưng trong nhà sắc thật có một số việc, cho nên chỉ có thể về nước, bất quá ngươi tiếng Anh như vậy hảo. Trở về sau tới Anh Quốc chơi Thời điểm đừng quên tới tìm ta Đúng rồi, ta đem nhà ta địa chỉ Còn có điện thoại cho ngươi Đừng quên viết thư cho ta À lì xạ lôi kéo lâm mộ niên tay Lắc lư nói Lâm mộ niên cười gật gật đầu Hảo, ta sẽ nhớ kỹ Bất quá ngươi còn có 3 ngày liền phải về nước Qua kỷ niệm gì đó mua sao Qua kỷ niệm Lì xạ nghĩ nghĩ, xong rồi Ta quên mất Lì xạ vẻ mặt tuyệt vọng hơn nữa nàng hoàn toàn nghĩ không ra muốn mua cái gì trở về. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, ngày mai vừa vặn chương trình học không nhiều lắm, ta có thể rút ra nửa ngày thời gian mang người đi mua, nếu là muốn mang về nhà đồ vật vậy muốn tìm tương đối tốt xấu đồ vật, tơ lũa thế nào? Các nàng nơi này tơ lũa vẫn là rất có danh, hơn nữa hiện tại tơ lũa còn bảo trì này rất cao nhân công thành phần, cho nên đều là thực không tồi thứ tốt, lâm mộ niên chính mình liền đi mua không ít tơ lũa nguyên liệu tồn. Tơ Lửa, có thể, bất quá ta tổng không thể chỉ mang Tơ Lửa trở về đi." Lý Sạ nghĩ nghĩ, nói: "Ừm, rượu, đối rượu trắng cũng là chúng ta bên này đặc sản, làm ta ngẫm lại còn có cái gì a?" Lâm Mộ Niên nghĩ nghĩ nói. Lý Sạ gật gật đầu, bên này rượu trắng nàng đến là uống qua, bất quá nàng cũng không như thế nào thích, bất quá này xác thật là đặc sản, hơn nữa Lâm Mộ Niên tuyển này hai loại đều là phi thường mại phóng đồ vật. Sắc thật là lựa chọn tốt nhất. kia còn có cái gì thích hợp sao? Ly xa hỏi. Ân lâm mộ niên nghĩ nghĩ, cảm thấy thật đúng là không có gì. Đại tham ăn quốc lớn nhất đặc sản chính là các mẫu vật phẩm trang sức, nhưng chủ yếu vấn đề là ăn đồ vật đều là có hạn sử dụng, cũng không tốt làm quà kỷ niệm mang về, đến nỗi mặt khác như là đồng hồ, đồ điện linh tinh, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là mấy thứ này vẫn là nhân ra bên kêu càng thêm tiên tiến. A đúng rồi. Ngươi có thể đi tranh lưu ly sưởng, mua vài món xinh đẹp đồ sứ trở về, chúng ta cũng không tìm cái gì đồ cổ, liền tìm cái loại này tinh phẩm đồ sứ, hẳn là cũng là không tồi. Bọn họ quốc nội tinh phẩm đồ sứ cho dù là ở hiện tại cũng là lối ra đầu to, này thuyết minh người nước ngoài thực thích bọn họ bên này đồ sứ, làm qua kỷ niệm vẫn là thứ tốt. Ơn, kia ngày mai ngươi bồi ta cùng đi. Ly xạ cười nói, bởi vì ngày mai muốn đi dạo phố cho nên nguyên bản bởi vì phải rời khỏi có chút hạ xuống cảm xúc lập tức biến mất, lập tức liền lại khôi phục linh khí. Chương 104 104 Ngày hôm sau, Lâm mộ niên thượng xong rồi buổi sáng 8 giờ đến 10 giờ khóa, cùng Lâm lị lị nói một tiếng liền hồi ký túc xá mang theo lỷ xạ cùng nhau ra cửa, bởi vì lại có 2 ngày lỷ xạ nên đi rồi. Lâm mộ niên kỳ thật cũng rất luyến tiếc, cho nên đi ra ngoài chơi thời điểm cũng liền theo lỷ xạ. Hai người đầu tiên là chạy tới chụp ảnh quán hoa 10 đồng tiền tiền thế chấp thuê một đài ca mạ giác, lúc sau đi chụp mấy tấm ảnh chụp, mới đi mua đồ vật, thành phố B là có một nhà rất có danh khí tơ lụa. Trang, hai người chính là đi nơi đó, tuy rằng khả năng giá cả tương đối cao, bất quá chất lượng xác thật thực không tồi, trừ bỏ lì xạ chính mình mua vài loại nguyên liệu, lâm mộ niên chính mình cũng mua vài dạng không tồi nguyên liệu, hoa tiểu 100%. Lúc sau lại đi quẩy bên kia mua hai bình bao đài, cuối cùng mới mang theo lỷ xạ đi dạo lưu ly xưởng mua vài món tiểu hào đồ sứ, cuối cùng lâm mộ niên còn tuyển một kiện thật xinh đẹp hòa điền ngọc như ý vật trang sức, chỉ có lớn bằng bàn tay, hoa. Lâm mộ niên 30 đồng tiền, lâm mộ niên nhìn ra được tới này hẳn là thanh mạt dân sơ thời điểm tác phẩm, chạm trổ thực tinh xảo, hẳn là không tồi đồ vật đây là nàng đưa cho lỷ xạ sắp chia tay lễ vật Lì xạ tuy rằng không thế nào thích Ngọc Thạch, bất quá nàng cũng biết đây là chính mình bằng hữu một mảnh tâm ý, cho nên thật cao hứng nhận lấy. Ở Z quốc lâu như vậy, nàng cũng học xong một ít Z quốc làm người xử thế phương pháp. Bởi vì hôm nay bồi lì xạ đi dạo non nửa thiền, cho nên lâm mộ niên đem lì xạ đưa về trường học lúc sau liền vội vàng đi chu tắp ra. Tiểu Hắc, xin lỗi, mấy ngày có một số việc nhì, đói bụng đi, ta đây liền cho ngươi làm ăn đi. Lâm mộ niên khẩn vội vàng vào phòng bếp cấp tiểu hắc làm bữa tối, sau đó mới vào thư phòng cấp chu táp gọi điện thoại. Ui, mộ niên sao? chu táp tiếp điện thoại, vội vàng hỏi, hắn hôm nay giữa trưa cấp trong nhà bên kia đánh vài cái điện thoại kết quả không ai tiếp, trong lòng lo lắng hỏng rồi. Chú táp, xin lỗi, mấy ngày cùng lì xa ước ra cửa, cho nên lại đây chở. Lâm mộ niên ngữ hà máy này nói, không quan hệ, ngươi không có việc gì liền hảo. Chú Tắp nói, đúng rồi, ta cho ngươi mua cái đại ca đại, hai ngày này liền gửi cho ngươi, ngươi chú ý tiếp thu. chu Táp ôn thanh nói, nhưng kỳ thật lại là không dung cự tuyệt. Đại ca đại là hắn giữa chưa không liên hệ đến mộ niên lúc sau mới đi mua, dù sao chỉ cần mấy ngàn khối mà thôi, hắn lại không phải không đủ sức. Có thể tùy thời liên hệ đến mộ niên so cái gì đều cường. Ai? Không cần, kia đồ vật như vậy quý. Lâm mộ niên vội vàng cự tuyệt. Đại ca đại giá cả nàng chính là biết, nhất tiện nghi cung cấp 2-3 ngàn, quý liền càng không ít nói, cấp thượng vạn, hơn nữa quý nhất còn không phải đại ca đại tiền, mà là thông tin phí dụng, so với cố định điện thoại, đại ca đại tuyệt đối là hàng xa xỉ kia một liệt. Liên tính nàng hiện tại trong tay có chút tiền nhàn dối, nhưng là cũng tuyệt đối không nghĩ tới muốn đi mua cái đại ca đại tới dùng, nói thật. Đại ca đại cùng với nói là thông tin công cụ còn không bằng nói là một loại biểu hiện thân phận hàng xa xỉ. Ta đã mua xong, điện thoại phí ta sẽ phụ trách, người mang theo ở trên người, ta cũng có thể yên tâm chút. Chú Táp ôn hòa nói, tuy rằng từ khi thị trường chứng khoán khai trương hán tiền đại bộ phận đều bị đầu đi vào, nhưng là mua hai bộ đại ca đại tiền vẫn phải có. Lâm mộ niên quả thực không biết nên nói cái gì, chú Táp. Ta biết mấy ngày không có cho ngươi điện thoại làm ngươi lo lắng, nhưng là kêu bộ đại ca đại ta sẽ không tiếp thu, cũng thỉnh ngươi suy xét một chút ta lập trường. Nói xong lâm mộ niên treo điện thoại. Bị cắt đứt điện thoại, chu tắp xoa xoa có chút phát trướng cái chán, thở dài, kỳ thật mộ niên nói không sai, hắn đại khái là bị tiền cấp hướng hôn đầu góc. Đại ban một bắt đầu phiên giao dịch, hắn liền vào tay đại lượng cổ phiếu, ngắn ngủn một ngày, hắn tiền vốn liền phiên gấp 2 Bản thân tiền vốn liền nhiều, gấp 2, đó chính là thượng trăm vạn, đại khái là tiền nhiều thiêu đầu góc mới có thể như vậy không lý trí. Chu Tắc bình tĩnh một chút, lại cấp trong nhà bên kia gọi điện thoại qua đi, huy, mộ niên. Chu Tắc, bình tĩnh lại sao? Lâm mộ niên mang theo thanh tiền cười, hỏi. a bình tĩnh lại, ta đại khái là bị tiền hướng hôn đầu vóc. Chu Tắc cười nói, bất quá ta là thiệt tình muốn bên cạnh ngươi mang theo một bộ đại ca đại. Như vậy ta là có thể tùy thời liên hệ đến ngươi. Lâm mộ niên trên mặt mang cười, ta biết, mấy ngày là ngoài ý muốn, về sau sẽ không, bất quá đại ca đại xác thật không thích hợp ta mang theo trên người, ngươi biết đến không phải sao. Bất quá xem ra ngươi lần này thành phố S hành trình thực thuận lợi đâu. Lâm mộ niên chỉ là cái học sinh, bên người mang cái này đại ca đại khoe giàu, giống cái bộ dáng gì? a xác thật thực không tồi. Chu Táp nghĩ đến chính mình hai ngày này kiếm tiền, cười, ở không có tiền tài tích lũy có thể làm hắn vui vẻ. Bất quá ngươi phải cẩn thận, dù sao cũng là nơi trốn khỏi bước, khẳng định sẽ có không ổn định, cho nên muốn cẩn thận. Lâm mộ niên nghĩ nghĩ, tựa hồ lúc này thị trường chứng khoán cũng không ổn định, đại trướng đại ngã đều là thái độ bình thường, trong một đêm trở thành trăm vạn phú ông hoặc là phụ ông đều là có khả năng. Chu Táp nghe vậy, ngây ra một lúc. Lại cảm thấy mộ niên nói cũng không phải không có lý, tốt, ta đã biết, ta sẽ cẩn thận tiến hành đầu tư. Chu Táp nhẹ giọng nói, chính người đắn đò đi. Lâm mộ niên cười nói, cho dù Chu Táp phá sản, nửa mau tiền cũng đã không có kỳ thật đối nàng tới nói cũng không có gì quan hệ, nàng thích trước nay đều không phải Chu Táp ra thế bối cảnh còn có tiền tài, này đó có lẽ là thêm phân hạng, nhưng là truy nguyên, lâm mộ niên thích chính là Chu Táp người này bản thân. Có lẽ là bởi vì Chu Tắp là nàng mối tình đầu, cho nên Lâm Mộ Niên đối hắn cảm tình cũng càng thêm thuần túy giống như là học sinh trung học yêu đương, trước nay không để ý những cái đó. Ngoại vật, chỉ cần hai người cùng nhau, uống ly nước lạnh đều là ngọt. Tuy rằng Lâm Mộ Niên biểu hiện ra ngoài khả năng thực hàm xúc nhưng kỳ thật ý tứ là sấp xỉ. Hảo, trước quái đi, ta cũng bồi thường trường học, thật là đáng tiếc, vốn dĩ muốn làm ngươi nhìn xem ta mặc vào lễ phục bộ ráng. Lâm mộ niên thấp giọng nói. Lễ phục Chu Táp kỳ quay hỏi, sau đó mới suy nghĩ cẩn thận, ngươi nguyên đán tiệc tối thời điểm có tiết ngủ. Ơn, hảo, không hàn huyên, ta cũng nên hồi trường hảo. Lâm mộ niên nhìn nhìn đã sắp 8 giờ đồng hồ, ôn hòa nói. Cũng hảo, tài kiến. Chu Táp ôn thanh nói. Ơn, tài kiến. Lâm mộ niên nói xong, liền treo điện thoại, nàng không quải điện thoại, Chu Táp là tuyệt đối sẽ không dẫn đầu cút điện thoại. Thu thập một chút, Lâm Mộ Niên liền trực tiếp hồi trường học. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Mộ Niên rời giường tu luyện sau khi chấm dứt, liền trực tiếp đi đi học, bởi vì ngày mai chính là nguyên đán, cho nên bọn học sinh đều có chút hưng phấn, đi học thời điểm đều đang nói ngày mai muốn như thế nào thế nào. Lâm Lị Lị càng là trực tiếp thỉnh giả, đi hội trường bên kia chuẩn bị đi, triệu mai vừa lên xong khóa cũng đi theo đi qua. Triệu mai tựa hồ bởi vì Lâm lỵ lỵ quan hệ cũng lăn lộn cái can sự đương đương hiện giờ cũng rất vội cho nên Lâm mộ niên đương nhiên liền đơn xuống dưới bất quá Lâm mộ niên đảo cũng không cái gọi là rốt cuộc nàng kỳ thật rất thích một người ngốc thanh tịnh đương nhiên là có bằng H hữu tại bên người nàng cũng cảm thấy không tồi là được Lâm Mộ niên thích hướng tính chính là rất mạnh chương 105 105 Lâm Mộ Niên Chu Liếu thấy Lâmmộ niên muốn rời đi Hô nàng một giọng nói, lâm mộ niên vừa quay đầu lại, thấy kêu chính mình người là chu liễu, nhướng mày, có việc nhi. Đối với chu liễu nàng nhưng không có gì ôn tồn, không có việc gì làm luôn là tìm tra, thật sự là, có ghẻ ghé vào chân trên mặt không cắn người nó cách thứ người. Nàng lại là trong ban ban ủy, tháng 10 khai mùa thu đại hội thể thao thời điểm cường chết lại sống cấp lâm mộ niên báo cái 5.000 mế, không hỏi một tiếng lâm mộ niên liền cấp báo lên rồi. Tuy rằng lâm mộ niên cấp chủ nhiệm khoa nói một tiếng, nhưng là cũng sắc thật chạy cái hảo thành tích ra tới. Chủ nhiệm khoa nhưng thật ra nói, chờ thêm xong cái này học kỳ, liền sẽ không làm chu liếu làm lớp trưởng, nhưng kia cũng là sang năm chuyện này, cho nên lâm mộ niên đối với chu liếu nhưng không có gì sắc mặt tốt. Người chu liếu có chút nói không nên lời miệng, có thể tưởng tượng đến học đồng vẫn là cắn răng một cái, người có thể hay không đem người bút ký cho ta mượn. Bình giáo học đồng trừ bỏ muốn ở giáo nội hoạt động chung có sinh động biểu hiện còn phải có một cái hảo thành tích, bằng không cho dù giáo nội hoạt động biểu hiện lại hảo, kia cũng vô dụ. Nàng vốn dĩ đối với chính mình đầu góc vẫn là rất có tin tưởng, chính là gần nhất vài lần bắt trước khảo thí nàng đều không có phát huy hảo, cho nên mới hoảng sợ tới tìm lâm mộ niên mượn bút ký. Lâm mộ niên thành tích là các nàng hệ tốt nhất, liền lâm lị lị kia đầu góc đều có thể khảo trong ban trước 10. Còn không phải dựa vào lâm mộ niên cấp bút ký. Lâm mộ niên đều mau bị chu liếu ra mặt dày chân tới rồi, chưa thấy qua người như vậy, ngày thường đối chính mình khắc nghiệt lãnh ngữ, kết quả dùng đến người thời điểm một câu mềm lời nói đều không có liền như vậy xong thẳng hướng lại đây, có đủ kỳ ba. Xin lỗi, bút ký chỉ có một phần, đã cấp lị lị. Nói xong, lâm mộ niên liền tính toán rời đi, mặc kệ chu liếu. Ngươi người này như thế nào một chút đồng học gái đều không có A. Chu liếu xem lâm mộ niên phải đi, đồng nhiên ẩm ý lên, lâm mộ niên vừa quay đầu lại liền thấy chu liếu một bộ bị bao lớn ủy khuất bộ dáng, hốc mắt đều đỏ, không biết còn tưởng rằng lâm mộ niên như thế nào khi dễ nàng đâu. Lâm mộ niên quay người lại, thở dài, ngươi không thành vấn đề đi, ta chỉ là không có bút ký cho ngươi mượn mà thôi. Vốn dĩ bởi vì chu liếu đại xảo bị hấp dẫn lại đây ánh mắt, Nhìn đến là Lâm Mộ Niên một đám liền đều chuyển khai ánh mắt, vừa thấy liền biết lại là Chu Liếu lại tìm Lâm Mộ Niên cha, một cái học kỳ tới một màn này không có 10 lần cũng có 8 lần. Lâm Mộ Niên cũng là xui xẻo, lớn lên đẹp liền luôn là bị Chu Liếu tìm tra Vốn dĩ chính là, đem bút ký cho ta mượn mấy ngày lại có thể thế nào, lại không phải không còn cho ngươi. Chu Liếu đúng lý hợp tình mà nói, ngươi tính toán mượn mấy ngày, kia khi nào còn. Lâm mộ niên mặt mày mỉm cười, trong ánh mắt lại không có mỉm cười. Nửa tháng, nửa tháng sau nhất định còn cho ngươi. Chu liếu nghĩ nghĩ, nói. Lâm mộ niên lạnh lùng nhìn nàng một cái, nửa tháng, khi đó khảo thí đều kết thúc đi, ta còn muốn bút ký làm cái gì. Nói xong cũng mặc kệ chu liếu biểu tình, xoay người liền đi, loại này người nàng vừa rồi liền không nên phản ứng nàng, quả thực chính là công chúa bệnh, làm cho toàn thế giới đều cùng thiếu nàng giống nhau ai đều cấp nhường nàng mới là đối. Lâm mộ niên đến là xoay người đi rồi, chu liếu đã có thể xuống đài không được, nhìn lâm mộ niên đi xa, chu liếu mặt đều mau bị trọc tức và mẹo, cuối cùng phun một tiếng, mắng thanh cái gì ngoạn ý nhi. Mới xoay người đi rồi. Lâm mộ niên tuy rằng nghe được, nhưng cũng không trở về tìm nàng đen đuổi, không cần thiết, dù sao có hay không dẫm lên nàng điểm mấu chốt, còn không phải là bị người mắng vài câu sao, có cái gì tức giận. Rời đi phòng học, Lâm Mộ niên về trước tranh ký túc xá đem yêu cầu gửi cấp tạp chí xã truyện ngắn còn có thư viện phải trả lại thư đều cầm mới ra môn, nàng đọc sách tốc độ mau cơ hồ không hai ngày liền phải đi một chuyến thư viện mỗi lần hai quyển sách trên thực tế Lâm Mộ niên đến là muốn nhiều mượn mấy quyển chỉ là đáng tiếc trường học thư viện Quảng Đương Nghiêm một lần chỉ có thể mượn hai buồn thay đổi thư Việt thư Lâm Mộ niên cũng không có lại mượn sách mới liền trực tiếp đi chu tóc ra Thuận tiện còn đem muốn gửi qua bưu điện tiểu thuyết cũng gửi đi ra ngoài. Lâm mộ niên đi chu táp ra phía trước còn thuận tiện chạy tranh thị trường đồ cũ bên kia. Lâm mộ niên cơ hộ mỗi tuần đều phải đi một hai tranh, mỗi lần cũng không nhiều lắm mua, cũng liền ba năm bổn, một cái học kỳ xuống dưới cũng tích lũy xuống dưới hơn trăm quyển thư tịch, cũng liền may mắn có thể đem thư tồn tại chu táp nơi này, bằng không nàng chính mình thật đúng là không địa phương phóng. Liên năng ký túc xá về điểm này nhi mà thật đúng là không đủ. Đương nhiên chính yếu chính là, này đó thư đều rất cũ, cấp hảo hảo bảo tồn, ký túc xá nhưng không có chu táp ra tốt như vậy chứa đựng điều kiện. Mỗi ngày đến chu gia chuyện thứ nhất nhi khẳng định là cho tiểu hắc nấu cơm, lâm mộ niên mỗi ngày cũng không có thời gian lưu nó, cũng may tiểu hắc chính mình là cái hiểu chuyện nhi, mỗi ngày tự tiêu khiển, đi ngoài cũng biết đi sân dưới gốc cây đảo cái hố cho lên. Thật sự là lại bất lo bất quá Bất quá tiểu hắc cùng lâm mộ niên vẫn là thực thân mật Đại khái là biết lâm mộ niên mới là cứu nó người Cho nên mỗi lần lâm mộ niên gần nhất tổng có thể thấy tiểu hắc ngồi ở cửa đối với chính mình vây đuôi Cấp tiểu hắc làm ăn ngon cốt cơm trăng canh Bên trong còn có một ít thịt tì Phóng một chút muối liền có thể Đây là lâm mộ niên như vậy mấy tháng tổng kết ra tới Tiểu hắc thích nhất khẩu vị Kỳ thật cẩu là ăn thịt động vật Thích nhất ăn chính là thịt Chỉ là lâm mộ niên cũng không dám như vậy xa xỉ cấp tiểu hắc mỗi ngày ăn thịt, bất quá mỗi tuần vẫn là sẽ mua hai lần thịt cấp tiểu hắc làm hai đốn tất cả đều là thịt thức ăn, ngày thường cũng đều là cốt cơm chăn canh, đem tiểu hắc dưỡng du. Quang Thủy Hoạt, tuy rằng mới nửa tuổi đại, cũng đã có một loại mơ phì thể tráng thành niên khuyển hình thức. Cấp tiểu hắc chuẩn bị cho tốt cơm trưa, lâm mộ niên liền đi cấp chu táp gọi điện thoại, chu táp đi rồi 4 ngày đi. Lâm mộ niên đều đã thói quen cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại vang lên hai tiếng, đối diện liền tiếp điện thoại. Uy ngài hảo. Lâm mộ niên như như mày, đối diện thanh âm không phải chu tác. Ngươi hảo, ta tìm chu tác, xin hỏi ngài là ai? Lâm mộ niên thực khách khi nói. Nga, ngài tìm lao bản à, ngài chờ một chút, lao bản hắn vừa rồi có việc nhì đi ra ngoài, thực mau trở về tới. Đối diện người vội vàng nói. Bọn họ lao bản vừa rồi suốt ruột đi ra ngoài, trong tay đại ca đại liền quên mang theo, hắn nhớ rõ bọn họ lao bản mỗi ngày thời gian này đều sẽ gọi điện thoại, tựa hồ rất quan trọng, cho nên nói chuyện thực khách khí. Như vậy à, kia hắn trở về thời điểm phiền toái ngươi làm hắn cho ta hồi cái điện thoại, ta sẽ vẫn luôn chờ đến buổi chiều 2 điểm, tai kiến. Lâm mộ niên nhìn nhìn thời gian, hiện tại mới hơn 11 giờ, nàng buổi chiều 3 điểm có tiết tự học, có thể chờ đến 2 điểm. Ta sẽ chuyển cáo, tài kiến. Đối diện nói xong, điện thoại liền cắt đứt. Đem điện thoại lực hạ, Lâm Mộ Niên ở cặp sách cầm một sắp giấy viết bản thảo ra tới. Thừa dịp thời gian này nàng có thể viết một ít tiểu thuyết. Tân chuyện dài đã sắp kết thúc, tốc độ vẫn là không tồi. Lần trước kia thiên tiểu thuyết tiền lời phi thường không tồi. Lâm Mộ Niên có 10% tiền lời, tuy rằng chỉ có 10%, lại cũng có 3-4 ngàn khối. Ở hiện giờ tuyệt đối coi như là cao thu vào. Dù sao Lâm Mộ Niên cảm thấy cũng không tệ lắm. Đương nhiên bởi vì thư tịch tiêu thụ trạng hướng không tồi, cho nên không bài trừ tái bản khả năng tính. Cho nên Lâm Mộ Niên đối với chính mình tân tiểu thuyết vẫn là man có tin tưởng. Rốt cuộc nàng hiện tại cũng có thể coi như có chút danh tiếng tác ra. Lâm Mộ Niên vẫn luôn chờ đến hai điểm, điện thoại đều không có vang, cho nên dứt khoát liền rời đi. Chỉ là nàng rời đi không lâu, chung điện thoại liền vang lên. Trở về trường học. Lâm Mộ Niên thượng tự học thời điểm đều còn có chút lo lắng, chu tắp rốt cuộc là có cái gì chuyện quan trọng cư nhiên vội liền cho nàng gọi điện thoại thời gian đều không có. Bất quá bởi vì ngày hôm sau nguyên đán tiệt tối, Lâm Mộ Niên cũng không có gì thời gian nhiều suy nghĩ những cái đó, tuy rằng chỉ là cái nguyên đán tiệt tối, nhưng này dù sao cũng là đại ho cờ bê nguyên đán tiệt tối, sẽ có không ít có danh tiếng người tới. Cho nên Lâm Mộ Niên vẫn là có chút tiểu hương phấn, Nguyên đán liên hoan sẽ thời gian tại hạ ngọ 5 giờ bắt đầu, nhưng khi thật sáng sớm học sinh hội những người đó liền bắt đầu bận việc đi lên, lâm mộ niên các nàng này đó có tiết mục còn có chủ trì cũng đều muốn sớm mà qua đi chuẩn bị, miễn cho nửa đường ra cái gì vấn đề. Tới rồi buổi chiều, liền thỉnh thoảng có thể nghe thấy mấy cái học sinh hội học sinh bắt quái một chút, giáo lãnh đạo bồi ai ai ai đi nơi nào, lại có ai ai ai lại đây, đặc biệt náo nhiệt. Ai, mộ niên, mộ niên. Ta cho ngươi nói, ta vừa rồi thấy kia ai. Lâm lị lị vẻ mặt hương phấn chạy đến Lâm mộ niên trước mặt nói. Lâm mộ niên trên người ăn mặc lễ phục, trên mặt trang cũng đều hòa hảo, hiện tại đều mau 4 điểm. Bọn họ này đó chủ trì, đại không đến tam điểm đã bị xe hóa trang học tỷ tốn đi thay đổi quần áo hóa trang. Lâm mộ niên bởi vì cũng sẽ hóa trang còn bị phân phối nhiệm vụ, cấp khiêu vũ kia mấy cái học sinh hóa trang. Cũng may hiện tại hóa trang, kỹ thuật đều rất giống nhau. Lâm mộ niên loại này nửa với cư nhiên cũng coi như kỹ thuật không tồi. Bất quá cũng bởi vì như vậy, cho nên cũng không có biện pháp giống khác người chủ trì như vậy đi ra ngoài nhìn xem tới trường học danh nhân rồi. Ai tới, người như vậy hưng phấn. Lâm mộ niên trong tay chính cấp một cái giảng tướng thanh nam đồng học thượng trang, còn cấp tiểu tâm đừng làm dơ quần áo của mình, cho nên đặc biệt cẩn thận. Là đại học quý vị kia lưu giáo thụ. Lâm lị lị buột miệng thốt ra, lưu giáo thụ A. Khi chính là pháp luật giới đại nghiêu, chỉ là đáng tiếc lưu giáo thụ là đại học quy, hơn nữa thân thể không tốt lắm, bình thường chỉ là ở đại học quy treo trước, ngẫu nhiên giảng hai đường công khai khóa, cho nên tuy rằng đại ho cờ bê cùng đại học quy là hàng xóm, lại trước nay chưa thấy qua chân nhân. Lâm mộ niên gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết, cũng không có thực kích động bộ dáng Người không nghĩ muốn gặp lưu giáo thụ sao? Lâm lị lị kỳ quái nhìn lâm mộ niên, kia chính là lưu lăng A. Đại ngư A. Lâm mộ niên cấp thuộc hạ học sinh hóa song trang, cũng liền không sai biệt lắm xong việc nhi đem hóa trang đổ vật phóng tới trên bàn, đi bên cạnh ghế trên ngồi xuống, liền tính muốn gặp cũng không biện pháp A, ta nơi này đều mau mệt chết, bận việc một buổi trưa, eo đều mau chặt đứt, trong chốc lắt còn cấp lên này thật sự là vô tâm lực. Lâm mộ niên ngồi ở ghế trên, sắc mặt hiện ra một tiêu mỏi mệt, bất quá dáng ngồi như cũ thẳng thán hoàn toàn nhìn không ra một kêu mỏi mệt bộ dáng kia đảo cũng là, bất quá ta thật đúng là không biết người cư nhiên còn sẽ hóa trang, ngươi thật đúng là mười hạng toàn năng. Lâm lị lị chạy đến lâm mộ niên phía sau, dối tay cấp lâm mộ niên nhéo nhéo bả vai. Ngươi mau thôi bỏ đi, ta đây liền là không châu bắt chó đi cải. Lâm mộ niên cười nói, bất quá nói thật, ngươi gái sách thế nào? Cũng không tệ lắm. Ngươi cho ta kia bổn tân bút ký sắc thật so trước kia kia phân nhìn càng thoải mái chút, con cũng càng trôi chảy nhi. Lâm lị lị cười nói, trong lòng cũng là thực cảm tạ Lâm mộ niên, cái này bằng hưu chính là không bệnh giao, đủ anh em. Chương 106 106 Lâm mộ niên cười cười, không nói thêm cái gì, chỉ cần có dùng liền hảo, đúng rồi ngươi tới nơi này không quan hệ sao. Lâm Lỵ Lỵ lúc này không phải hẳn là đi theo học trường các học tỷ ở bên ngoài sửa sang lại hội trường, tiếp đại khách nhân sao. Lâm Lỵ Lỵ ngồi ở lâm mộ niên bên cạnh, vẻ mặt không vui nói, ngươi còn nói đâu, vừa rồi ta đi theo triệu học tỷ ở bên ngoài tiếp đại bạn cùng trường, cho người ta dẫn đường, chú liếu cũng không biết phát cái gì điên lại đây cùng ta tìm tra, học tỷ xem nháo đến không ra gì, mới đem ta tống cổ đến bên này tránh một chút. Tuần nữa ta trong chốc lát không phải có tiết mục sao, cho nên trước tiên lại đây chuẩn bị một chút. Hơn nữa chính yếu chính là nàng hôm nay cũng là có một cái hợp sướng tiết mục, cho nên mới lại đây hóa trang. Nàng ba mẹ vừa rồi đều đã tới, nàng cấp làm Lâm Mộ Niên giúp đỡ nàng hóa hóa trang. Như vậy à, vậy ngươi mau đi thay quần áo đi, trong chốc lát trực tiếp lại đây ta cho ngươi hóa trang, vừa rồi ta xem học tỉ quá, hẳn là không thành vấn đề. Lâm Mộ Niên vừa rồi nhưng thấy được Chính mình học tỉ cấp kia mấy cái đoàn hợp sướng hóa trang, kia kêu, kêu một cái đơn giản thô bạo, trước thượng phấn bánh, lúc sau trực tiếp tốt nhất phấn mặt, còn có son môi cũng liền xong việc nhì, kia hai cái khuôn mặt nhỏ hồng, cùng dít khỉ không sai biệt lắm. Nhìn Lâm Mộ niên kia vẻ mặt ta nghẹn cười đâu đừng lý ta biểu tình, Lâm Lệ Lệ nghi hoặc nhìn nàng một cái, cuối cùng cũng không thấy ra cái gì tới, liền trực tiếp đi thay quần áo đi. Chờ đến nàng thấy hộp sướng đội kia vẻ mặt khó coi muốn chết chắc dùng. Lâm Lị Lị mặt đều tái rồi, nàng vốn dĩ nhìn mấy cái người chủ trì hóa trang bộ dáng còn rất chờ mong chính mình lần đầu tiên hóa trang. Kết quả, quả nhiên lý tưởng cùng hiện thực chênh lệch tựa như nàng cùng Lâm Mộ Niên học tập thành tích giống nhau khác nhau như trời với đất ta. Lâm Mộ Niên nhìn Lâm Lị Lị vẻ mặt thống khổ an mặc một thân thủy thủ phục trở về, liên đoán được nàng khẳng định là nhìn thấy hợp sướng đội người. Tuy rằng nàng rất giống đi Lâm Lị Lị họa xinh đẹp một ít, nhưng là bởi vì là hợp sướng cho nên trang mặt cần thiết là giống nhau, bằng không liền không chỉnh tề. Được rồi, mau tới đây đi, các ngươi hợp sướng chính là cái thứ nhất. Lâm mộ niên lôi kéo Lâm lị lị làm được trước gương mặt, cầm đồ vật bắt đầu cho nàng hóa trang, bởi vì cái này trang so với nàng chính mình còn muốn đơn giản, cho nên chỉ tốn 2-3 phút liền thu phủ. Hào khó coi. Lâm lị lị nhìn thoáng qua, vẫn là cảm thấy thực tay mắt. Được rồi, đừng bán giận. Chờ lần sau ta cho ngươi họa cái xinh đẹp. Lâm mộ niên cười nói, nha, đã đến giờ, ta đi trước. Lâm mộ niên dơ tay vừa thấy, đã 4 giờ rưỡi nhiều, bọn họ mấy cái người chủ trì yêu cầu ít nhất trước tiên 20 phút qua đi, nàng quá khứ thời gian đã hơi chút có chút trưởng. Lâm mộ niên thay giày cao gót, sau đó dấm lên tiểu bước chân tiến đến sân khấu phía dưới, chờ đến thời gian tới rồi. Lâm mộ niên là cái thứ nhất lên đài, nhìn phía dưới như vậy những người này, Thì thật hơi chút có chút quá mắt, phải biết rằng toàn bộ tất đáp như vậy nhiều học sinh hơn nữa còn có không ít người ngoài trường học, toàn bộ đại hội đường làm chăn đầy. Lâm mộ niên còn ở đệ nhất bài thấy nàng biên tập triệu tử nhiên lão tiên sinh, bất quá nàng cũng không kỳ quái lạ rốt cuộc triệu tiên sinh cũng là đại hò cờ bê tốt nghiệp học sinh, cho nên trở về tham gia trường học cũ nguyên đán liên hoan sẽ nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Toàn bộ tiệc tối tổng cộng 3 cái giờ. Lâm mộ niên cơ hồ đều là đứng, chỉ có cuối cùng biểu diễn dương cầm khúc thời điểm mới xem như ngồi một lát, bất quá này đó vất vả đều là đăng giá. Ít nhất từ hôm nay khởi, lâm mộ niên thành đại ho cờ bê hoa hậu giảng đường, hơn nữa vẫn là toàn giáo công nhận cái loại này, mỗi lần ra cửa đều có thể gặp phải không quen biết người cho nàng trao hỏi. Nguyên đáng tiệc tối viên mãn kết thúc, lâm mộ niên bọn họ còn không có từ loại này vui sướng bầu không khí chúng phản ứng lại đây. Bận rộn cuối kỳ khảo thí liền đến tới, các nàng pháp luật hệ trường trình học vốn dĩ liền nhiều, khảo thí khoa tự nhiên cũng rất nhiều, cơ hồ mỗi ngày đều phải khảo hai khoa, chờ đến nửa tháng lúc sau cuối cùng khảo xong rồi, liền tính là Lâm Mộ niên như vậy định liệu trước đều cảm thấy thể sắc và tinh thần đều mệt, càng đừng nói Lâm Lệ Lệ cùng Triệu Mai hai cái, cả người đều gầy một vòng. A, cuối cùng là khảo xong rồi, vạn tuế khảo xong cuối cùng một khoa, Lâm Lệ Lệ lập tức sống lại. Ra khu dạy học liền lại nhảy lại nhảy. Lâm mộ niên cùng Triệu Mai đi ở mặt sau, xem nàng như vậy cũng chỉ có thể bất đắc gì cười cười. Đúng rồi, Triệu Mai, ngươi chừng nào thì về nhà. Lâm mộ niên nhẹ giọng hỏi, nàng chính mình vẽ xe lửa đã định hảo, là ba ngày lúc sau, khi đó thành tích không sai biệt lắm nên ra tới. Ta, ta không trở về nhà, dù sao ký túc xá kỳ nghỉ thời điểm cũng không đóng cửa, ta muốn ở bên này tìm cái công tác kiếm sau học kỳ học phí. Triệu mai có chút hạ xuống nói, triệu mai ra ra cảnh sắc thật không tốt, mặt trên hai cái ca ca, phía dưới còn có hai cái đệ đệ một cái muội mội, nếu không phải nàng chính mình tranh đua thi đậu đại ho cờ bê, hơn nữa bọn họ trường học còn có trong huyện cho tiền thưởng, hơn nữa trong thôn người cấp thấu một ít, bằng không nàng căn bản là không có khả năng tới vào đại học. Kêu công tác tìm hảo sao? Lâm mộ niên câu mày hỏi, Phải biết rằng hiện tại công tác nhưng không hảo tìm, hơn nữa triệu mai lớn lên còn rất xinh đẹp, trước kia có chút hát cho nên hiện không ra, hiện tại làn da dưỡng hảo, cũng là cái tiểu tiếu tiểu mỹ người, đừng bị người lừa mới hảo. Tìm được rồi, là chúng ta hệ giáo viên tiếng Anh cho ta tìm, cấp cao trung sinh học bổ túc tiếng Anh, tựa hồ là năm nay thi đại học thời điểm tiếng Anh cũng coi như chính thức hoa, bất quá còn muốn đa tạ người, bằng không ta cũng không thể tìm được tốt như vậy đến công tác Triệu Mai Cảm Tạ nói, nàng tiếng Anh tiến bộ thực mau tuy rằng khẳng định so ra kém mộ niên, nhưng là lại so với trong ban tuyệt đại đa số học sinh muốn hảo rất nhiều, cho nên giáo viên tiếng Anh mới có thể đem công tác này giới thiệu cho nàng. Hơn nữa bởi vì sẽ tiếng Anh xem như tương đối khan hiếm nhân tài, cho nên giá cũng thực không tồi. Một giờ có thể có tam đồng tiền, một ngày ba cái giờ chính là chính nguyên, bởi vì sang năm liền phải thi đại học, cho nên nàng mỗi ba ngày liền phải lại. Cấp bổ một lần khóa, một tháng xuống dưới cũng có 90 nguyên, đến lúc đó mặc kệ học phí có, ngay cả học kỳ sau sinh hoạt phí đều sẽ giàu có rất nhiều. Không cần cảm tạ ta, đây đều là chính ngươi nỗ lực kết quả. Lâm mộ niên cười nói, được rồi, ta còn có việc nhì, liền đi trước, ngươi cùng lị lị hai cái chính mình hồi ký túc xá đi. Lâm mộ niên cười nói, sau đó trực tiếp rời đi, lì xa sớm tại nguyên đán lúc sau liền rời đi. Cho nên ký túc xá hiện tại đều là lâm mộ niên một người chủ cho nên ra vào cũng liền tự do rất nhiều. Lâm mộ niên đầu tiên là vội vàng đi chu táp ra huy tiểu hắc, lại cấp chu táp gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình ba ngày lúc sau liền phải về nhà, mấy ngày nay chỉ sợ không có biện pháp cho hắn gọi điện thoại. Lúc sau liền rời đi, tiểu hắc cuối cùng bị nàng làm ơn cho lâm lị lị, cũng may lâm lị lị gia chủ cũng là đại tạp viện, hơn nữa nghỉ đông bản thân liền tương đối đoạn Nhiều lắm một tháng cũng liền không sai biệt lắm, cho nên lâm mộ niên lại cấp lâm lị lị lược 50 đồng tiền. Xem như tiểu hắc tiền cơm, lâm lị lị đáp ứng đảo cũng rất sảng khoái, rốt cuộc nàng chính mình vốn dĩ liền rất thích tiểu miêu tiểu cầu. Trong nhà ra ra cũng dưỡng một con chó, hiện tại bất quá là giúp đỡ chiếu cố một chút. Tự nhiên không có gì vấn đề. chương 107 107 Bước lên quê nhà thổ địa, lâm mộ niên bỗng nhiên cảm thấy có loại an tâm cảm giác. Lâm mộ niên ra ga tàu hỏa, liền thấy nhị ca đứng ở một cái trạm bài nhi bên cạnh, thỉnh thoảng lại dầm chân một cái, trên đầu còn mang theo cái con khỉ mũ. Nhị ca, ta đã về rồi. Lâm mộ niên cười chạy qua đi, dối tay phát gục nhị ca trong lòng ngực. nhiên niên, cuối cùng là đã trở lại, đi, lên xe. Lâm ngữ niên cười ôm một chút mộ niên, sau đó cầm lấy hành lý, hướng xe đạp bên kia đi. Ca, trong nhà thế nào? Bảo Nhi kêu hài tử có khỏe không Lâm mộ niên mỉm cười hỏi Nàng tuy rằng cùng trong nhà thường xuyên thông điện thoại Nhưng là nàng cha mẹ cũng hảo Nàng nhị ca cũng hảo Luôn là sợ quấy dày nàng học tập Cho nên luôn là chỉ nói chuyện tốt Không nói chuyện xấu Ngay cả lần trước Bảo Nhi bởi vì bị phòng nằm viện Hắn nhị ca nếu không phải bởi vì trong nhà thật sự không có tiền Cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này Nhi nói cho nàng Trở về lại cho ngươi nói tỉ mỉ Chúng ta hôm nay đi trước ta nơi đó trụ một đêm, ngày mai lại hồi trong thôn." Lâm ngữ Niên cười nói, Lâm Mộ Niên gật gật đầu, "Hảo." Lâm Mộ Niên ngồi trên nhị ca hậu tòa, xuất phát về nhà, tâm tình tự nhiên thật cao hứng. "Được rồi, làm tốt, chúng ta về nhà." Lâm ngữ Niên cười nói, dưới chân dùng một chút lực xe đạp liền chạy như bay lên. Tới rồi ra, Lâm ngữ Niên giúp đỡ đem hành lý phóng tới trong phòng, sau đó cầm hộp cơm liền đi ra ngoài. Hắn biết hôm nay mộ niên trở về, ở bên cạnh tân khai kia ra tiệm cơm đính vài cái ngạnh nhưng đồ ăn, hiện tại đi lấy về tới là được. Đánh giá nhị ca ký túc xá, tổng cảm giác sạch sẽ không ít, nàng nhị ca khi nào như vậy biết sạch sẽ, quả thực không thể tưởng tượng a Chờ lâm ngữ niên trở về, nhìn nhà mình muội tử vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn chính mình ăn thư, lâm ngữ niên mặt lập tức bạo hồng, hai vội qua đi đem trên bàn ảnh trụ cấp khấu thượng. Chắc không được ngươi trong phòng này như vậy sạch sẽ, ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính, làm nửa ngày là ta phải có nhị tẩu tử. Lâm mộ niên vừa rồi chính là thấy lâm ngữ niên trên bàn một chương nữ hài tử ảnh chụp cho nên mới như vậy không thể tưởng tượng, nàng còn có thể không rõ ràng lắm chính mình nhị ca ánh mắt có bao nhiêu cao sao, nhiều năm như vậy nhà mình lao cha lão nương cũng không phải chưa cho hắn giới thiệu quá, kết quả một cái cũng chưa coi trọng. Hiện tại có thể ở nhị ca trên bàn sách thấy nữ hài tử ảnh trụ, thật sự là quá kinh ngạc có hay không, cây vạn tuế ra hoa A đây là. Đừng, đừng nói bữa. Lâm ngữ niên bỏ mặt, có chút khẩn trương nói, chuyện này còn không có chuồn đâu. Lâm mộ niên hì hì cười, nga, đó chính là có hy vọng lạp. Lâm mộ niên cũng là thiệt tình thế chính mình nhị ca cao hứng, nhị ca hiện giờ qua năm nên 25, cũng nên có cái biết ấm biết nhiệt người. Mau nói cho ta nghe một chút đi, cái này tỷ tỷ là người ở nơi nào, làm gì, bao lớn rồi, bất quá cái này tỷ tỷ lớn lên thật đúng là đẹp, xứng ngươi dư giả. Lâm Ngữ Niên tuy rằng bị muội muội trêu ghẹo vài câu, lại cũng thực mau khôi phục bình thường bộ dáng, chỉ là trên lỗ thai một mảng hồng lộ ra hắn tai thủng. Nàng Têu Lâm vẫn chi là chúng ta thị nhất trung tâm bệnh viện khám gấp đại phu, bảo nhi bệnh chính là nàng tiếp khám. Ngày đó ta đem nàng ước ra tới cho người trông thấy. Lâm ngữ niên cười nói, tuy rằng ngoài miệng nói chuyện này nhi còn không có chuẩn đâu, nhưng người ta cô nương ảnh chụp đều ở hắn nơi này, sao có thể không có việc gì, này ảnh chụp vẫn là lầm mận chi chính mình đưa cho hắn đâu. Đương nhiên Lâm ngữ niên cũng là hạ đại lực khí theo đuổi cô nương này, hai người xem như tự do yêu đương, hai bên trong nhà cũng đều đã biết, chỉ là còn không có gặp mặt mà thôi. Bất quá lâm ngữ niên nghỉ kỹ rồi, chờ đến qua năm liền đi lâm mận chi ra đi bái phòng. Thương lượng hai người kết hôn chuyện này. Hảo A, ta cũng muốn gặp ta tương lai nhị tẩu từ đâu. Lâm mộ niên cười nói, mấy ngày ăn cái gì, ta hảo đói. Lâm mộ niên ôm bụng, hoán giận nói. À, tại đây đâu, ta cho ngươi mua nguyên bảo thịt, liệu cá phiến còn có độc mì can, ngươi lần trước không phải thích cái này sao? Lâm ngữ niên cười nói. Lần trước Lâm Mộ Niên đi thời điểm hắn thỉnh Lâm Mộ Niên đi xoa một đốn, kết quả như vậy bao lớn hơn thái sắc Lâm Mộ Niên lại cố tình thích kia nói độc mì can, cho nên lần này mới lại cho nàng mua một phần. Lâm Mộ Niên cười đem cái bàn dọn lại đây, sau đó lại đi cầm chén mau, cùng nhị ca cùng nhau ăn lên. Buổi tối ngủ thời điểm nàng nhị ca cũng không biết từ nơi nào lại đem trung gian cái kia mảnh đem ra. Lâm Mộ Niên giúp đỡ cùng nhau đem mảnh treo lên. Cũng may chung dàn cái kia móc nối còn ở, cũng không mổ chuyện gì. Ngày hôm sau sáng sớm, Lâm Mộ Niên liền sớm mà đi lên, tìm một kiện hồng nhà táo lông, phía dưới là một cái quần jean, bên ngoài phối hợp một kiện màu nâu áo khoác, nhìn thời thượng lại xinh đẹp. Này nửa năm ở thành phố B mang theo, Lâm Mộ Niên thuộc hạ lại không thiếu tiền, cho nên chính là cho chính mình thêm vào không ít xiêm y rải vớ gì đó. Trở về phía trước còn chuyên môn đi cấp lao cha lão nương mua hai kiện áo khoác. Lão cha chính là màu đen, lão mẹ nó là một kiện màu xanh biển. 2. Kiện hoa hơn 200, bất quá đều là thuần dương đung, phi thường giá trị. Đã xinh đẹp lại giữ ấm. Năm nay 2 tháng sơ liền phải ăn tết, lâm mộ niên khảo xong thí lúc sau bởi vì phải đợi thành tích cho nên hơi chút chậm trễ mấy ngày. Về đến nhà thời điểm đã khoảng cách ăn tết không lâu, sáng sớm, lâm mộ niên liền đi theo nhị ca cùng nhau ngồi trên về nhà xe. Sóc nảy hơn 3 giờ mới cuối cùng là tới rồi ra. Mẹ, ta đã trở về. Lâm mộ niên vừa đến cửa nhà, liền thấy nhà mình lão mẹ chính cầm đại cái trổi ở cửa quét sân, ném xuống hành lý liền vọt qua đi, ra cửa bên ngoài, nhất tưởng vẫn là lão mẹ. Ai a niên niên, ngươi nhưng đã trở lại. Lâm mụ mụ thấy khuê nữ đã trở lại, khỉ cực mà khóc, hốc mắt đều đỏ. Một phen đem mộ niên kéo đến trong lòng lực, nhìn kỹ xem, gầy, gầy. Đi trở về phòng, mẹ cho ngươi làm ăn ngon đi. Lâm mụ mụ lôi kéo lâm mộ niên liền hướng trong phòng đi, đáng thương bên cạnh lâm nhị ca, cầm chính mình hành lý hàng tiết còn cấp lấy mộ niên hành lý, cũng không có người tới giúp một phen. Chờ đến lâm mộ niên uống tiếp nước, mới nhớ tới, chính mình thích hợp nhị ca cùng nhau đã trở lại, nhị ca người đâu. Dương mắt vừa thấy mới thấy nhà mình nhị ca cầm một đống lớn đồ vật mới vừa tiến ra môn. Nhị ca, ngươi cũng thật chậm. Lâm mộ niên đứng lên qua đi giúp đỡ kia đồ vật, trong miệng còn không buông tha người lẩm bẩm nàng nhị ca. Ngươi, ngươi, chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy. Lâm ngữ niên bị chính mình muội mội khí phun ra như vậy một câu tới, kết quả nghen đón hắn chính là lão mẹ nó vô địch đại tay gấu, tiểu tử thúi, nói ai là tiểu nhân a mẹ ngươi ta không phải nữ nhân a Lâm mộ niên tức giận nói, quay đầu đối với lâm mộ niên liền lại là một bộ cười bộ dáng, niên niên không phải làm ngươi ở trong phòng uống nước sao, ra tới làm gì, mau lánh, mau vào phòng đi, mẹ cho ngươi làm mỉ sợi, bên trong nằm hai cái trứng gà, mau ăn. Lâm mụ mụ trong tay bưng một cái tô bự, bên trong là chậm rãi một chén lớn mì sợi, mặt trên hai cái trứng tráng bao đó là đặc biệt thấy được. Lâm ngữ niên một bộ các ngươi vô tình các ngươi vô cớ gây rối biểu tình, này thật đúng là có mộ niên ở, ta liền không phải thân nhi tử. Lâm ngữ niên làm bộ một bộ mất mát bộ dáng, nhưng kỳ thật chính là cùng lão mẹ đầu thú đâu. Mau đi đem đồ vật bông, người kia phân ở phòng biết đâu. Lâm mụ mụ tức giận chụp chính mình nhị tiểu tử một phen, đứa nhỏ này nào nào đều không tồi, chính là cái này tính tình, thật sự là không vững chắc, này đều phải kết hôn người, còn cùng cái trường không lớn hài tử giống nhau. Chương 108 108 Lâm mộ niên nhìn chính mình nhị ca chơi bảo kết quả bị lao mẹ cấp chủ, ha ha ha thằng nhạc, xem chính mình nhị ca chừng chính mình, còn cho hắn làm cái mặt quỷ, sau đó mới bưng mỉ sợi đi trong phòng ăn cơm, không bao lâu nhị ca cũng bưng mỉ sợi lại đây, mặt trên còn có chút dưa muối còn có tạc thịt viên. Từ đầu ra. Lâm Mộ Niên không chút khách khí từ chính mình nhị ca trong chén kẹp đi rồi một cái thịt viên bỏ vào trong miệng, ân, ăn ngon, lao cha tạc. Lâm Mộ Niên một ngụm liền ăn ra tới, này hương vị Khẳng định là lao cha làm, nàng lao mẹ tuyệt đối làm không ra cái này mùi vị. Tù bác, ta vụn chồng lấy. Lâm ngữ niên cười hì hì nói, vẫn là ta thông minh đi. Thiết mộ niên khinh thường cắt một tiếng, sau đó vui đầu ăn cái gì, mấy ngày buổi sáng vì đánh xe, nàng sớm một chút cũng chưa ăn. Ăn xong rồi cơm chưa điền no rồi cái bụng, lâm mộ niên mới có tâm tư thoạt nhìn trong nhà, kỳ thật biến hóa thật sự không lớn, bất quá phòng khách bên trong thay đổi một khối tân biểu. So trước kia kia khối muốn lớn hơn một chút, hơn nữa cửa kia khối nhiều khối gương, mặt khác liền không có gì. Nàng kia phòng đến là không có gì biến hóa, bất quá thực sạch sẽ, vừa thấy liền biết lao mẹ khẳng định có hảo hảo quét tước, trên giường phô đệm chân hẳn là đều phơi qua, thực xoa tung, tuy rằng vỏ chân vẫn là trước kia, có chút cũ, mặt trên còn có một vá nhưng là thực sạch sẽ, giường đất bị nóng hâm hợp, lâm mộ niên hoa ở trên giường liền không nghĩ nhúc ních, thật thoải mái. Hơn nữa ăn no bụng vốn dĩ liền muốn ngủ sao hò, hò. Người mùi đâu? Lâm mụ mụ đem hai hải tử mang trở về hàng tết sửa sang lại hảo, thuận tiện đem sân quét mới trở về, kết quả lại chỉ nhìn thấy Lâm ngữ niên một người ngồi ở phòng khách bên trong một bộ hưởng thụ uống trà. Về phòng thu thập hành lý đi, bất quá ta vừa rồi đi nhìn, ngủ rồi. Lâm ngữ niên cười nói, vậy làm nàng ngủ đi, đứa nhỏ này nửa năm nhiều không ra trở về thời điểm có làm thời gian lâu như vậy xe, khẳng định mệt mỏi. Lâm mụ mụ ôn hòa nói, ngươi trong chốc lát cũng đi nghỉ ngơi một chút đi. Ơn, ta đã biết, mẹ, chà ta đâu? Lâm ngữ niên hỏi, thật đúng là rất kỳ quái, lại có hai ngày nên ăn Tết, trong thôn theo lý thuyết cũng không nên có chuyện gì nhi A Đi ngươi ca nơi đó. Lâm mụ mụ thở dài nói, bảo nhi lại không hảo. Lâm ngữ niên câu mày hỏi, Bảo Nhi đứa nhỏ này vốn dĩ chính là sinh non, thân mình không tốt, lại bị như vậy đại một chuyến tội, từ khi ra viện liền ba ngày hai đầu sinh bệnh. Mẹ nó tuy rằng có nghĩ thầm cấp tiểu bảo hảo hảo điều trị một chút, còn không tai sữa hài tử liền tinh uống thuốc cũng không biện pháp à, cho nên cũng chỉ có thể như vậy điều dưỡng. Ai lâm mụ mụ lại thở dài, đại ca ngươi cũng là cái không trưởng thành, mỗi ngày cùng ngươi tẩu tử cãi nhau, ngươi tẩu tử vốn dĩ thân mình liền không tốt, mai thiếu. Kết quả hiện tại dứt khoát liền không mãi. Lâm mụ mụ cho dù tái sinh lão đại khí, nhưng đối tôn tử kia vẫn là thiệt tình yêu thương. Ta tưởng đem tiểu bảo liền tới đây chiếu cố, nhưng ngươi đại tẩu chết sống không muốn Kỳ thật lâm mụ mụ cũng không nghĩ làm tôn tử cùng mẫu thân tách ra, nhưng lâm mộ niên nàng tẩu tử chính mình thân mình liền không tốt. Này không, hai ngày này lại bị bệnh, thật sự là một lời khó nói hết ta. Lâm ngữ niên gật gật đầu. Nếu không ta đi cùng đại ca nói nói chuyện. Lâm ngữ niên không quá xác định nói, nói thật, hắn cùng đại ca quan hệ thật sự rất giống nhau. Rốt cuộc đại ca so mặt khác lớn bài tuổi, cho nên sau lại lại có mộ niên cái này tiểu muội muội cho nên hắn liền tương đối thích cùng mộ niên cùng nhau chơi. Tính, trước làm cha ngươi đi xem đi. Lâm mụ mụ bất đắc dĩ cười cười, ngươi mau đi nghỉ ngơi đi. Nói đuổi rồi lâm ngữ niên về phòng. Lâm mộ niên ngủ nhiều hai ba mỗi người giờ liền dậy, rốt cuộc bản thân liền không thế nào mỏi mệt rời khỏi giường. Lâm mộ niên đem chính mình muốn tặng cho ba mẹ quần áo từ hành lý bên trong tìm ra tới, thuận tiện còn đem muốn tặng cho hai cái ca ca bút máy cũng đem ra. Đại ca cùng nhị ca bút máy đều là phái khác, hơn nữa tiểu dáng cũng là giống nhau. Chẳng qua đại ca chính là màu đen, nhị ca chính là xanh ngọc, cấp đại tẩu còn lại là một cái thực mảnh khảnh xích bạc tử, phía dưới là một hối. Băng loại Dương Lục Bình An Khấu, cấp bảo Nhi cũng là giống nhau Bình An Khấu, chẳng qua là tốt nhất hòa Điền Ngọc, tuy rằng đến không được mỡ dê ngọc cấp bậc, nhưng cũng nhiều lắm là thiếu chút nữa Nhi mà thôi, hiện tại hòa Điền Ngọc cũng không tính đặc biệt hỏa, giá cả cũng vẫn là thực không tồi, này khối ngón tay cái móng tay lớn nhỏ Bình An Khấu chỉ tốn 300 nhiều đồng tiền, thật sự là phi thường giá trị. Bất quá bút máy hỏa Bình An Khấu gì đó cấp chờ đến ăn Tết ăn bữa cơm đoàn viên thời điểm ở đưa Bất quá này hai kiện áo khoác đến là có thể hiện tại liền cấp lao mẹ lấy qua đi, tân nhiên luôn là phải có một kiện quần áo mới không phải sao, đến lúc đó lão mẹ ăn mặc tân áo khoác đi cấp ông ngoại trúc tiết khẳng định đặc biệt có mặt nhi. Lâm mộ niên cầm áo khoác đi ra ngoài, chờ vào phòng khách liền thấy nhà mình lao cha trầm gương mặt này trong tay cầm cái tàu hút thuốc một ngụm tiếp theo một ngụm chiều, lão mẹ tắc ngồi ở một bên, một bộ khó chịu bộ dáng 3. Mẹ Các người đây là xảy ra chuyện gì sao? Lâm mộ niên đi đến ba mẹ bên cạnh, ôn hòa hỏi. Niên niên đã về rồi, mau ngồi xuống. Lâm lão cha từ trầm tư chung bị đánh gãy, ngầm đầu liền thấy chính mình bảo bối khuê nữ thức tha hiểu điệu đứng ở nơi đó, biến xinh đẹp, biến thành cái đại cô nương. Lâm lão cha lôi kéo mộ niên tay, cảm than nói. Bọn nhỏ đều trưởng thành, bọn họ cũng già rồi. Lâm mộ niên cười cười, lúc này lâm ngữ niên cũng đi lên. Thấy nhà mình lao cha ở cùng mội mội nói chuyện, nhảy nhót chạy tới xem náo nhiệt. À, đúng rồi, mẹ, cha đây là ta cho các ngươi mua áo khoác, mặc vào thử xem nhìn xem đẹp hay không. Lâm mộ niên đem cánh tay thượng đắp hai kiện quần áo cầm xuống dưới, cười nói, lại loạn tiêu tiền, lại không phải không có quần áo xuyên. Lâm mụ mụ tuy rằng ngoài miệng ở ván giận lâm mộ niên loạn tiêu tiền, nhưng là trên mặt lại mang theo thực vui vẻ tươi cười, nàng tư nhị tiểu từ nơi đó biết. Chính mình khuê nữ hiện tại là cái tắt ra, viết văn chương đều xuất bản đầu. Lâm mộ niên đem lão mẹ nó kia một kiện áo khoác đưa tới mụ mụ trước mặt. lão mẹ mấy năm nay bởi vì trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện nhi, cả người đều gầy một vòng lớn, mặc vào áo khoác có vẻ có chút thon thả đâu Ơn, đẹp, lão mẹ mặc vào cái này có vẻ tựa như tuổi trẻ 20 tuổi giống nhau. Lâm mộ niên cười tủm tìm nói. Thật vậy chăng? Lâm mụ mụ hỏi. Nói còn nhìn nhìn lâm lão cha. Ơn, sắc thật rất đẹp. Lâm lão cha gật đầu nói. Lâm nhị ca cũng đi theo bên cạnh gật đầu. Ca ngợi nói liền cùng liền trâu pháo dường như buột miệng thuốc ra. Cuối cùng bị láo mẹ một cái tắt chụp ở trên lưng. Liền biết miệng lươi chân chu. Xem lâm mộ niên ở bên cạnh cười không ngừng. Cha, ngươi cũng thay thử xem bái. Lâm mộ niên đem trong tay màu đen áo khoác triển khai. Đưa tới láo cha trước mặt. Lâm lão cha gật gật đầu mặc vào thử thử, đừng nói, còn rất xoái, lâm lão cha tuổi trẻ thời điểm chính là cái xoái ca, hiện tại tuy rằng tuổi tác lớn, nhưng là hàng năm lao động, thân mình rắn chắc đến bạn, mặc vào loại này bản hình tương đối yêu cầu dáng người áo khoác vẫn là rất không tồi. Buổi tối ăn xong bữa tối, Lâm Mộ lôi kéo Nhị ca đi chính mình phòng, tuy rằng nàng không có hỏi nhiều lão cha bọn họ cái gì, nhưng là nàng chỉ là không nghĩ ba mẹ không cao hứng mà thôi, cho nên chỉ có thể tới hỏi Nhị ca Lão cha hai người bọn họ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, như thế nào sắc mặt như vậy khó coi." Lâm Mộ Niên nói học học lão cha vừa rồi kia phó biểu tình. "Ta cho ngươi nói, ngươi nhưng đừng đi lão cha lão mẹ nơi đó nhiều lời a." Lâm Ngữ Niên nhẹ giọng nói, Lâm Mộ Niên liên tục gật đầu, bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không lắm miệng. "Bảo nhi thân mình không tốt, đại tẩu mấy ngày này cũng luôn là sinh bệnh." Đại ca lại bởi vì Bảo Nhi bị thương chuyện này luôn là cùng đại tẩu cãi nhau, cho nên cha hôm nay qua đi chính là muốn đem Bảo Nhi ôm lại đây trụ chút tiền, chờ thân thể hảo lại dọn về đi. Lâm ngữ niên giải thích một chút. Lâm mộ niên gật gật đầu, này không phải khá tốt sao, như thế nào, đại ca không muốn. Nếu là đại ca không muốn cũng không kỳ quái, rốt cuộc Bảo Nhi là đại ca đại tẩu mong như vậy chút năm hài tử, đại ca luyến tiếp cũng không kỳ quái. Lâm ngữ niên lắc lắc đầu, không phải, đại ca nguyện ý, là đại tẩu không ớn. Tiêu cha cũng không cần sắc mặt như vậy khó coi đi, đứa mẹ nó không bỏ được hài tử có cái gì hảo kỳ quái. Lâm mộ niên gãi gãi đầu càng không rõ. Đều không phải, là đại ca bởi vì đại tẩu một câu cho đại tẩu một cái tác. Lâm ngữ niên sắc mặt không tốt làm nói. Lâm mộ niên bưng kín miệng, không thể nào, đại ca hắn điên rồi. Các nàng ra ra giáo thực hảo. Từ nhỏ đại ca nhị ca đã bị lao cha giáo dục, tuyệt đối không thể đối nữ nhân động thủ, không bản lĩnh nam nhân mới có thể động thủ đánh nữ nhân đâu. Cho nên từ nhỏ đến lớn, lâm mộ niên mặc kệ như thế nào khi dễ nàng nhị ca, nàng nhị ca đều không có động quá nàng một đầu ngón tay. Chính là nói a đại ca cũng không biết làm sao vậy. Lâm ngữ niên lắc đầu thở dài, hắn trong ấn tượng đại ca, luôn là trầm mặc lại đáng tin cậy, khi còn nhỏ hắn bị khi dễ cũng là đại ca cho hắn suốt đầu. Cho nên tuy rằng đại ca mấy năm nay làm việc nhi có chút không đáng tin thậy, nhưng chỉ cần đại ca ra có chuyện gì nhi hắn trước nay đều không có đùn đẩy quá, thật không rõ, đại ca là như thế nào biến thành hiện tại dáng vẻ này. Đại ca trước kia nhiều đau đại tẩu A, hiện tại như thế nào biến thành như vậy? Lâm mộ niên câu mày nói, nàng còn nhớ rõ nàng mới vừa xuyên qua lại đây thời điểm nàng đại ca đối với đại tẩu luôn là ôn tồn mềm giọng Khi đó trong thôn điều kiện còn không nghĩ hiện tại tốt như vậy, đại ca chỉ cần ra thôn đi có sẵn trở về thời điểm luôn là sẽ cho đại tẩu mang ăn ngon, tuy rằng cũng sẽ cho nàng mang một ít lạc. Đại khái vẫn là bảo nhi chuyện này nào đến. Lâm ngữ niên thở dài nói, một cái hảo hảo hài tử bị đạp hư thành bộ răng kia, là cái đương tra trong lòng đều không dễ chịu, ngươi không đi xem qua, bảo nhi nửa cái thân mình đều là vết xẹo. Nhìn liền lâm ngữ niên không dám đem dọa người hai chữ nói ra, nhưng bảo nhi bộ dáng kia sắc thật thực dọa người, nửa khuôn mặt đều bị năng lạ, liền tính hiện tại đã đóng bể, còn là thực doa người, hơn nữa hải tử trên người cánh tay thượng trên đùi cũng tất cả đều là bị phòng vết thương, bọn họ này đó. Còn không phải thân cha mẹ trưởng bối xem ở trong mắt đều đau lòng thẳng rớt nước mắt, húng chi là hắn đại ca, nhưng cố tình cái kia đầu sỏ gây tội lại là bị hắn đại tẩu tự mình thả chạy. Thả chạy còn không tính còn đem bảo nhi chữa bệnh tiền lấy mất, nếu không phải như vậy, lúc trước lâm ngữ niên gì đến nỗi gọi điện thoại làm mộ niên cho hắn hối tiền đâu. chương 109 109 Cùng nhị ca hỏi ba mẹ không cao hứng nguyên nhân, lâm mộ niên ngược lại cảm thấy trong lòng càng lo lắng, nàng cùng nhị ca một cái bên ngoài cầu học, một cái ở huyện thành đi làm, ba mẹ bên người cũng chỉ có đại ca ở, cố tình đại ca nơi đó cũng không bất lo. Còn cần ba mẹ chiếu cố Ba mẹ tuổi đều như vậy lớn liền tính ngày thường thân thể rất khỏe mạnh Nhưng rốt cuộc lật qua năm đi Chính là buôn năm mê đi người Nơi đó có thể mỗi cái ống đau Nếu là thật sự ra điểm nhi chuyện gì Chờ đến nhị ca từ huyện thành gấp trở về Rau kim châm đều lạnh Lâm mộ niên dựa ngồi ở trên giường Tưởng đều đầu đều có chút đau Bất quá cuối cùng nghĩ ra Cái gì giải quyết biện pháp tới Rốt cuộc lâm lão cha là thôn trưởng Hơn nữa nhìn dáng vẻ còn cấp lại làm như vậy 3-4 năm, căn bản là không có khả năng dọn ra thôn đi cùng nhị ca cùng nhau cư trú. Hơn nữa nàng cha mẹ cũng khẳng định không xa rời đi sinh sống cả đời ra, cho nên cuối cùng vẫn là cấp rưỡi vào đại ca. Thở dài, lâm mộ niên kéo lên bước màn, từ chính mình trên cửa sổ cầm không mang đi nhân sâm bắt đầu tu luyện, nàng đi thời điểm đem nhân sâm đặt ở trong nhà, hơn nữa lại ở nhân sâm bên trong để lại một ít một hệ dị năng năng lượng. Cho nên nhân sâm còn sống hảo hảo, hơn nữa nhìn dáng vẻ trải qua như vậy mấy tháng tựa hồ hoàn toàn hấp thu Lâm Mộ Niên lưu lại một hệ năng lượng, lớn lên càng khỏe mạnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Mộ Niên rời giường lúc sau liền đi theo láo mẹ cùng nhau bắt đầu chuẩn bị đêm 30 buổi tối muốn ăn đồ vật, xào rau có thể chờ tới rồi ngày đó ở chuẩn bị, nhưng là sủi cảo sát thật có thể trước tiên chuẩn bị ra tới, còn có tạc hóa cùng lô hóa cái gì, đều có thể trước tiên làm ra tới. Chờ ăn thời điểm ở nhiệt một chút là được Lâm mộ niên cùng nhị ca về nhà Thời điểm còn đi thành phố lớn nhất Hải sản thị trường Mua đặc biệt tốt tôm he mỗi cái đều có non nửa cân Ăn xong đi khẳng định đặc biệt đã quyển Lại còn có đặc biệt tiện nghi Một chút đều không quý Một đôi tôm he chỉ cần 5 mau tiền Quả thực không cần quá tiện nghi Bất quá thứ này kỳ thật Chỉ cần sẽ đánh cá thực dễ dàng là có thể đủ lộ tới Cho nên xác thật không thế nào đăng giá hiện tại tự nhiên bảo vệ môi trường thực hảo, này đó cá tôm đều sinh trưởng. Rất nhiều, cũng có thể nói sinh trưởng quá thừa, cho nên giá cả mới có thể như vậy tiện nghi, còn có đặc biệt tám lượng một cái biển rộng cua, lâm mộ niên hai cái đều mua không ít, ăn tết cũng điển cái mùi vị. Đương nhiên này đó ở lâm mụ mụ trong mắt đều là nhàn bạch nhi, căn bản là không bằng thịt lợi ích thực tế, đương nhiên trừ bỏ tôm cua, lâm mộ niên bọn họ chủ yếu là qua đi mua cá. Cá hố còn có lư ngư, đều là bọn họ bên này thường thấy hải sản. Lâm mộ niên hiện giờ đỉnh đầu giàu có, tự nhiên chơi mệnh hướng trong nhà mang hàng tết. Đại niên 30 thời điểm lâm mộ niên rốt cuộc gặp được đại ca đại tẩu còn có cháu trai. Chỉ là lâm mộ niên cơ hồ không quen biết bọn họ. Đại ca mới không đến 30 tuổi, hai tấn cư nhiên có điểm điểm đầu bạc. An tết trên mặt cũng mang theo một tia sầu khổ bộ ráng. Đại tẩu liền càng đừng nói nữa. Nguyên bản còn có thể coi như là cái thanh tú dai nhân đại tẩu, ngắn ngủn nửa năm nhiều cư nhiên gầy khởi hình, rõ ràng trong nhà cũng không thiếu ăn uống, nhưng trên mặt lại không có gì thịt, gương mặt kia. Khối cũng có chút hướng bên trong môi, có vẻ đôi mắt đặc biệt đại, nhìn có chút dò người, nói câu không dễ nghe, cũng liền so quỷ nhiều khẩu khí nhi. Lâm mộ niên bước lên một kia mỉm cười, đại ca, tẩu tử, các ngươi tới cũng thật trởm, mau tiến vào đi, bên ngoài mau lánh. Lâm mộ niên nói, muốn đi giúp đỡ kết quả đại ca trong tay dẫn theo đồ vật, lại bị trốn rồi qua đi. Không cần, ta chính mình tới là được. Lâm hi niên nhìn trên mặt mang cười muội muội mở miệng nói. Lâm mộ niên chỉ có thể gật gật đầu, xoay người đi phòng bếp, trong lòng không biết như thế nào có chút không đành lòng. Lúc trước đại tẩu tính kê chuyện của nàng nhi nàng không phải không ghi hận, chỉ là như bây giờ cũng quá thê thảm chút. Mẹ, ta đại ca lâm mộ niên mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Lao cha cùng nhị ca hôm nay sáng sớm liền đi lục ra ra nơi đó đưa năm lễ đi, đều là buồn ra, đảo cũng không có gì đặc biệt quy củ. Ai, tính, chuyện này ngươi đừng động, có cha ngươi mẹ ngươi ở phía trước chống đỡ đâu, lại không được còn có ngươi nhị ca, như thế nào đều không tới phiên ngươi tới nhọc lòng, ngươi hiện tại nhiệm vụ chính là hảo hảo niệm thư, chờ tốt nghiệp đại học tìm phân hảo công tác, mẹ cũng liền không có gì hảo sầu. Lâm Mộ mụ, mụ ôn hòa cười, đối với chính mình nữ nhi duy nhất, Lâm mụ Mụ trừ bỏ đau chính là sủng, những cái đó lung tung rối loạn phá sự nhi vẫn là nàng tới xử lý thì tốt rồi. Lâm Mộ niên gật gật đầu, đổ hai ly trà nóng cấp đại ca hai cái bưng đi ra ngoài, tiến nhà chính thời điểm liền thấy đại ca đã đem đồ vật phóng tới trên mặt đất, đại tẩu ôm hải tử ngốc lăng ngồi ở trên ghế, đại ca cũng là, một câu không nói. "Ca, tẩu tử, các ngươi uống trước khẩu nước ấm." Tẩu tử, ngươi trước đem hài tử cho ta đi, ta cho ngươi ôm, cũng cho ta nhìn xem cháu trai. Lâm mộ niên cười nói. Kết quả đại tẩu lại chết nắm lấy hài tử, liều mạng mà đối với lâm mộ niên lấp đầu. Lâm mộ niên xem hoảng sợ, này nhìn phản ứng không rất hợp à, thấy thế nào như thế nào đều tưởng là người điên dường như. Thấy đại ca tựa hồ muốn rơ tay đánh đại tẩu, lâm mộ niên cao mày một phen nắm lấy đại ca nâng lên tới cánh tay. Đại ca, ngươi làm gì? Lâm mộ niên banh khuôn mặt, nàng là ngươi tức phụ, ta tẩu tử, ngươi như thế nào có thể đánh nàng? Lâm mộ niên nói cường ngạnh đem đại ca dơ cánh tay dùng sức đè ép đi xuống. Ngươi, ta quản giáo chính mình lão bà, ngươi đừng động Lâm hy niên lạnh giọng nói, kỳ thật lâm hy niên cũng không nghĩ đánh Ngọc Lan, nhưng mỗi lần thấy Bảo Nhi trên mặt trên người thường hắn liền nhớ tới cái kia làm hại Bảo Nhi biến thành như vậy đầu sỏ gây tội. Nhưng cố tình cái kia đầu sỏ gây tội là bị chính mình thê tử thân thủ tiên y thậm chí nàng còn vì nàng cái kia không tính nhiều thân đệ đệ trộm đi trong nhà toàn bộ tích tụ, làm hại bảo nhi không có kịp thời tiếp thu trị liệu, cuối cùng vẫn là mẹ nó cầm quan tài buồn lót tiền thuốc men. Sau lại lão nhị cũng thê mấy năm nay tổn xuống dưới tiền tiết kiệm cấp đáp đi lên, thậm chí cuối cùng còn tìm muội mội mượn tiền, hắn là trong nhà trưởng tử, nhưng này từng vụ từng việc. Hắn thật sự là không mặt mùi à. Lúc trước Mã Ngọc Lan tình kê muốn đem mộ niên gả cho nàng cái kia đệ đệ thời điểm, hắn ngay từ đầu là thật sự không biết tình, sau lại đã biết, nhưng xem ở Mã Ngọc Lan hoài hài tử phân thượng, hắn chỉ có thể làm bộ không biết muội muội ủy khuất, hiện giờ bởi vì Mã Ngọc Lan đệ đệ, còn cấp tìm mộ niên may tiền, hắn có cái gì thể diện a Người mau thôi bỏ đi, có chuyện gì nhi không thể hảo hảo nói, nói khai cũng là được, Dùng đến ngươi ở chỗ này quá tháo. Lâm mộ niên thở dài nói, Húng chi, tẩu tử trước kia là làm chút không đáng tin cậy chuyện này, Nhưng nàng cùng ngươi ở bên nhau ngần ấy năm, Cho dù có sai, các ngươi phu thê nhất thể, Ngươi ít nhất cũng cấp gánh một nửa trách nhiệm. Lâm mộ niên lạnh giọng nói, Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Đại tẩu làm những chuyện này xác thật rất làm người chán ghét ghê thởm, Nhưng nói thật, nàng đại ca cũng không phải một chút trách nhiệm đều không có. Đại tàu cũng không phải cái gì đặc biệt cường ngạnh nữ nhân, nửa đời người đều là dựa vào ở đại ca trên người sống lại, nếu không phải đại ca mấy năm nay quá mức dung túng, đại tàu căn bản là sẽ không làm đến nước này. Lâm Hi Niên bị Lâm Mộ Niên nói sướng suốt, ngốc Lăng Lăng ngồi ở trên mặt đất, Lâm Mộ Niên cũng không đi để ý đến hắn, dù sao trong phòng cũng không tính lãnh làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh cũng hảo. Tàu tử, ngươi cùng ta đi buồng trong đi, đừng đem hải tử đông lệnh hơn nữa cũng nên cấp hải tử vì nãi đi. Lâm mộ niên nhẹ rộng ở tẩu tử bên người nói, nàng cảm thấy nhà mình tẩu tử này có thể là được tiền sản đủ buồn linh tinh tâm lý bệnh tật, bằng không như thế nào không mang thai thời điểm đều hảo hảo mà, một hoài thượng hải tử liền làm trời làm đất, loại này dưới tình huống. Nói thật, lâm mộ niên cũng không có gì biện pháp, chỉ có thể trước theo nàng. Húng chi lâm mộ niên tuy rằng xem qua một ít về tâm lý bệnh tật thư tịch, Nhưng nàng rốt cuộc không phải cái gì bác sĩ tâm lý, có thể nhìn ra nàng đại tẩu này có thể là tâm lý bệnh tật cũng đã không tồi, lại nhiều, vậy không thể. Chương 110 110 Đem đại tẩu dàn xếp đến trong phòng, lâm mộ niên liền xoay người ra nhà ở, thấy đại ca còn ngồi dưới đất, thân sinh khuyên đủ, đại ca, trước lên, làm được ghế trên đi. Nói một cái dùng sức đem nàng đại ca đỡ tới rồi ghế trên mặt. Đại ca, ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, nhưng Nhật Tử còn cấp đi xuống quá. Lâm Mộ niên thở dài khuyên đủ, kỳ thật nàng cũng biết, chính mình những lời này căn bản chính là đứng nói chuyện không eo đau, khá vậy không khác biện pháp, linh hủy đi một tòa miếu không phá một có hồn, huống chi đại tẩu lại như thế nào làm sai sự tình, nàng đều là bảo nhi thân mụ, bảo nhi thân thể vốn là không thế nào tốt, hiện giờ lại hủy dung, đứa nhỏ này chú về sau lộ không dễ đi, nếu là ở không có thân mẫu che chở, Ngày ấy tử liền càng không dễ chịu lắm. Liên tính là vì bảo nhi, lâm mộ niên đều không tán đồng đại ca ly hôn. Một cái là bảo nhi kia hài tử vốn là thể nhược, có vừa mới bị tội lớn, có tự mình mâu thân tại bên người chiêu cô sẽ càng tốt chút. Ở một cái, đại ca nếu là thật sự ly hôn, khẳng định sẽ tái hôn, đến lúc đó vạn nhất lại có hài tử, bảo nhi liền thật sự không đường sống. Đừng tưởng rằng thân cha liền thật sự hổ độc không thực tử, cách ngôn lời nói. Có mẹ kế liền có cha kế, đến lúc đó nếu là đại ca tân tức phụ cảm thấy bảo nhi vững bận, không nói được như thế nào lăn lộn hài từ đâu. Ta kỳ thật biết đến, lúc trước ngươi tẩu tử tính kế chuyện của ngươi. Lâm Hi Niên túi đầu, trầm giọng nói. Lâm Mộ Niên ngởng đầu nhìn đại ca liếc mắt một cái, trên mặt không có gì giật mình biểu tình. Chuyện này nhi nàng trong lòng hiểu rõ, nàng cha xử lý chuyện này nhi thời điểm không có khả năng không cùng đại ca nói. Nàng sở dĩ cùng đại ca xa lạ cũng có nguyên nhân này. Lúc trước nàng hoài hài tử, ta lo lắng nàng thân mình, cho nên luôn muốn ngươi cũng không chịu cái gì đại vỉ khuất, liền nghi tính, nhịp. Lâm Hi Niên tiếp tục nói, chính hắn nói lời này thời điểm đều cảm thấy mặt thiêu đến hoảng, sao có thể không chịu đại vỉ khuất, vỉ khuất lớn, chỉ là khi đó hắn bị sắp đã đến hài tử hướng hôn đầu, hiện tại quay đầu ngấm lại, tất cả đều là hắn làm thiếu đạo đức chuyện này chịu báo ứng. Lâm Mộ Niên cũng không nói lời nào hiện tại cũng không cần phải nàng nói chuyện nàng đại ca hiện tại chính là tưởng cùng nàng nhắc mãi nhắc mãi phòng trừng cũng là nghẹn ở trong lòng lâu lắm thật sự không lý được sau lại hài tử sinh hạ tới ta là thật sự thực vui vẻ liền tính bảo nhi thân mình có chút gây yếu nhưng là ông ngoại nói chỉ cần hảo hảo dưỡng chờ thêm tới 15 tuổi liền tính là không có việc gì Lâm Hy niên nói nơi này thời điểm trên mặt mang theo chút ôn nhu mỉm cười Lâm Mộ Niên vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca cười như vậy, Ôn Nu cũng là lần đầu tiên phát hiện nguyên lai đại ca cùng nhị ca lớn lên kỳ thật rất giống, đều là cái loại này thực ôn tồn lễ độ diện bạo, chỉ là đại ca hàng năm ở nhà nghề nông, bị phơi đến quá tối, mới có vẻ không như vậy tuấn thiếu, nghĩ đến lúc trước ở trường học thời điểm cũng là cái giáo thảo cấp bậc xoay ca. Xem ở bảo nhi mặt mũi thượng, ta đem ngươi tẩu tử đệ đệ đưa tới trong nhà, nghĩ ngươi tẩu tử thân mình không tốt, Có thể có người ở nhà chiếu ứng một chút cũng hảo, dù sao hiện giờ nhật tử hảo quá, cũng không phải nuôi không nổi, cũng chính là trên bàn cơm nhiều thêm một đôi chén đuôi chuyện này. Lâm Hy Niên ngầm đầu, Lâm Mộ Niên lại thấy đại ca trong mắt đỏ bừng một mảnh, hiển nhiên là giận cấp bộ dáng. Lâm Mộ Niên mắt lẽ thoáng nhìn liền thấy Lao cha cùng nhị ca còn có Lao mẹ đều đứng ở cửa lập trụ bên cạnh, nghe lén cũng không biết trốn hảo điểm nhi, góc áo đều lẩu ra tới. Cũng may đại ca nơi này chính nói được ở cao hứng căn bản là không phân thần. Lâm mộ niên đem bên tay thủy biên hướng đại ca bên kia đầy đẩy Chỉ là lâm hy niên lại không có uống. Liên vi 10 đồng tiền, liên vi 10 đồng tiền, cái kia hôn trướng liền đem một ly nóng bỏng nước gấm bát tới rồi bảo nhi trên người. Lâm hy niên nói đến này thời điểm đã là khó thở, mạnh tay trọng vũ vào trên bàn, lâm mộ niên cảm giác không ra đại ca dùng bao lớn sức lực, Bất qua cái bản vốn là không phải cái gì hảo vật liệu gỗ. Đại ca một cái tắt đi xuống, liền có chút giả nước. Ta lúc ấy tựa như vội vã mang theo bảo nhi đi xem thương, chờ ở về nhà lấy tiền thời điểm. Ngươi tẩu tử cư nhiên đem trong nhà tiền tất cả đều cho tên hôn đằng kia. Ngươi biết ta ngay lúc đó tâm tình sao. Ta cảm thấy chính mình liền cùng rất tới rồi động băng lung bên trong dường như, toàn thân lanh tới rồi trong lòng đi. Lâm Hy nghiên trên mặt lộ ra tàn nhẫn sát. Ta hận tên hôn đảng kia bắt Hải tử nước ấm, nhưng ta càng hận chính là ngươi tẩu tử. Nàng cư nhiên. Lâm Hy Niên thật sự là nói không được, sắc mặt có vẻ có chút dữ tợn, hiển nhiên là hận cực kỳ. "Ca, bảo nhi lần này sự tình chúng ta đại gia ai đều không nghĩ, ngươi cũng phải nhìn khai chút, Hải tử còn cần ngươi này đương phụ thân cho hắn kiếm tiền nuôi sống hắn đâu. Hơn nữa, hơn nữa Hải tử cũng không rời đi thân mụ. Lâm Mộ Nhiên ôn hòa khuyên giải an ủi nói. Lúc này nói cái gì đều không hảo sự, liền kêu Bảo Nhi nói chuyện này nhất dùng được, Bảo Nhi chính là nàng đại ca mệnh căn tử, liền nàng tẩu tử đều so ra kém. Ta biết, cho nên ta mới nhịn ngươi tẩu tử. Lâm Hy Niên lạnh giọng nói, nếu không phải xem ở hắn mã Ngọc Lan hiện giờ đối đại Bảo Nhi xác thật thành thực thực lòng, hắn đã sớm cùng nàng ly hôn. Kỳ thật vừa mới bắt đầu những cái đó thiên hắn xác thật nghĩ tới muốn cùng mã Ngọc Lan ly hôn. Nhưng là sau lại bảo nhi đã cứu tới, hơn nữa đại khái thật là mẫu tử liên tâm, bảo nhi đặc biệt ỷ lại hắn mẫu thân, hắn cũng liền nghỉ ngơi kia phân ly hôn tâm tư. Lâm mộ niên nhìn đại ca liếc mắt một cái, vậy ngươi tưởng hảo về sau tính toán làm gì sao? Lâm mộ niên thật sự là xem không được chính mình đại ca này phúc tâm như cho tàn bộ dáng, lại thế nào nàng đều là nàng đại ca, tuy rằng nàng không phải trước kia lâm mộ niên, nhưng là ở ký ức đã hoàn toàn dung hợp hiện tại. Kỳ thật lâm hy niên cùng nàng thân đại ca cũng không kém cái gì, những cái đó trong trí nhớ sự tình đối nàng tới nói cơ hồ liền cùng nàng tự mình trải qua không có khác biệt, đây cũng là nàng chậm rãi dung nhập đến thế giới này chứng minh cùng biểu hiện. Trước kia mới vừa truyền tới thời điểm đối mặt ba mẹ nàng còn sẽ có chút biệt níu, nhưng hiện tại hoàn toàn sẽ không, ký ức giao điệp làm nàng hoàn toàn dung nhập hiện tại thân phận. Ta nghĩ tới xong năm liền rời đi thôn đi bên ngoài sấm sấm, Lâm Hi Niên kiên định nói, hắn cấp kiếm tiền, hắn muốn kiếm rất nhiều rất nhiều tiền, chỉ cần có tiền hắn có thể cho Bảo Nhi tốt nhất sinh hoạt, liền tính Bảo Nhi lớn lên khó coi, cũng có thể quá đến thoải mái dễ chịu. Lâm Mộ Niên nghĩ, nghĩ cảm thấy cái này ý tưởng tuy rằng có chút xúc động hiểm nghi, nhưng là không thể không nói xác thật là cái ý kiến hay, hiện giờ vừa lúc là 1991 năm bắt đầu, đúng là quốc nội kinh tế bắt đầu bay nhanh phát triển bắt đầu, có thể nói như vậy. Lúc này chỉ cần ngươi xem hạ làm việc cực nhọc, làm việc lại có như vậy ba phần đầu góc, như vậy liền tuyệt đối sẽ đạt được thành công. Đương nhiên sau khi thành công có thể hay không bởi vì bị tài phú hướng hôn đầu góc cuối cùng bại ra đó chính là hai nói. Ngươi có thể tìm tra còn có nhị ca thương lượng, những việc này nhi ta nhưng quản không được. Lâm Mộ Niên cười nói, bất quá nàng đại ca nếu là thật sự muốn đi ra ngoài sấm sớm, nàng đến là có thể tài trợ ngàn tám lộ phí. Phỏng chừng các nàng giá hiện tại nhất có tiền chính là Lâm Mộ Niên, rốt cuộc nàng tiền nhuận bút còn có xuất bản phí đều ở bay nhanh tăng trưởng. Lâm về nhà phía trước còn thu được tạp chí xã gửi tiền đơn, xuất lục thiên nguyên chỉnh. Đây là nàng lần trước kêu buồn chuyện giải tái bản tiền lời, hơn nữa nàng đệ nhị thiên trưởng tiền cũng đã đưa đến nhà xuất bản, năm sau hẳn là liền có thể xuất bản. Lâm Mộ Nhiên nói xong, ngẩng đầu nhìn nhìn ngoài cửa, lão cha ho khan một tiếng liền đi đến. Nhị ca theo ở phía sau, đến nỗi lao mẹ, đã sớm chuồn mất đi phòng bếp bận việc bữa tối đi. Thấy lao cha tựa hồ muốn cùng đại ca nói chuyện, lâm mộ niên đó là tránh còn không kịp, ta đi cấp lao mẹ hỗ trợ đi. Nói xong liền chạy. Nàng cha thôn trưởng này đường đến, khắc công phu không thấy chướng này ngoài miệng công phu đó là một năm liền thăng hai cấp, lợi hại không muốn không muốn. Lâm mộ niên nhưng không nghĩ ở chỗ này nghe lao cha lại nhải Làm đến cùng hiệu trưởng nói chuyện dường như, mỗi lần không có một cái giờ cũng đừng tưởng dừng lại, cũng may lão cha cũng chưa bao giờ miễn cưỡng lâm mộ niên nghe hắn nói chuyện cũng là được. Lâm ngữ niên kỳ thật cũng là muốn chạy, chỉ là bị lao cha một ánh mắt chừng đến đỉnh ở tại chỗ, cuối cùng chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn theo lâm mộ niên chạy. Chương 111 111 Lưu đến phòng bếp, lâm mộ niên liền thấy nhà mình lao mẹ một bên nấu ăn một bên rớt nước mắt. Nàng cũng không nói thêm cái gì, lúc này thấu đi lên lão mẹ cũng sẽ không nói, hơn nữa nàng dùng góp chân đều có thể nghĩ đến khẳng định là bởi vì đại ca sự tình mới như vậy. Mẹ, ta tôi giúp ngươi nhìn nổi, ngươi đi nghỉ ngơi một hồi đi. Lâm mộ niên cười đoạt lấy lao mẹ trong tay cái sẻng, sau đó đem lão mẹ đẩy ra phòng bếp, dù sao chỉ là xem cái hỏa, nàng tuy rằng trù nghệ không tin, nhưng là loại này việc nhỏ nhi vẫn là không thành vấn đề. Lâm mụ mụ sắc thật cảm thấy có chút không thoải mái, cho nên gật gật đầu, lắc lư đi lâm mộ niên kia phòng, nàng chính mình kia phòng bị con dâu chiếm, hơn nữa chính đường kia phòng lâm lão cha đang ở kia vấn nhi từ đâu, nàng cũng không hảo đi quấy dày không phải. Lâm mộ niên ngáp một cái, hôm nay buổi sáng dậy sớm, mấy ngày không đến tam điểm liền bắt đầu có phong tháo, linh linh cây báng làm hại lâm mộ niên nguyên bản tính toán không tu luyện hảo hảo ngủ một giấc nguyện vọng cấp tan biến. Mấy năm nay quang cảnh là càng ngày càng tốt, năm nay đều có thể phóng tiên, năm vị cũng càng đậm, trở về thời điểm đi ngang qua chợ, kêu kêu một cái náo nhiệt, mua cái gì đều có, mọi người trên mặt cũng không hề luôn là một bộ sầu khổ bộ dáng Bất quá lâm mộ niên vẫn là thực chán ghét phong tháo, thật sự là quá xảo, hơn nữa vẫn là ở đại buổi tối, quả thực chính là nhiều dân sao. Nhi ôi, ngồi ở tiểu băng ghế mặt trên, trong tay mặt cầm cái sẻng, Thỉnh thoảng hướng bếp lò bên trong điền một ít tuổi lửa, trong nồi mặt ngồi sổm chính là trong nhà dưỡng hơn 2 năm đại ngỗng, hiện tại hẳn là đã mau chín, mùi hương bay ra, mê người thực. Lâm mộ niên dùng cái sẻn từ trong nồi mặt lộng một khối ra tới nêm nếm, cảm giác đã chín, hơn nữa hương vị khá tốt, liền đem trong nồi thịt ngỗng đều thỉnh tới rồi bên cạnh đại bổn sứ bên trong, sau đó không thấm nước quét qua, vừa vặn lúc này lao cha tựa hồ đã cùng đại ca bọn họ liêu song thiên. Vừa vẫn tiếp nhận Lâm mộ niên, tiếp tục ở trong phòng bếp bận việc. Mẹ ngươi đâu? Lâm lão cha vào phòng bếp chi thấy khuê nữ không phát hiện tức phụ, hỏi. Ta xem mẹ có chút không thoải mái, khiến cho nàng về trước phòng nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lâm mộ niên cười nói, cha, ta đại ca bên kia không có việc gì. A đại ca ngươi quá xong năm liền cùng ngươi nhị ca cùng đi thành phố tìm cái sống làm. Lâm lão cha ôn hòa nói. Hắn cũng cảm thấy đại tiểu tử hiện tại cái dạng này ở nhà ngốc không tốt, đi ra ngoài cũng hảo, hiện tại tình thế cũng không giống trước kia như vậy khắc nghiệt, đi ra ngoài sấm sấm cũng có chỗ lợi, hảo hảo mà đại tiểu hỏa tử ở nhà ngốc đều mau phế đi. Lâm mộ niên gật gật đầu, Nga, kia đại tẩu cùng Bảo Nhi đâu? Lâm mộ niên nhỏ rộng tiến đến Lao Cha bên cạnh hỏi, làm các nàng dọn về tới cùng ta và ngươi mẹ cùng nhau quá, hai bên cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm láo cha nói, tay chân lanh lẹ đem qua soát, đảo dầu trên cá. Lâm mộ niên nga một tiếng, liền không hỏi nhiều, giúp đỡ láo cha thiết hành lột tỏi. Không bao lâu lão mẹ liền tới đây, xem ra nghỉ ngơi như vậy trong chốc lát vẫn là có hiệu quả. lão mẹ nó sắc mặt hoạt nhìn hảo không ít. Mẹ, ngươi không ở nghỉ ngơi một lát. Lâm mộ niên đang ngồi ở bệ bếp bên cạnh một bên xem hỏa một bên đảo tỏi, buổi tối cấp ăn sủi cào. Cho nên tỏi cấp trước tiên đảo ra tới dùng dấm phao thượng, như vậy hương vị mới hảo. Mẹ không có việc gì, ngươi đừng ở chỗ này ngốc, về phòng đọc sách đi thôi. Lâm mụ mụ cười sờ sờ lâm mộ niên đầu tóc, này khói lửa mịn mù, đừng đem ngươi cấp vân đen. Lâm mụ mụ treo kẻo nói. Lâm mộ niên cười cười, nói, không có việc gì, ngài khuê nữ tùy ngài, thiên sinh lệ chất nan tự khí. Nói tay khắp cái tay hoa lan làm cái động tác. Xem Lâm mụ mụ cười lên tiếng được rồi đã biết ta cô nương xinh đẹp mau đi ra đi chờ ăn cơm thời điểm mẹ kêu ngươi Lâm Mụ mụ nói không khỏi phân trần đem Lâm mộ niên trong tay tỏi bình tiếp qua đi đem Lâm mộ niên đuổi ra phòng bếp Lâm mộ niên bất đắc dĩ chỉ có thể về phòng cũng may nàng cũng không phải hoàn toàn không có việc gì nhưng làm nàng còn cấp viết tiểu thuyết đâu kiếm tiền chính là đại sự nhi phân cách tuyến ni niên, niên đứa nhỏ này Trước kia nhìn để cho chúng ta nhọc lòng Kết quả lại là để cho chúng ta bất lo Lâm mụ mụ cảm thắn nói Lâm láo cha nghĩ nghĩ Thật đúng là như vậy Mộ niên trước kia can sự nhi lại là có chút không đáng tin cậy Nhưng trừ bỏ thi đại học thi rất ở ngoài Thật đúng là không có gì đặc biệt Chọc bọn hắn tức giận Tuy rằng xác thật cũng không có thiếu Vì mộ niên nhọc lòng Nhưng là so với đại tiểu tử những việc này Kia thật đúng là không tính nhọc lòng Hơn nữa lần này cứu bảo nhi tiền Có một đại bộ phận đều là mộ niên ra, nếu không phải kia số tiền tới cho rủ, bảo Nhi nói không chừng liền cứu không. Trở lại. Đúng vậy, mộ niên là cái hảo hài tử. Lâm lão cha cảm thắn nói một câu, lúc sau hai vợ chồng cũng liền không nói nhiều cái gì, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, có cái gì giống vậy đâu. Lâm mộ niên trở về phòng, tìm lễ vật ra tới, tính toán chờ buổi tối cơm tất nhiên thời điểm đưa ra đi. Sau đó liền ngồi ở án thư mặt bắt đầu viết tiểu thuyết, nàng xem qua trên thị trường tiểu thuyết, hiện tại nhất lưu hành chính là Kim Dung, Cổ Long, loại này sự thiên hướng võ hiệp, còn có chính là Quỳnh giao, tích mộ quên tiểu ngôn, này đó đều là phi thường có danh tiếng tắt ra, Lâm Mộ niên tưởng cùng bọn họ so, kia quả thực liền cùng kiến càng hám thụ giống nhau, bất quá nàng cũng sẽ tìm. Lối tắt, nàng đệ tam tiểu thuyết viết đến chính là một mảnh lịch sử loại tiểu thuyết. Cho dù không có xuyên qua không có trọng sinh, cũng giống nhau cũng đủ mới mẻ độc đáo, rốt cuộc hiện tại nhưng không có người viết này một cái phân loại tiểu thuyết. Đương nhiên ở viết phía trước, lâm mộ niên kỳ thật đã cùng chính mình biên tập thương lượng qua, triệu lao sư không hổ là nổi danh tắc ra, đối này phương tiện mẫn cảm độ phi thường cao, cho nên cho dù không có nhìn thấy đại cương vẫn là đồng ý làm lâm mộ niên viết. Lâm mộ niên cầm giấy viết bản thảo, kiên nhẫn ở trong phòng bắt đầu sáng tác. Thuận tiện nghỉ khi nào có thời gian đi thôn hội hội cấp chu táp gọi điện thoại, bài cái năm mới hảo. Chỉ là nàng hiện tại cũng không dám cấp trong nhà nói nàng yêu đương, rốt cuộc ở hiện tại gia trường trong mắt, nàng con ở niệm thư, nếu là ở trường học nói chuyện luyến ái đó chính là yêu sớm. Tuy rằng giống nàng lớn như vậy nữ hài tử đã có hơn phân nửa kết hôn sinh con, phòng trường hài tử đều có thể mua nước tương. Nhưng chỉ cần còn ở thư, nàng ở nhà trường trong mắt vậy vẫn là cái hài tử. Là hai tử liền không được yêu sớm Thở dài, tiếp tục phân đấu Tân niên trong nháy mắt đi qua Lâm mộ niên ở nhà ngốc đến ra tháng riêng Liền xách theo hành lý bước lên xe lửa Lần này nàng học thông minh Sớm mà khiến cho nhị ca đi đính xe lửa dừng nằm Chỉ cần 3 cái giờ là có thể đủ đến địa phương So với ô tô chính là nhanh không ít Hơn nữa cũng thoải mái một chút Lâm mộ niên hồi trường học chuyện thứ nhất nhi chính là thu thập hảo hành lý lúc sau đi lâm lị lị ra tiếp trở về tiểu hắc, lúc sau đi chu tắp ra. Lâm mộ niên này một cái kỳ nghỉ căn bản liền không có tìm được cơ hội cấp chu tắp gọi điện thoại, vì phòng ngừa có người trộm gọi điện thoại, nàng cha trực tiếp cấp điện thoại làm cái dương, mặt trên thượng khóa, mỗi lần cứ gọi điện thoại đều phải trước tiên lại đây mượn chìa khóa, đương nhiên đây cũng là bởi vì điện thoại phí sắc thật rất cao, một phút một khối, một khối tiền có thể bán một cân thịt. Tới rồi chu táp ra, Lâm Mộ Niên dùng chu táp cho nàng chìa khóa mở cửa, bên trong vẫn là nàng rời đi bộ dáng, chỉ là mấy ngày trước thành phố B bên này hạ tràng đại tuyết, trong viện một mảnh bạch, Lâm Mộ Niên một mở cửa tiểu Hắc liền thoăn đi vào. Lâm Mộ Niên cũng không đi còn nó, trực tiếp đi thư phòng, cấp chu táp gọi điện thoại, hơn nửa tháng không liên hệ chu táp, nàng kỳ thật cũng rất tưởng nghiệm hắn. Lâm Mộ Niên điện thoại đánh qua đi, đối diện lập tức đã bị chuyển được, "Uy, vị kia" Chu tắp thanh lánh thanh âm xuyên thấu qua ống nghe chuyển tới. Là ta. Lâm mộ niên ôn thanh nói. Mộ niên chu tắp trong thanh âm lộ ra một tia kinh hỷ, người đã trở lại. a hôm nay vừa đến. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, ngươi chừng nào thì trở về. Đây mới là lâm mộ niên nhất quan tâm vấn đề. Hậu thiên xe lửa, trực tiếp đi thành phố S, xin lỗi. Chu tắp đến là muốn hồi thành phố B. Chính là thành phố S thị trường chứng khoán lại có 3 ngày liền phải khai, hắn hiện tại người ở dê tỉnh, vốn dĩ nghị hồi thành phố B ngốc mấy ngày, nhưng lại bị mãi mãi cấp ngăn cản xuống dưới, mụ nội nó số tuổi không nhỏ, hắn cũng không cứng quá đỉnh. Như vậy a Lâm mộ niên có chút đáng tiếc nói, vậy ngươi khi nào mới có thời gian có thể trở về? Lâm mộ niên hỏi, nàng cũng không phải cái gì tiểu nữ nhân, không rời đi nam nhân, chỉ là các nàng xác định quan hệ không bao lâu. Chú Tắp liền bắt đầu chạy ngược chạy xuôi cả nước lắc lư, thật sự là làm nàng có chút bất an. ân ta chu Tắp chính mình cũng không biết cấp nói cái gì, hắn cùng mộ niên đã có 3-4 tháng không gặp, hắn kỳ thật cũng rất tưởng trở về, chỉ là thời cơ không đúng, lại có 3 tháng liền không sai biệt lắm cấp ổn định xuống dưới, ta đến lúc đó nhất định sẽ đi. chu Tắp nói, hiện tại thị trường chứng khoán còn thực không ổn định, hắn cần thiết chính mắt nhìn chầm chầm tiến hành phân tích. Sau đó kịp thời làm ra phản ứng, hơn nữa hắn đồ điện cửa hàng cũng ở thành phố S là Hộ, cho nên còn có không ít sự tình yêu cầu ở bên này xử lý, bất quá kiếm tiền quan trọng, bạn gái cũng giống nhau quan trọng, hắn tính toán mau chóng xử lý bên này sự tình, đến lúc đó hảo hồi thành phố B. Lâm mộ niên sao cũng được gần một tiếng, hảo đi, chính người quyết định, trước quái đi, ta còn cấp đi quét tức sơn. Nói xong, lâm mộ niên liền treo điện thoại thì thật nàng là có chút ý khuất, chu tắp như vậy thật giống như đem người đuổi tới tay liền không cần giống nhau. Lâm mộ niên hít một hơi thật sâu, đem chính mình những cái đó tiểu cảm xúc cấp đè ép đi xuống, nhanh nhẹn đi ra ngoài quét sân, rửa sạch nhà ở, cũng may nàng sức lực đủ, tổng vệ sinh tùy nàng tới nói chút lòng thành. Hoa ba cái giờ đem cái này tiểu viện tử trong ngoài đều dọn dẹp một lần, lâm mộ niên liền hồi trường học. Kỳ thật lâm mộ niên đối với đem tiểu hắc một con cẩu lưu tại trong nhà rất thấy náy. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nàng yêu cầu đi học, ở bên này cũng không có chính mình phòng ở. Bất quá nàng đã nghỉ kỹ rồi, thừa dịp hiện tại thành phố B giá nhà còn không tính đặc biệt cao. Nàng tiền nhuận bút cũng còn có có dư, phòng trừng chờ đến đệ nhị quyển sách xuất bản đại khái sẽ có. Không ít tiền lời, hẳn là cũng đủ nàng ở thành phố B mua một khu nhà tiểu phòng ở, đúng vậy liền tính là 90 đầu năm, tưởng ở thành phố B mua phòng ở, không cái 10 vạn 8 vạn phòng trừng đều không đủ, tuy rằng ở sau này, nay 10 vạn 8 vạn khả năng liền vê đốt cờ đều mua không xuống dưới. Chương 112 112 Bất quá lâm mộ niên chính mình nhưng thật ra hoàn toàn không vì tiền phát sầu, nàng nhớ rõ lại có 2 năm, hoa lan giá cả nên xào lên đây, hiện tại là 91 năm. Nàng nhớ rõ 93 đến 94 năm hoa lan giá cả sẽ có một cái bùng nổ, đến lúc đó nàng sẽ trước tiên đào tạo mấy buồn hoa lan, đưa đi tham gia dê tỉnh bên kia lan chuyện Đến nỗi vì cái gì đi dê tỉnh, đương nhiên là bởi vì bên kia là kinh tế trọng tâm, kinh tế càng thêm phát đạt ta. Đem sân quét tước sạch sẽ, lâm mộ niên liền hồi trường học, bởi vì năm nay không đến tân sinh nhập học thời điểm, cho nên nàng ký túc xá cũng không có tiến tân đồng học. Đến là làm Lâm Mộ Niên nhẹ nhàng không ít, Lâm Mộ Niên xem như trước tiên lại đây, khoảng cách chính thức khai giảng còn có 10 ngày qua đâu, cho nên mỗi ngày trừ bỏ đi Chu Táp ra Chiếu cố Tiểu Hác, mặt khác thời gian chính là đọc sách sáng tác, nhật tử quá đến phi thường nhắn nhã. Hôm nay, Lâm Mộ Niên mới từ Chu Táp ra trở về, tính toán đi thư viện đem mượn thư còn, kết quả nửa đường đụng phải giao tiếng Pháp Triệu Lao Sư. Đại thật xa liền thấy triệu lao sư vẻ mặt thống khổ che lại cẳng chân ngồi dưới đất, lâm mộ niên vội vàng liền chạy qua đi. Triệu lao sư tuy rằng không phải lâm mộ niên lao sư, nhưng lâm mộ niên tổng đi ngoại ngữ hệ cọ khóa, có cái gì vấn đề đi hỏi, ngoại ngữ hệ các lao sư cũng đều thực kiên nhẫn giải đáp, cho nên lâm mộ niên cùng này ngoại ngữ hệ lao sư quan hệ đều khá tốt. Triệu lao sư, người làm sao vậy? Lâm mộ niên chạy tới, ngồi xổm xuống thân hỏi. Là lâm mộ niên a ai, ta này tuổi lớn, ánh mắt không hào lâu, vừa rồi một chân dẫm không vướng ngã. Lâm mộ niên ngẳng đầu vừa thấy, minh bạch, phòng trừng triệu lao sư vừa rồi liếc mắt một cái không thấy được vướng ở lộ người môi giới thượng. Người chân cảm giác thế nào, còn có thể đi sao? Lâm mộ niên tả hữu nhìn nhìn, đem bao bối ở trên người, sau đó đem triệu lao sư trực tiếp ôm ở trong lòng ngực ôm tới rồi bên cạnh cách đó không xa trường ghế mặt trên. Hiện tại còn không có đầu xuân đâu, trên mặt đất như vậy lạnh cũng không dám làm triệu lao sư lớn như vậy số tuổi ngồi dưới đất. Triệu lao sư năm nay cấp có 50 mấy rồi, tiểu lao thái thái mặc kệ làm gì chuyện này đều đặc biệt chú ý, luôn là ăn mặc một thân tây trang váy, tóc cũng luôn là nhớp đặc biệt hợp quy tắc, một bộ tiểu tiểu thư bộ ráng. Lâm mộ niên liền đặc biệt thích nghe triệu lao sư giảng bài, triệu lao sư kêu một ngụm tiếng Pháp, giảng tiếp kêu, kêu một cái chính tông. ai u. Người đứa nhỏ này, kính nhi còn có đủ. Triệu lao sư bị cây rừng nằm bế lên tới hoảng sợ. Lâm mộ niên cười cười, ngày này chân ta trước cho ngài nhìn xem, nếu là không được chúng ta liền cấp đi bệnh viện. Lâm mộ niên đem triệu lao sư phóng tới trên thế, sau đó rôi tay đem triệu lao sư giày cấp hởi, dùng tay sờ soạn, liền nghe được triệu lao sư tê tê vẫn luôn hít hả. Hẳn là không đại sự nhi, nhiều lắm cũng chính là nước xương Lâm mộ niên một bộ yên tâm xuống dưới bộ dáng, xem triệu lao sư chụp nàng một chút. Người cái tiểu không lương tâm, này còn không có chuyện này. Triệu lao sư cười mắng, ngày thường cùng lâm mộ niên quan hệ thân cận, cho nên lâm mộ niên cùng triệu lao sư nói chuyện liền rất thân mật, tuy rằng có vẻ không quá khách khí bộ dáng. Ngài đều lớn như vậy số tuổi, chỉ là nước xương nên á di đả Phật lạc. Lâm mộ niên bất đắc dĩ nói, như thế nào như vậy lành thiên ra cửa A Lại còn có không làm sư huynh bồi Lâm mộ niên trong miệng sư huynh là triệu lao sư nhi tử Cũng ở đại ho cờ b vào đại học Chủ tu tiếng ả dập Ta này không phải ra tới muốn đi thư viện sao Mấy ngày trước thư viện vào một đám sách mới Nghe nói bên trong có không ít ngoại văn thư Triệu lao sư cười nói Nói đi thư tới Liền trên chân đau tựa hồ đều không thế nào để ý Lâm mộ niên thở dài Cuối cùng là đã biết Triệu lao sư chính là cái ái thư như mạng chủ nhân, khẳng định là nhìn cái gì hào thư, kết quả về nhà thời điểm đều nghi đến, kết quả thất thần, làm cho chính mình bị kịch. Đi thôi, ta trước đưa ngài đi bệnh viện, sau đó đưa ngài về nhà. Lâm mộ niên mỉm cười nói, sau đó đem cặp sách vượt ở phía trước, ngồi sổm xuống thân ý bảo lão sư bỏ đến chính mình trên lưng tới. nay không thể được, liền ngươi này tiểu thân thể, đừng lại đem ngươi áp hỏng rồi. Triệu lao sư cử tuyệt nói, lâm mộ niên một bộ nũng nịu bộ ráng, đừng lại đem hải tử cấp đẹ nặng. Ngài cứ yên tâm đi, ta từ dưới đi theo ta ông ngoại luyện võ, lên núi săn thú liền dã kia cái gì đều bồi quá, húng chi ngài này 180 cân. Lâm mộ niên vừa định nói lợn rừng, mới nhớ tới, chính mình hơi kém đem lão sư so sánh thành lợn rừng. Mau lên đây đi, nếu là mau nói, ngài còn có thể đuổi kịp ăn cơm trưa. Lâm mộ niên trở về thời điểm đã mau 12 giờ. Triệu lao sư nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể làm cây rừng năm đêm nàng bối tới rồi trên lưng, không đem cơm. Hiện tại trường học là ở không có gì người, trừ bỏ trước tiên phản giáo học sinh, liền lao sư cũng chưa mấy cái. Nàng nếu không phải vì tới trường học đọc sách, khẳng định cũng sẽ không tới trường học. Con triệu lao sư, lâm mộ niên còn thuận tay mang lên triệu lao sư trang thư túi, chết chầm chết chầm phỏng trừng cho ta mười mấy cân. Ta nói lao sư, ngày này muốn mang theo nhiều ít thư A. Triệu lao sư như vậy giáo thụ, ở trường học nội quyền hạn vẫn là rất lớn, thư viện bên trong học sinh mượn không ra thư bọn họ này đó giáo thụ đều có thể cho mượn tới, hơn nữa cũng không giống bọn học sinh như vậy có bổn số hạn chế, thậm chí giống triệu lao sư như vậy người có quyền cấp bậc giáo thụ, trường học thư viện bên trong chân quý đều là có thể tùy ý lật xem mượn đọc. Không nhiều lắm cũng liền mười mấy buồn. Triệu Lao Sư hơi xấu hổ nói, lâm mộ niên cười cười, sau đó chuyên tâm hướng phía trước đi rồi, dọc theo đường đi còn thực thuận tiện thỉnh giáo một chút chính mình tưởng không rõ vấn đề, Triệu Lao Sư cũng mặc kệ là tinh thông tiếng Pháp, Triệu Lao Sư nàng là tinh thông lục quốc ngôn ngữ nhu nhân, tinh thông cũng sẽ chính là hai cái ý tứ, nhân ra không riêng sẽ nói, lại còn có có thể cho người giải thích trắng. Hô tới rồi, ta trước mang ngài đi đăng ký đi, Lâm mộ niên nhẹ nhàng thở ra, triệu lao sư cũng cấp 100 nhiều cân, trong tay còn cầm nhiều thế này thư, cũng là đủ chầm đến. Cũng may lâm mộ niên tiến bệnh viện, liền có hộ sĩ thấy, giúp đỡ cấp tìm đem xe lăn đưa triệu lao sư đi xem đại phu. Lâm mộ niên tắc bị hộ sĩ lanh đi trước treo hào, mới đi đại phu văn phòng. Đến thời điểm với lúc đại phu lại cấp triệu lao sư kiểm tra, cửa hồ rất đau bộ ráng. Đại phu, thương thế thế nào? Lâm mộ niên rỗi tay đỡ lao sư, miễn cho nàng lộn xộn. Không có gì trở ngại, ngươi mang theo người đi chụp cái phiến tử trở về đang nói. Đại phu nói này, cấp khai trương đơn tử đuổi rồi lâm mộ niên. Tiết thành lão sư ngài trước tiên ở bực này, ta đi giao phí, sau đó trở về mang ngài đi chụp phiến tử. Lâm mộ niên cười nói, sau đó con cặp sách liền đi trước phí, cũng may hiện tại bệnh viện không nghĩ về sau như vậy nhiều người. Lâm Mộ niên phía trước chỉ có một hai cái trước phí, tốc độ đều thông khoái, giao phí mang theo lão sư chủ phiến tử, lại đi đại phu nơi đó thượng dược thượng ván kẹp, lăn lộn hai cái tới giờ mới từ bệnh viện ra tới. Đại phu trả lại cho một ít bôi còn có khẩu phục dược, đều là chấn đau. Triệu lão sư suối quậy xương cốt bổ, tuy rằng không tính nghiêm trọng, nhưng suy xét đến Triệu lão sư năm nay đã 58, cho nên vẫn là cấp thượng ván kẹp khai dược. Ra bệnh viện Lâm mộ niên vẫn là con lao thái thái, không có biện pháp, triệu lao sư lăn lộn như vậy một đại thông, đã đau không sức lực, đừng tưởng rằng chỉ là nước xương liền không thế nào đau, kỳ thật lao đau, tia dù sao cũng là thương ở trên sương cốt. Bất quá, lao sư, này lại có 4 ngày nên khai giảng, ta nhớ rõ không sai nói, ngày năm nay còn có khóa đi. Lâm mộ niên cóng lao sư hướng trong trường học mà đi, triệu lao sư ở tại trường học phân phối nhà ở bên trong. Lâm mộ niên đi qua một lần, diện tích ở 100 nhiều mét vuông trang hoàng cũng không tồi, hơn nơi chỉ có lao sư cùng sư công hai người trụ, vẫn là rất rộng mở. À, triệu lao sư trượng phu là các nàng luật học viện viện trường, pháp luật hệ đại súc, nghe nói hai người lúc trước cùng nhau lưu học, cuối cùng yêu nhau kết hôn. Không có việc gì, trở về tìm người dạy thay cũng là được. Triệu lao sư đến là hoàn toàn không nóng nảy, các nàng tiếng pháp hệ học sinh tương đối thiếu. Cũng liền như vậy tiểu miêu hai ba chỉ, tìm cái kia lão sư đều có thể thế nàng một đoạn thời gian. Lâm mộ niên gật gật đầu, như vậy liền hảo, bất quá thật đáng tiếc, ta còn rất thích nghe ngài giảng tiếng Pháp tinh đọc. Lâm mộ niên hơi mang một ít tiếng đối. Không có việc gì, ngươi nếu là nguyện ý, tùy thời lại đây nhà ta, ta cho ngươi giảng. Triệu láo sư cười nói, đối lâm mộ niên cái này học sinh nàng là thiệt tình thích, phi thường có ngôn ngữ thiên phú, không riêng tiếng Pháp. Nàng tiếng Anh học được phi thường hảo, nghe giáo tiếng Nga Lão Châu nói, Lâm mộ niên đối tiếng Nga cũng rất có một tay, người như thế nào không phải chúng ta ngoại ngữ hệ đâu. Triệu lao sư đối điểm này nhì phi thường oán nghiệm, trên thực tế, bọn họ ngoại ngữ hệ không ít lao sư đều là như vậy cảm thấy, Lâm mộ niên thật tốt một cái ngoại ngữ hệ mầm A như thế nào liền đi học pháp luật đâu. Lâm mộ niên khỏe miệng mỉm cười, ta nhớ rõ ngài ra là này đóng lâu đi. Lâm Mộ Niên hỏi Đúng vậy, lầu 3 tam linh một. Triệu lao sư cười nói, nàng ngay từ đầu còn nghĩ làm lâm mộ niên đem nàng vùng đi. Kết quả lâm mộ niên căn bản là không đồng ý. Hơn nữa nàng cũng đã nhìn ra, đứa nhỏ này sức lực là thật đại. có nàng đi rồi xa như vậy đắc đạo lăng là đại khí không xuyễn, liền hắn cũng chưa ra. chương 113 113 Đem triệu lao sư đưa về ra, giúp đỡ làm cơm trưa, lâm mộ niên liền cáo từ rời đi vốn triệu lao sư còn muốn lưu lâm mộ niên ở nhà ăn cơm đâu, chỉ là triệu lao sư trong nhà liền nàng cùng sư công hai người, hai người tay nghề đều giống nhau, thường lui tới đều là ăn canteen, nếu không chính là triệu lao sư nấu cơm, chỉ là hôm nay triệu lao sư bị thương chân khẳng định là không biện pháp nấu cơm, hơn nữa mẹ lao sư cũng không ở nhà, nga, mẹ lao sư chính là triệu lao sư trượng phu, lâm mộ niên, các nàng hệ phó viện, Cho nên chỉ có thể vất vả lâm mộ niên giúp đỡ làm cơm chưa mới rời đi. Vốn dĩ lâm mộ niên không nên nhanh như vậy rời đi. Rốt cuộc nhà này một người đều không có. Phóng triệu lao sư một người ở nhà kỳ thật rất không an toàn. Chỉ là lâm mộ niên chính mình cũng còn có chút sự tình. Hơn nữa buổi chiều thời điểm còn bồi thường chu táp ra huy tiểu hắc. Cho nên chỉ có thể rời đi. Rời đi triệu lão sư trong nhà. Lâm mộ niên rơ tay nhìn nhìn thời gian. Đã 4 giờ rưỡi. Thở dài trực tiếp xoay người ra cổng trường hướng chu táp ra đi. Hiện tại lúc này thư viện đã sớm không làm lý trở về thư nghiệp vụ, chỉ có thể ngày mai nói nữa. Kỳ thật nếu là thường lui tới đại khái không quan hệ, rốt cuộc trường học có vừa học vừa làm học sinh, trở về thư nghiệp vụ vẫn luôn có thể tới buổi tối 8 giờ tả hữu chỉ là hiện giờ vẫn là kỳ nghỉ, chỉ có mấy cái thư viện lao sư ở Quảng, cho nên nhân thủ không đủ. Lâm Mộ Niên còn đang suy nghĩ, Trờ khai giảng muốn hay không chính mình cũng đi tìm cái vừa học vừa làm công tác, chỉ là sau lại lại đánh mất cái này ý niệm, nàng trong tay lại không thiếu tiền, không cần thiết đi kiếm những cái đó tiền trình, có những cái đó thời gian còn không bằng nhiều xem chút thư học chút tri thức đâu. Lâm Mộ niên tới rồi Chu Táp ra thời điểm nhíu nhíu mày, bởi vì Chu Táp gia đại môn cư nhiên là mở ra, nên sẽ không tiến ăn trống đi. Lâm Mộ Nhiên cẩn thận đi vào, trong phòng phóng âm nhạc, là đặng lệ quân ca. Lâm mộ niên tiến phòng đã nghe thấy dễ ngửi đồ ăn hương khí, hơn nữa tiểu hắc cư nhiên không có ra tới nên đón nàng. Lâm mộ niên đi vào đi vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là chu Táp. Ngươi như thế nào đã về rồi? Lâm mộ niên có chút kinh hỉ nói, nhìn chu Táp trên người vây quanh tạp dề trong tay bưng cá kho. Lâm mộ niên trong lòng lại bang bang thẳng ngại. Ta nghĩ trở về bồi bồi ngươi, ngày mai liền cấp đi. chu Táp ôn nhu cười. Kỳ thật là bởi vì ngày đó cùng mộ niên nói chuyện điện thoại xong, tuy rằng mộ niên không có nói ra, hắn vẫn là cảm giác được mộ niên không cao hứng, cho nên tới rồi thành phố S bên kia xử lý một ít suốt ruột sự tình lúc sau liền đến sớm nhất nhất ban xe lửa, bất quá bên kia xác thật không rời đi người, ngày mai sáng sớm liền cấp đuổi xe lửa đi trở về. Lâm mộ niên trong lòng ngọt tư tư, trên mặt tươi cười cũng càng thêm kiểu diễm, ta cho người hỗ trợ, Nói đi giặt sạch tay giúp đỡ bãi chén búa Kỳ thật bọn họ hai người cũng cũng chỉ có thể ăn như vậy một đốn bữa tối Lâm mộ niên ký túc xá có cấm đi lại ban đêm Buổi tối 9 giờ phía trước cần thiết trở về Lâm mộ niên cỏ sát đến 8 giờ rưỡi mới bị chu tắp tặng trở về Lâm thượng ký túc xá Lâm mộ niên nhìn nhìn tả hưu không ai Nhanh chóng ở chu tắp trên má trộm hôn một cái Mới vui sướng hài lòng trở về ký túc xá Lâm mộ niên là thật sự không nghĩ tới chu tắp sẽ bỏ xuống thành phố S bên kia sinh ý trở về gặp chính mình một mặt, đừng động hắn phía trước làm sự tình có bao nhiêu quá mức, hiện tại cũng đều bổ đã trở lại. Trong nháy mắt liền đến khai giảng nhật tử, lâm mộ niên lại trở về bình thường đi học sinh hoạt, duy nhất bất đồng đại khái là mỗi tuần đều phải rút ra một ngày thời gian đi triệu lao sư ra, triệu lao sư bởi vì lần trước bị thương chuyện này đối lâm mộ niên hảo cảm độ đó là út tới rồi cước điểm. Cho nên ở Lâm Mộ Niên mang theo trái cây đi tham bệnh thời điểm thực vui vẻ thu Lâm Mộ Niên làm học sinh. Loại này học sinh cùng trong trường học học sinh nhưng không giống nhau. Lâm Mộ Niên chính là chính thức cấp triệu lao sư kính trả đã bái sư phó. Phải biết rằng triệu lao sư không riêng tinh thông ngoại ngữ. Triệu lao sư ra trước kia kia chính là đại nhà tư bản gia đình. Từ nhỏ chịu đựng giáo dục kia cũng thật chính là cầm kỳ thư họa cái gì đều sẽ. Đương nhiên cũng bởi vì như vậy. Kia trường hạo kiếp bên trong chính là không thiếu chịu tội, bất quá tương đối may mắn chính là triệu lao sư trượng Phu mệ lao sư là bẩn nông xuất thân, hai người cảm tình thực hảo, cho dù kia 10 năm bị chút khổ, vợ chồng hai người cũng là hoạn nạn nâng đỡ. Chiêu đựng tới. Bất quá triệu lao sư đừng nhìn bình thường nói chuyện làm việc nhi đều rất kiểu Tây, làm việc nhi đại khí còn ái cùng bọn học sinh chỉ đùa một chút, nhưng đối mặt lâm mộ niên cái này thân truyền đệ tử thời điểm đó chính là mặt khác một khuôn mặt. Kêu kêu một cái nghiêm khắc gà, bất quá lâm mộ niên cũng xác thật được lợi rất nhiều, ngắn ngủn một cái học kỳ, lâm mộ niên trước kia chỉ có thể xem như gà mở tiếng Pháp hoàn toàn đạt tới tinh thông tiêu chuẩn, thậm chí còn thêm vào học song tiếng Ý. thuận tiện còn đi theo lão sư học theo thùa, lâm mộ niên lúc trước biết muốn học theo thùa thời điểm đều mau khóc, nàng lúc trước đi theo nàng nương học may và thời điểm trên tay không biết bị chát nhiều ít hạ, quả thực đều có bóng ma tâm lý hảo không. Chỉ là lao sư đều mở miệng, lâm mộ niên cũng liền căng ra đầu thượng, bình thường thời điểm trừ bỏ đi học cùng đi chu táp ra huy cầu, còn muốn rút ra thời gian viết tiểu thuyết, thời gian còn lại muốn lưu ra hai cái giờ tu luyện, mặt khác thời gian toàn bộ đều bị triệu lao sư lưu lại tác nghiệp chiếm cứ. Lâm mộ niên mỗi lần phiên dịch bài khóa thời điểm đều ở may mắn, cũng may chính mình là cái dị năng giả, não vực trải qua khai phá. Bằng không thật chịu không nổi triệu lao sư này nhồi cho vị tan giống nhau giáo dục. Trên thực tế lâm mộ niên chính mình không biết, triệu lao sư chính là đối nàng học tập tiến độ phi thường kinh ngạc, mặc kệ giáo cái gì đều là nhất điểm tức thông, vốn dĩ một cái học kỳ có thể đem tiếng pháp học được tinh thông nàng liền rất vừa lòng. Kết quả lâm mộ niên không riêng đem tiếng pháp học được tinh thông nông nỗi, còn học xong tiếng ý, tuy rằng tiếng ý còn kém điểm nhi ý tứ, nhưng là đã đỉnh thượng người bình thường học cái 3-4-5. Ở nỗ lực một chút hẳn là là được, hơn nữa lâm. Mộ niên còn muốn chiếu cố chính mình pháp luật hệ trường trình học còn muốn đi theo nàng học tập theo thừa cùng đàn cổ, nàng hỏi qua láo mễ, đứa nhỏ này pháp luật hệ trường trình học một chút đều không coi chậm trễ, kia hệ học đồng tuyệt đối không thành vấn đề. Đối với chính mình thu một thiên tài học sinh, triệu lao sư chính là không thiếu cùng mễ lao sư khoe khoang, nếu không phải chân không hào đấu, nói không chừng đều phải khoe khoang đến trong trường học đi. Liền này mỗi lần có tới thăm nàng bằng hữu lại đây, nàng cũng sẽ lơ đáng nói lên lâm mộ niên. Cho nên trong lúc lơ đáng, lâm mộ niên liền thành trong truyền thuyết, nhà người khác học sinh, làm cho những cái đó ngoại ngữ hệ học trưởng các học tỷ hào không buồn bực. Mỗi lần lâm mộ niên đi ngoại ngữ hệ cọ khóa, đều có thể thấy học trưởng các học tỷ đối với nàng chỉ chỉ trò trò, chỉ là nàng không thèm để ý mà thôi. Trong nháy mắt một cái học kỳ chương trình học liền phải kết thúc. Cơ hội là mới cảm giác khai giảng liền phải kết thúc. Đại khái là bởi vì nàng thời gian an bài thật chặt ấu. Lâm Mộ Niên cùng Lâm Lị Lị cùng Triệu Mai quan hệ đều có chút xa cách. Bất quá ba người đảo cũng vẫn là cùng nhau ăn cơm trưa. Bất quá kỳ thật không riêng Lâm Mộ Niên chính mình một người vội. Lâm Lị Lị cùng Triệu Mai kỳ thật cũng rất vội. Lâm Lị Lị ở học sinh hội vị trí lại vào một bước. Nàng phía trên một cái học tỷ. Bởi vì sắp tốt nghiệp, cho nên không thể chiếu cô học sinh hội sự tình. Cho nên nàng liền thế thân vị kia học tỉ vị trí, Triệu Mai cũng đi theo cùng nhau vào học sinh hội thành căn sự. Bất quá Lâm Mộ niên đến là rất thế Triệu Mai vui vẻ, làm căn sự yêu cầu cùng người nhiều giao lưu, Triệu Mai bởi vì cái này, cảm giác hướng ngoại nhiều, bình thường có nói cái gì cũng có thể nói ra. À, Mộ niên, cuối cùng là mau nghỉ, mỗi ngày đỉnh cái đại thái dương lại đây đi học ta đều mau bị phơi hổ. Lâm Lệ Lệ thở dài, nghỉ hè so nghỉ đồng trường, Bọn họ khảo thí liền tại hậu tiên, chờ khảo xong rồi thí liền có thể nghỉ, quả thực vạn tuế. Lâm mộ niên cười cười, ta cho ngươi kia cái chai hoa quế lộ vô dụng sao? Lâm mộ niên kỳ quái hỏi, theo lý thuyết dùng dị năng tinh luyện ra tới thực vật tinh hoa bên trong cũng sẽ được một tia sinh mệnh năng lượng, chỉ là mỹ bạch mà thôi, hẳn là hữu dụng a Ai, ngươi không biết, ngươi cho ta kia cái chai hoa quế lộ bị ta mẹ thấy, cầm đi dùng. Lâm lị lị bất đắc dĩ nói, Lâm mộ niên cho nàng tự nhiên là thứ tốt, tùy ý phân một ít cấp lão mẹ, kết quả lão mẹ dùng so với những cái đó mấy chục thậm chí thượng trăm đồ trang điểm còn hảo, cho nên cuối cùng liền đem nàng kia phân cung cấp chứng thu, nàng chính mình lại ngượng ngùng cùng mộ niên mở miệng, rốt cuộc mộ niên đưa cho nàng đồ vật sắc thật dùng tốt, liền tính là chính mình làm, phí tổn phòng chứng rất cao, mộ niên đều cho nàng như vậy một mình lớn tử, nàng ở cùng mộ niên muốn kia. Thật sự là quá kỳ cục. Lâm mộ niên cười một cái, không phải cái gì đặc biệt đáng giá đồ vật, chỉ là phí chút chuyện này mà tôi Bất quá hoa quế lộ sắc thật đã không có, bất quá ta nơi nào nhưng thật ra có không ít, có không ít hoa hồng nguyệt quý lộ. Dùng cũng cũng không thể lắm, trong chốc lát ngươi cùng ta trở về, ta cho ngươi đảo một lọ tử. Lâm mộ niên mấy ngày trước mới phát hiện, nguyên lai thành phố B cư nhiên cũng có không ít nguyệt quý, cho nên lại lộng không ít hoa hồng nguyệt quý lộ. Tổng cộng lộng 5 cái chai, một lọ tử bị nàng trực tiếp đưa đi cấp triệu lao sư, dư lại 4 bình có một lọ bị nàng dùng phong kinh cái chai bưu cho lì xạ. Lì xạ từ khi về nước, lâm mộ niên liền cùng nàng thư từ liên hệ, một tháng như thế nào cũng cấp có như vậy 3 năm phong thư, quan hệ duy trì cũng không tệ lắm, lâm mộ niên có cái gì thứ tốt đều. Sẽ cho nàng bưu một phần, tháng trước còn cấp lì xạ bưu một phần điểm tâm qua đi đâu. Lì xạ cũng là giống nhau. Tháng này Lâm Mộ Niên ăn sinh nhật, lì xã liền cho nàng gửi một phần quà sinh nhật lại đây, là điều thật xinh đẹp váy liền áo, ở quốc nội tuyệt đối không thấy được kiểu dáng, phi thường xinh đẹp, Lâm Mộ Niên cũng thức thích. Chỉ là đáng tiếc cái kia váy làn váy chỉ tới đầu gối, cho nên trừ bỏ ở trong phòng ngăn mặc xú xú mị ở ngoài cũng không có biện pháp xuyên đi ra ngoài là được. Dư lại ta Bình Lâm Mộ Niên liền đều lưu chữ chính mình dùng, thứ này cũng không có thời hạn. Cho nên đến là có thể chậm rãi dùng, chỉ cần bình thường thời điểm phong kín hào đừng làm cho bên trong tinh hoa tất cả đều bước hơi liền có thể, lại còn có có thể thay thế mật ong pha nước uống. Lâm mộ niên trước kia đến là biết này đó tinh lộ là có thể trực tiếp dùng để uống, thậm chí mà thế thời điểm có người dùng thứ này thay thế nước uống, bất quá nàng chính mình trước nay không uống qua, rốt. Cuộc thứ này tuy rằng lấy ra lên so một hệ tinh hoa nhẹ nhàng đến nhiều. Nhưng là rốt cuộc cũng là phải tốn phí thời gian, nàng có thời gian kia còn không bằng nhiều thu thập một ít một hệ tinh hoa đâu. Rốt cuộc ở mặt thế thực lực mới là bảo mệnh căn bản. Bất quá xuyên qua tới lúc sau nàng đến là nếm một chút, cảm giác hương vị thật đúng là rất không tồi, ngọt ngào hương hương. Hơn nữa uống sau khi xong hai ba thiên nội trong miệng đều là mùi hương, không phải có cái thành ngữ gọi là gì khí phun như lan. Uống lên cái này là có thể đạt tới loại này hiệu quả. Hơn nữa mùi hương còn có thể đủ lựa chọn, quả thực không cần quá phương tiện. chương 114 114 Trong ngáy mắt, một cái học kỳ liền phải kết thúc, lâm mộ niên cũng là mới biết được, triệu lao sư cư nhiên đem nàng tính tới rồi tiếng pháp hệ học sinh bên trong, cho nên nàng khảo thí thời gian an bài phi thường mãn, buổi sáng khảo xong rồi pháp luật hệ khảo thí buổi chiều liền phải đi vòng đi khảo tiếng pháp hệ khảo thí, cũng may hai cái hệ khảo thí cũng không phải điệp ở bên nhau bằng không thật đúng là khảo không được. Bất quá này cũng làm cho lâm mộ niên nửa tháng tới cơ hồ không có gì thời gian nhàn hạ, toàn bộ đều bận rộn ở khảo thí cùng khảo thí trên đường, ngay cả cấp tiểu hát huy thực đều đổi thành buổi sáng một đốn buổi tối một đốn. Chờ đến hoàn toàn khảo xong thí, lâm mộ niên mới có thời gian có thể hảo hảo mà thả lỏng một chút. Bất quá triệu lao sư cùng nàng nói, lần này nghỉ liền không cho nàng về nhà, triệu lao sư cho nàng tìm cái thực tập cơ hội, Có cái bằng hữu công ty làm chính là ngoại thương, vừa vặn gần nhất muốn tiếp đãi một đám nước Pháp tới đoàn đại biểu, triệu lao sư liền đem lâm mộ niên nhét vào đi, phải biết rằng hiện giờ có thể tìm được như vậy thực tập cơ hội chính là rất ít thấy, rốt cuộc quốc nội vừa mới mới vừa cải cách mở ra, tới quốc nội khảo sát đoàn cũng không nhiều, hướng chi vẫn là nước Pháp tới. Cho nên lâm mộ niên thực dứt khoát đáp ứng rồi, rốt cuộc cơ hội hiếu có, về nhà có thể trở về sau sao. Hơn nữa nàng đệ tam bổn tiểu thuyết cũng sắp xuất bản, đệ nhị bổn tiểu thuyết tay nghề cũng không tệ lắm, chỉ là đại khái là đề tài tương đối thiên, cho nên tuy rằng đánh giá không tồi, nhưng là bán cũng không tính hảo, cũng may lâm mộ niên danh khi ở kia, cho dù bán đến không hảo lại cũng không tính kém. Đệ tam bổn tiểu thuyết chia làm so với trước hai bộ đều phải cao một ít, bởi vì đây là một quyển hệ liệt thư tịch, lâm mộ niên dự tính đại khái muốn ra năm bổn tà hữu bởi vì là viết lịch sử. Cho nên tra xét không ít tư liệu, chú táp ra tàng thư nàng đều mau xem biến, mới đem đại cương viết hảo, chính là tiêu phi không ít tâm lực, cho nên đối với lần này tiểu thuyết nàng cũng càng thêm coi trọng, triệu tử nhiên biên tập đối với nàng lần này cần xuất bản tiểu thuyết phi thường thích, còn khen. Nàng vài câu đâu, lâm mộ niên chính là cao hưng đến không được. chu tắp cũng nói, gần nhất liền phải trở về thành phố B, tựa hồ là thành phố S bên kia sự tình xử lý không sai biệt lắm. Hắn cũng từ thị trường chứng khoán bên trong đem đại bộ phận tài chính lui ra tới, lúc sau đem kiếm tới tiền đầu tới rồi thực nghiệp phương diện, này đó đều là chu tắp cùng nàng nói, chỉ là cụ thể Lâm Mộ Niên cũng không biết, rốt cuộc hai người khoảng cách xa, tuy rằng có điện thoại ở, nhưng là Lâm Mộ Niên vội vàng học tập, chu tắp vội vàng công tác, mỗi lần cứ gọi điện thoại, đều là vội vội vàng vàng, bất quá cho dù như vậy, hai người cũng vẫn duy trì mỗi ngày một chiếc điện thoại. Dùng chu táp nói nói liền tính khoảng cách sinh ra Mỹ, nhưng là bình thường có thể nhiều nghe một chút lâm mộ niên thanh âm, hắn một ngày công tác mới càng có tình cảm mạnh liệt. Khảo xong rồi thí, lại bận rộn chạy nhà xuất bản sự tình, chờ bận việc xong rồi này đó, trường học cũng liền không sai biệt làm muốn bê giáo. Lâm mộ niên thực dứt khoát dọn tới rồi chu táp gia trụ, dù sao, chu táp tạm thời cũng chưa về, nàng ở tại nơi đó còn có thể thuận tiện giúp hắn quét tước vệ sinh. Khi thật vốn dĩ lâm mộ niên là tính toán ở trường học phụ cận thuê một khu nhà phòng ở, một người ở cũng thanh tịnh, chỉ là nhìn rất nhiều địa phương đều không có co coi trọng vừa lòng, không phải quá bẩn lại cũ, chính là hoàn cảnh không tốt, lâm mộ niên cuối cùng tuyển tới tuyển đi cuối cùng vẫn là chu tắp gia nhất thoải mái, đã sạch sẽ lại thực phương tiện. Dẫn theo hành lý vào chu tắp gia, lâm mộ niên còn không có tới kịp nghỉ ngơi một chút, đã bị triệu lao sư gọi điện thoại kêu qua đi. Lâm mộ niên cũng liền đành phải vương trong tay sự tình đuổi qua đi. Lao sư, có chuyện gì sao? Lâm mộ niên tới rồi triệu lao sư ra, liền thấy chu tắp cái kia đường ca cư nhiên cũng ở, bất quá vẫn là trước cùng lao sư chào hỏi, sau đó đối với chu anh gật gật đầu. Mau tiến bảo, ta mới vừa thiết dưa hấu, mau tới ăn. Triệu lao sư cười tiếp đón lâm mộ niên ngồi xuống, đây là chu lao sư, lần này đoạn chính là hắn mang theo. Hôm nay đem ngươi kêu lên tới chính là cho các ngươi hai cái thấy một mặt. Kỳ thật lao sư chính là nghĩ lâm mộ niên tuổi còn nhỏ, lại là lần đầu tiên tìm loại này công tác, nghĩ làm chu anh xem ở nàng mặt mũi thượng nhiều chiếu cố một chút, miễn cho ra cái gì bại lộ. Chúng ta gặp qua, đúng không? Chu anh cười nói, lâm mộ niên, đã lâu không thấy. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, ngài hảo, có đoạn thời gian không gặp. Lâm mộ niên tổng cảm thấy chu anh xem chính mình cảm giác quái quái, đến là không có gì ác ý chính là cảm giác không rất hợp mà thôi, cho nên lâm mộ niên cho dù biết chu anh là chu tắp đường ca, lại còn có ở một cái trong trường học, lâm mộ niên lại trước nay không có nghĩ tới đi chào hỏi một cái một loại. Như vậy à, kêu tiểu chu mộ niên ta liền làm ơn cho ngươi, ngươi trình độ ta là biết đến, mộ niên trình độ tuy rằng không tồi, nhưng là còn không có trải qua rèn luyện liền giúp đỡ nhiều nhìn điểm nhi. Triệu Lao Sư cười nói, Lâm Mộ Niên có chút kỳ quái, chính là Lao Sư, chu lão Sư không phải pháp luật hệ sao. Hắn là mễ Lao Sư đắc ý cao đồ, chẳng qua đứa nhỏ này từ nhỏ ra học sâu xa, học tập ngoại ngữ rất có thiên phú. Triệu Lao Sư cười giải thích nói, Lâm Mộ Niên cái hiểu cái không gật gật đầu, à, bất quá cái kia nước Pháp tới khảo sát đoàn không phải còn cấp nửa tháng mới lại đây sao. Lâm mộ niên kỳ quái hỏi, lần này khảo sát đoàn đính thời gian là 8 tháng phân lại đây, không cần phải cứ như vậy cấp liền đem nàng thác lại đây nhận người đi. Khảo sát đoàn trước tiên, sau tuần chúng ta cùng đi thành phố B sân bay tiếp người, lúc sau dừng lại 3 ngày đi vòng đi thành phố S. Chu Anh cười giải thích nói, không nói chính là, lần này khảo sát đoàn thực chịu coi trọng. Bọn họ này đó phiên dịch nếu không phải xem ở là đại ho cờ bê học sinh phân thượng căn bản là tế không tiến cái này phiên dịch đoàn. Hơn nữa lần này đồng hành còn có đối ngoại đầu tư bộ môn người, xem như nửa quan nửa thường tính chứa. Phòng trừng cũng chính là bởi vì như vậy, cho nên triệu lao sư mới có thể chuyên môn tìm hắn, làm hắn coi trừng lâm mộ niên. Lâm mộ niên gật gật đầu, bất quá vẫn là không minh bạch chính mình lao sư đem chính mình kêu lên tới rốt cuộc là làm gì. Nàng đối loại này lục đục với nhau chuyện này thật sự là không quá lành nghề, hảo đi, là hoàn toàn không thành thạo, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị người ta tính toán kế một cái chuẩn cuối cùng đem mệnh đều cấp ném. Liên tính trước kia xem qua không ít hồ hát học, đế vương học cái gì, đáng tiếc có xem không có hiểu, càng đừng nói cái gì thông hiểu đạo lý, ứng dụng tự nhiên. Lâm mộ niên mơ mơ màng màng rời đi triệu lao sư ra, trở về phía trước còn đi bách hóa đại lâu đi dạo một vòng. Cấp cha mẹ mua dinh dưỡng phẩm còn có mấy thân quần áo mấy đôi giày, lại cấp tiểu bảo mua ngoại quốc nhập khẩu sữa bột gì đó, đóng gói cùng nhau đưa đến bưu cục cấp gửi trở về nhà. Tiểu bảo kia hài tử cũng là đáng thương, nàng đại ca vừa ra tháng riêng liền đi theo nhị ca cùng đi thành phố, không đãi mấy ngày liền nghe nói ngồi xe lửa đi phương Nam, tuy rằng trên người mang theo chút tiền, nhưng như vậy thật xa ai biết sẽ thế nào. Lần trước cấp lão mẹ gọi điện thoại, Nghe nói đại ca chỉ cấp trong nhà gửi quá một lần tin, bên trong có 200 đồng tiền. Lúc sau liền không có gì tin thức. Nàng đại tẩu bởi vì chuyện này, vốn dĩ sữa liền khi có khi vô, lần này dứt khoát liền hoàn toàn đã không có, tiểu bảo cũng chỉ có thể ăn nước cơm trống. Lâm mộ niên mấy ngày trước thấy bách hóa thương trưởng có bán loại này sữa bột, liền tiêu tiền mua hai vại gửi trở về, hiện tại là phòng trường này tiểu bảo cũng nên uống không sai biệt lắm cho nên đi theo láo cha lão nương quần áo gì đó cùng nhau gửi trở về, miễn cho hải tử sữa bột nghèo rất mồng thơi. Kỳ thật thành phố T cũng không phải không có bán sữa bột, chỉ là cái kia là hẳn mua, bất quá giá cả nhưng thật ra không quý, không nghĩ nàng nơi này, tưởng mua mấy vại liền mua mấy vại, tuy rằng giá cả xác thật tương đối quý, bất quá đảo cũng có thể đủ tiếp thu là được. Đem cấp ba mẹ đồ vật gửi trở về, Lâm mộ niên dẫn theo cho chính mình mua bao lớn bao nhỏ cũng về nhà, nàng mua đồ vật không nhiều lắm, chủ yếu là chút kẹo còn có vài dệt gì đó, chu táp cho nàng giới thiệu một cái thực không tồi lao may vá, tiêu tay nghề miễn bản thật tốt nhiều tinh xảo, lâm mộ niên hiện tại quần áo tất cả đều là đi nơi đó chế tác, đương nhiên nàng quần áo đại bộ phận đều là tây trang trang phục khoản hình phi thường hảo, chuyên gia tới cũng đại khí, bất quá lâm mộ niên dù sao, cũng là cái nữ hài tử, cho nên tính toán đi vị kia sư phụ ra nơi đó làm vài món váy còn có sườn sám gì đó, lâm mộ niên tuy rằng váy tranh gà mờ, bất quá phát họa vẫn là không tồi, muốn họa ra một ít khái niệm đồ vẫn là có thể, nàng căn cứ chính mình trong đầu ấn tượng, họa ra không ít xinh đẹp quần áo. Đương nhiên những cái đó quần áo bởi vì có chút bại lộ, cho nên tạm thời khẳng định là không thể làm được, bất quá lâm mộ niên lần này mua vài khối không tồi sát thanh, tính toán đưa đến sư phụ già nơi đó cho chính mình làm mấy thân xinh đẹp sần sám. Bất quá lâm mộ niên dẫn theo không được quá khứ thời điểm, vị kêu may và sư phó ra không ai, cho nên chỉ có thể hầm hực dẹp đường hồi phủ Ôm tiểu hắc xoa nắn một phen, lâm mộ niên liền đi phòng tắm tắm rửa, tiểu hắc gần nhất là càng dài càng lớn, trước kia thật đúng là nhìn không ra tới, tiểu hắc cư nhiên có thể lớn lên lớn như vậy, hiện tại cấp có mau 50 cân đi, liền này còn ở tiếp tục trường. Cũng không biết tiểu hắc cha mẹ là bộ rắn gì, tựa hồ còn rất lợi hại. Lâm mộ niên có đôi khi đều suy nghĩ tiểu hắc có phải hay không có lang huyết thống. Tắm rửa một cái, lâm mộ niên liền đi thư phòng đọc sách, nàng tính toán sang năm liền đem pháp luật hệ sở hữu học phân đều cấp tu xong cho nên gần nhất đang liều mạng đọc sách. chương 115 115 Đại buổi tối, lâm mộ niên ăn xong rồi cơm chiều, liền ngồi ở trong sân tu luyện. Dù sao hiện giờ này trong phòng liền nàng một người, hơn nữa chu táp ra thực vật sắc thật siêu cấp nhiều, dùng để tu luyện thật sự là quá phương tiện. Lâm mộ niên hôm kia chủ tiến vào lúc sau, liền ở trong hoa viên loại thượng rất nhiều dạ lai hương, hơn nữa hạt giống đều là nàng dùng dị năng ưu hoa quá, đuổi mỗi hiệu quả phi thường hảo, chính yếu chính là mùi hoa càng thêm thanh u, cho nên mấy ngày này lâm mộ niên đều thích ở trong hoa viên phô một khối sạch sẽ vài đông. Sau đó lại bùi hoa hương thảo bên trong tu luyện đà tọa ngắn ngủn mấy ngày, bởi vì tu luyện thời gian vượt qua 8 giờ, lâm mộ niên dị năng thậm chí có muốn đột phá dấu Hiệu, quả thực không cần rất cao hứng, bất quá duy nhất không tốt chính là, tiểu hắc luôn thích cùng nàng cùng nhau, hiện tại lại là đại mùa hè, thực nhiệt được không? Lâm mộ niên đẩy đẩy hoa ở chính mình bên cạnh tiểu hắc, không hiện tại đều đã không thể ở kêu tiểu hắc, béo hắc, đừng dựa đến như vậy khẩn, nóng quá. Béo hắc là lâm mộ niên đối tiểu hắc tân xưng hô, bởi vì tiểu hắc hiện giờ đã béo không thành bộ dáng, bị nàng uy tròn xoe tròn xoe, trên người thịt đều ra nếp gấp lại béo đi xuống. Lâm mộ niên thật lo lắng hắn có thể hay không trở thành một con mỡ gan bệnh tiểu đường cầu. Vương ồ ồ, tiểu hắc thực ủy khuất kêu một tiếng, nó cảm thấy chủ nhân không yêu nó, cư nhiên ghét bỏ hắn. Tiểu hắc ủy khuất ra bên ngoài xây dịch, dùng nông đối với lâm mộ niên. Xem lâm mộ niên quả thực không biết cấp nói cái gì. Ngươi thật đúng là, tính, ngày mai ta cho ngươi làm người thích nhất đại sương cốt. Tiểu Hắc chính là như vậy bị nàng uy thành bộ dáng này. Tiểu Hắc gâu gâu kêu hai tiếng, liền ghé vào lâm mộ niên bên cạnh nhắm mắt lại ngủ. Mấy ngày này lâm mộ niên đại bộ phận thời gian đều ở Chu Táp ra ở, cho nên cũng liền có càng nhiều thời giờ bồi nó chơi đùa. Tiểu Hắc tuy rằng khả năng có lang huyết thống, nhưng là nó chỉ là một con bình thường cầu. Cùng lâm mộ niên cái này dị năng giả nhưng không giống nhau, chơi một ngày tự nhiên cũng liền mệt mỏi. Lâm mộ niên trầm hạ tâm, bắt đầu một ngày tu luyện hàng ngày, kết quả còn không có tiến vào trạng thái, liền nghe được nhà mình đại môn bị chuột quang quang vang lên. Tiểu hắc trực tiếp một cái cơ linh đứng lên, thực cơ linh đứng ở lâm mộ niên bên cạnh, bất quá đừng nhìn tiểu hắc không kêu to, liền cho rằng nó không lợi hại, chưa từng nghe qua câu nói kia sao, cắn người cầu không gọi. Lâm Mộ Niên đem bên cạnh một kiện trường bào xuyên đến trên người, hiện tại thời tiết như vậy nhiệt, nàng ở hoa viên tu luyện cũng là vì nơi này rất thật mát mẻ, trên người xuyên tự nhiên cũng liền không nhiều lắm, chỉ là một thân nội y quần mạt thôi, trường bào là nàng chính mình làm, hôm nhạt tơ lụa khâu vá váy hai dây tử, mặc vào thân tốt xấu là cái trẻ lớp. Chu lão sư, đây là có cái gì việc gấp như sao? Lâm Mộ Niên rất kỳ quái sẽ thấy Chu anh xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa hiện tại chính là đêm khuya. Chú tác bị thương, nhà hắn cho ta gọi điện thoại, nói hắn vẫn luôn nhắc mãi tên của ngươi. Chú anh trên mặt thần sắc cũng không quá đẹp. Cái gì? Lâm mộ niên ngươi ra một lúc, ngươi, ngươi chờ một lát, ta đi đổi thân quần áo. Lâm mộ niên có chút hoảng, bất quá cũng may còn không có ngốc, vội vàng thay đổi quần áo, thu thập hành lý, lại đem tiểu hát phó thác cho hàng xóm ra vương nãi mãi mới đi theo chú anh cùng nhau rời đi chu ra. Chu anh là lái xe tới, hai người lên xe, suốt đêm hướng thành phố S bên kia đuổi. Lâm Mộ niên nhìn Chu Anh sắc mặt khó coi, lại vẫn là mở miệng hỏi, "Chu Tác án, thương thế rốt cuộc thế nào?" "Ta cũng không rõ lắm, là Chu Tác bí thư trực tiếp cho ta đánh điện thoại." Chu Anh trên mặt có chút lo lắng, Chu Tác bên người một người thân đều không có, tuy rằng bên người có mấy cái tin được thuộc hạ, nhưng bụng người cách một lớp ra, ai biết cụ thể tình huống đâu. Lâm Mộ Nhiên gật gật đầu, Sẽ không có việc gì, hắn rời đi thời điểm ta đem ông nội của ta cấp hộ tâm đan còn có bảo mệnh dùng dược đều cho hắn, chỉ cần ăn, ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Lâm mộ niên thấp giọng nói, nhưng kỳ thật trong lòng rõ ràng, bảo mệnh dược ăn vào trong bụng mới có thể hữu dụng, nếu là lúc ấy chú táp liền cái kia dược cũng chưa tới kịp ăn, kia nói cái gì cũng chưa dùng. chu anh sắc mặt không tốt lái xe, nói cái gì đều không có nhiều lời, bất quá xe lại khai thật sự mau cũng liền may mắn lâm mộ niên thân mình cứng kiện, cũng không say xe, bằng không thật đúng là chịu không nổi. Từ thành phố B lái xe đi trước thành phố S, kỳ thật không phải cái hảo lựa chọn, yêu cầu gần 14 tiếng đồng hồ xe trình, này vẫn là tốc độ cao nhất dưới tình huống, nhưng là gần nhất xe lửa đến thành phố S đều phải một ngày lúc sau, còn không bằng lái xe qua đi mau đầu. Liên Cang đừng nói phi cơ, khoảng cách ngắn phi cơ đường hàng không căn bản là rất ít, thời gian căn bản là không kịp. Chờ tới rồi thành phố S bệnh viện, ngày hôm qua là buổi tối hơn 11 giờ xuất phát, đến địa phương thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm. Ngao một đêm, Lâm Mộ niên đến là hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, sắc mặt như thường, Lâm xuống xe phía trước còn sửa sang lại một chút quần áo, mới dẫn theo Dương hành lý xuống xe, Chu Anh liền hoàn toàn không được, khai một ít xe, lại là lo lắng Chu Táp, thần kinh căng chặt lợi hại, sắc mặt đều có chút phát thanh. Lâm tiểu thư, nơi này Lâm Mộ Niên vừa xuống xe, liền đụng tới Chu Táp bí thư, Lâm Mộ Niên đi đưa hắn thời điểm gặp phải quá vị này, tựa hồ là họ Phong, thực chịu Chu Táp coi trọng. Phong tiên sinh, Chu Táp thế nào? Lâm Mộ Niên hỏi, trên mặt cũng không thấy cái gì cười bộ dáng, lạnh một trương mặt đẹp rất có vài phần lánh diễm chi sắc. Ngài yên tâm đi, Chu Thiếu đã từ phòng giải phẫu ra tới, xương sườn chặt đứt hai căn, thương tới rồi nội tạng. Nghiêm trọng nhất chính là đuổi phải xương đuổi gây xương thương tới rồi động mạch thượng, may mắn là có ngài cấp cái tia dược, đắp thượng lúc sau huyết liền ngừng, ít nhiều kia dược à, đại phu nói nếu không phải trước ngừng huyết, chờ chu thiếu đến bệnh viện chỉ sợ cũng mất mạng. Phong bí thư cười cảm thắn nói, lao bản tuy rằng bị chút tội, nhưng ít nhất mệnh bảo vệ, thật là trong bất hạnh vận hạnh, phải biết rằng cùng lao bản ngồi chung một chiếc xe ba người chính là cũng chưa mệnh. Lâm mộ niên gật gật đầu. Đi theo phong bí thư liền hướng bệnh viện đi chu anh liền theo ở phía sau cũng không trách phong bí thư không nhận ra chu anh tới thật sự là hắn chưa thấy qua chu táp người nhà lần này chu táp bị như vậy trọng thương chỉ nói cho hắn một cái dãy số làm hắn đem Lâm mộ niên kêu lên tới lại một chút không nhắc tới người trong nhà cho nên hắn vốn dĩ cho rằng kia hẳn là Lâm mộ niên điện thoại kết quả tiếp điện thoại lại là cái nam hắn cũng là hoảng sợ vị này chính làu anh tiên sinhh Là Chu Tắp Đường Ca Lâm mộ niên nghe được Chu Tắp không có việc gì Mới nhớ tới cấp 2 người giới thiệu một chút Chờ tới rồi phòng bệnh Lâm mộ niên lại chỉ có thể cách cửa kính nhìn xem Không có biện pháp Chu Tắp mới từ phòng bệnh phòng giải phẫu ra tới không bao lâu Hiện tại còn không có thoát ly nguy hiểm kỳ Chỉ có thể ngốc tại quan sát trong phòng mặt Tùy thời có đại phu cùng hộ sĩ quan trác Bên trong không được người đi vào lo lắng Người bệnh miệng vết thương sẽ cảm nhiễm Đại phu nói như thế nào? Lâm mộ niên hỏi, nhìn trên giường bệnh sắc mặt trắng bệnh bao đi theo hạt giống không sai biệt lắm chu tác, thanh âm có chút buồn. Chương 116 116 Nhìn lâm mộ niên lệnh một chương mặt đẹp do hỏi chính mình, phong bí thư thoáng bị kinh diễm một chút, bất quá dây lát liền túi đầu. Như vậy nữ nhân cũng liền chính mình lão bản có thể nắm chắc trụ. Bác sĩ nói giải phâu thực thành công, tuy rằng thường tới rồi nội tạng. Nhưng là cũng may đưa ý để kịp thời, cho nên cũng không có trở ngại, đến là trên đùi thường dập nát tính gãy xương, tuy rằng trở lại vị trí cũ, còn muốn xem lúc sau phục kiện, nếu là phục kiện không đúng chỗ, chỉ sợ sẽ rơi xuống. Tàn tận! Phong bí thưa càng về sau nói, thanh âm càng nhỏ. Lần này rốt cuộc là như thế nào chịu thương? Lâm mộ niên nhẹ nhàng mà cao mày hỏi. Lão bản xe phanh lại không biết vì cái gì không nhạy. Trang thượng một chiếc tiểu xe vận tải, cùng xe tài xế còn có bảo tiêu tất cả đều đã chết. Phong bí thư nói, Lâm mộ niên gật gật đầu, ta đã biết, người hỗ trợ tại đây bệnh viện phụ cận cho ta thuê cái phòng ở Cũng Hảo, tìm cái lữ quán Cũng Hảo, ta yêu cầu ở lại. Nói xong, nhìn về phía anh, chu anh, chú lão sư, người muốn hay không đi trước cấp chu táp người nhà báo cái tin. Nói thật, Lâm mộ niên cảm thấy rất kỳ quái, chu táp bị như vậy trọng thương. Lại chỉ là thông chi đường ca, còn làm đường ca lại đây đem nàng tiếp thượng, nhưng lại cố tình không có thông chi người trong nhà, này thật sự là rất quái dị. Không cần, không thể thông chi. Chu Anh lắc đầu, nếu Chu Tắp không sinh ra mệnh nguy hiểm, tốt nhất không cần hướng trong nhà thọc. Chu Anh lắc đầu cự tuyệt nói, Chu Tắp trong nhà tình huống tương đối phức tạp, tuy rằng cha mẹ huynh đệ đều toàn, thật là từ nhỏ đi theo gia gia lớn lên, cùng phụ thân quan hệ còn hảo. Nhưng là cùng hắn Mâu Thân còn có hai cái ca ca cảm tình lại phi thường giống nhau, thậm chí bởi vì Chu ra ra đem đại bộ phận của cải đều cho Chu Táp, còn đem Chu Táp định vì gia tộc người thừa kế, ngay cả Chu Táp phụ thân cũng là như vậy bất công này Chu Táp, Chu Táp hai cái ca ca đối Chu Táp chính là phi thường chán ghét. Chu Táp Mâu Thân tuy rằng biết lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng là lại cũng càng bất công lớn lên ở bên người hai đứa nhỏ. Cho nên Chu Táp cho dù bị thương cũng không dám hướng trong nhà đệ tin tức, rốt cuộc cho dù nói cũng không ai sẽ đến Chiếu cố hắn, rốt cuộc Chu Táp già già tuổi quá lớn không thể làm lụng vất vả, Chu Táp phụ thân lại là một tỉnh quan to không thể tùy ý rời đi nhậm trước nơi, muốn người nhà Chiếu cố cũng chỉ có thể gửi hy vọng với hắn mâu thân cùng hai cái ca ca. Nhưng ba người kia liền tính không phải ngóng trông hắn chết cũng không sai biết lắm, sao có thể lại đây Chiếu cố hắn. Lâm mộ niên xem chu anh sắc mặt khó coi, cũng liền không hề truy vấn, dù sao hiện tại liền tính hỏi chậm, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là trước đem chu tắc thương dưỡng hảo. Lâm mộ niên ra tới thời điểm mang lên chính mình sổ tiết kiệm còn có thân phận chứng, nàng tiền vẫn luôn đều tồn tại ngân hàng bên trong, tuy rằng đất khách lấy khoản muốn phó một bút thủ tục phí, bất quá mang theo để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào vẫn là tốt, nàng sổ tiết kiệm bên trong có một vạn năm nghìn nhiều. Đều là nàng cái này học kỳ mới tích cóp xuống dưới tiền nhuận bút còn có suất bản phí, vốn dĩ nghĩ lại tích cóp tích cóp liền đi ở thành phố B mua gian phòng ở, đến lúc đó dựa theo. Chính mình tâm tư trang hoàng, hiện tại cũng cũng chỉ có thể trước lấy ra tới dùng. Phong bí thư, chu tắp tiền thuốc men còn đủ sao? Lâm mộ nên hỏi, nhưng đừng thiếu bệnh viện tiền đến lúc đó nhân ra ở ngừng trị liệu. Chu tắp như vậy thương nhưng chậm chế không được. Ngài yên tâm đi tiền còn đủ. Phong bí thư cười nói, nhà hắn lao bản tháng trước liền đem thị trường chứng khoán bên trong đại bộ phận tiền lấy ra tới, hiện giờ cũng là cái trăm vạn phu ông, ngắn ngủ nửa năm ở thị trường chứng khoán gom tiền 800 vạn, tuyệt đối thiên tài thủ đoạn, nơi đó dùng lo lắng tiền thuốc men vấn đề. Lâm mộ niên gật gật đầu, vậy là tốt rồi, phiền phải ngươi. Lâm mộ niên nhẹ nhàng thở ra, đi tới bên cạnh ghế trên ngồi xuống. Lâm Mộ Niên vẫn luôn dẫn theo tâm cuối cùng là yên ổn xung dưới, thậm chí có chút đầu nào phát vượng, cho dù là dị năng giả, vẫn luôn căng chặt thần kinh cũng là quá sức. Cái kia, Lâm tiểu thư, ngài không có việc gì đi. Phong bí thư nhìn vừa rồi còn hảo hảo Lâm Mộ Niên lập tức sắc mặt trắng một chút tới, có chút lo lắng hỏi. Lâm Mộ Niên lắc lắc đầu, ta không có việc gì, ngươi đi vội đi, Chu láo sư, người đâu? Ta đi theo đại phu hỏi một chút chu tác tình huống. Nơi này ngươi chiều ứng đi. Chu Anh đối cái này để tức phụ ở trong lòng gật gật đầu. Đối Chu Tắp có thiệt tình, làm việc nhi cũng nhanh nhẹn, thật gặp được chuyện này cũng có thể căng đến lên. Kỳ thật ngay từ đầu Chu Anh là không quá tán đồng Chu Tắp tìm như vậy cái bạn gái. Rốt cuộc lâm mộ niền lớn lên thật sự là quá yêu diễm một ít, có chút thượng chọn hạnh hạch mắt, quỳnh mùi anh khẩu, ra thịt tiểu nộn như rau câu, nói câu không dễ nghe, nhìn chính là cái hồng hạnh xuất tường liêu nhi. Nhưng không nghĩ tới cô nương này ngắn ngủn một cái học kỳ liền đã bái triệu lao sư làm sư phó, lần này đi theo hắn lại đây, chuẩn bị vội mà không loạn, tuy rằng ngay từ đầu biết chu Táp bị thương tin tức hoảng loạn một chút, nhưng là lúc sau lại rất chấn định. Tới rồi bên này cũng là, đâu vào đấy đích xác định chu Táp an nguy, thật sự là cái cũng đủ ưu tú nữ nhân. Lâm mộ niên gật gật đầu, nhìn theo chu anh còn có phong bí thư rời đi, chính mình một người ngốc ngốc ngồi ở một bên. Trong tay không được cầm 18 hương tử vê. Qua không bao lâu Chu anh liền đã trở lại, chu tác bệnh tình thế nào? Lâm mộ niên hỏi. Yên tâm đi, cùng phong bí thư nói không sai biệt lắm. Chờ nguy hiểm kỳ qua chúng ta là có thể đi vào xem hắn. Chu anh giải thích nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nói xong dựa vào ghế trên không nói lời nào, nhắm mắt dưỡng thần. Phong bí thư ở một giờ lúc sau mới trở về. Trở về thời điểm trong tay còn mang theo không ít ăn, không hổ là chu táp bí thư, làm việc nhi sắc thật thực đáng tin tuệ. Lâm mộ niên cũng sắc thật đói bụng, tiếp cơm liền bắt đầu ăn, vừa ăn biên nghe phong bí thư nói chuyện. phòng ở đã cho ngài tìm hảo, liền ở bệnh viện bên cạnh tiểu lâu, hai phòng một sảnh, có phòng bếp cùng buồn vệ sinh, thuê 3 tháng. Phong bí thư nhẹ giọng nói, đối với chính mình vị này tương lai lão bản nương, hắn vẫn là thực tận tâm. Rốt cuộc này nửa năm qua mỗi ngày có thể nhìn thấy nhà mình lao bản có bao nhiêu lước lượng tâm vị này lao bản nương, còn từng có xong năm kia trợn, bỏ xuống gần 15 vạn đại đơn tử chạy về đi liền vì xem lao bản nương liếc mắt một cái, chính là đủ rồi lợi hại. Bất quá hắn cảm thấy hắn nếu là có một lao bản nương như vậy lao bà đại khái cũng sẽ như vậy làm. Lâm mộ niên gật gật đầu, cảm ơn, bất quá tạm thời ta muốn ở chỗ này thủ. Phiền thoái ngươi trước mang theo chu lão sư đi tìm gái lữ quán ở lại đi. Lâm mộ niên tuyệt đối không có khả năng cùng chu anh ở cùng một chỗ, cho dù hắn là chu táp đường ca. A Nga, có thể, này bệnh viện phụ cận liền có một nhà không tồi khách sạn. Phong bí thư gật đầu hẳn là, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng chú anh sẽ cùng lâm mộ niên ở cùng một chỗ đâu. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, đảo cảm thấy lâm mộ niên cách làm không có gì sai. Rốt cuộc trai đơn gái chức ở chung một phòng xác thật đối thanh danh không tốt. Chu anh tự nhiên cũng không có ý kiến, kỳ thật cho dù lâm mộ niên chính mình không nói, hắn cũng sẽ mặt khác tìm chỗ ở. Cái kia, nếu không ta ở chỗ này thủ, người đi trước bên kia nghỉ ngơi một chút. Chu anh nhẹ giọng nói, rốt cuộc lâm mộ niên một đêm không ngủ. Lâm mộ niên lắc lắc đầu, không cần, ta có thể chống, người khai mười mấy giờ xe, không ngủ vừa cảm giác khẳng định chịu đựng không nổi. Đúng rồi phong bí thư, phiền toái ngươi trở về thời điểm cho ta đi ngân hàng lấy cái tiền, đem thuê nhà phí còn có ta sắp tới sinh hoạt phí đều tính đi vào. Lâm mộ niên tử chính mình ba lô trong túi mặt đem sổ tiết kiệm đem ra, còn đem thân phận chứng đem ra, nàng trong tay thật sự không có gì tiền mặt, rốt cuộc thường lui tới lấy cái 200 đồng tiền liền cũng đủ nàng một cái học kỳ quá đến phú giàu có dụ thoải mái dễ chịu tới thời điểm lại bởi vì cấp vương mãi mãi tiểu hắc tiền cơm cho nên trong tay thật sự không có bao nhiêu tiền. Sao có thể làm ngài ra tiền A, ta nơi này còn có không ít đâu, đều là lao bản đặt ở ta nơi này, ngài nếu là yêu cầu cứ việc tìm ta mở miệng. Phong bí thư cười nói, lâm mộ niên lắt đầu, ta cùng hắn chỉ là nam nữ bằng hữu, không thể hoa hắn tiền. Nói đem sổ tiết kiệm đưa qua, không cần lo lắng cho ta đỉnh đầu không có tiền. Tuy rằng so ra kém ngươi lão bản, ta trong tay vẫn là có chút tiền. Nói đem sổ tiết kiệm đưa qua. Phong Bí thư không lay chuyển được, đành phải tiếp, mở ra một khai, đảo hít hà một hơi, "Mẹ ơi, này căn bản chính là cái tiểu phú bà a, một vạn 5000 8, hắn sổ tiết kiệm thượng cũng chưa nhiều như vậy tiền, phải biết rằng hiện tại là 91 năm, còn lưu hành trăm nguyên hộ, ngàn nguyên hộ, một cái công nhân một năm tiền lương cũng liền 1800 đồng tiền, 1 vạn nhiều a." Này cấp là sở thiếu tiền A, nàng một cái còn ở trường học đi học tiểu cô nương là như thế nào kiếm tới. Phong bí thư đến là nghĩ tới này có thể là nhà mình lao bàn cấp, chỉ là hắn cảm thấy khả năng tính không lớn. Rốt cuộc lúc trước hắn nghe lão bản nói muốn muốn tặng cho vị này một cái đại ca đại, nhân ra hai lời chưa nói liền cấp cự tuyệt. Ngay nay tiền, phong bí thư có chút kỳ quái hỏi, ngay cả bên cạnh chu anh đều cảm thấy rất kỳ quái. Rốt cuộc này đối với một người bình thường ra cô nương tới nói thật không phải một bút số lượng nhỏ. Này đó là ta tiền nhuận bút còn có xuất bản thư tịch được đến, yên tâm đi, không phải cái gì lai lịch không rõ tiền tài, đều thượng quá thuế. Lâm Mộ Niên cười khe nói, Hảo, các ngươi mau nắm chặt thời gian nghỉ ngơi đi, nơi này có ta thủ đâu. Phong Bí Thư gật gật đầu, bất quá đi phía trước vẫn là đem trong tay hắn đại ca đại giữ lại, đây là hắn lần trước mua trở về muốn đưa Lâm Mộ Niên. Kết quả lâm mộ niên không muốn liền tiện nghi hán. Lâm mộ niên đến là không có cự tuyệt, rốt cuộc có cái điện thoại dùng phương tiện, đem đại ca đại gác ở trong bao. Lâm mộ niên liền vẫn luôn canh giữ ở phòng bệnh bên ngoài, nơi này là thêm hộ phòng bệnh, cho nên người rất ít, rốt cuộc giá cả ngẩn cao không phải người bình thường chính là thừa nhận. Tới rồi buổi chiều 6 giờ tới chung, chu tắp rốt cuộc là tỉnh, bên trong hộ sĩ ấn linh, tới đại phu còn có hộ sĩ. Lâm Mộ Niên cũng cuối cùng là có thể đi vào. Chờ đến đại phu cấp kiểm tra xong rồi, Lâm Mộ Niên mới có thời gian thỏ lại gần cùng Chu Táp nói chuyện, nhìn hắn trắng bệnh ngôi, mặt càng là xương thành cái đầu heo. Lâm Mộ Niên trong lòng có chút nắm đến hoảng. Chu Táp. Lâm Mộ Niên ngồi ở hắn bên cạnh, hốc mắt có chút phím hồng, nắm Chu Táp tay. Chu Táp muốn cùng Lâm Mộ Niên cười một chút, chỉ là đáng tiếc, mặt xương phủ đến quá lợi hại, căn bản là cười không nổi, ta. Không, sự. Ngắn ngủn ba chữ, Chu Táp Cấp nói nửa phút. Chương 117. 117. Lâm Mộ Niên đau lòng sờ sờ Chu Táp mặt, "Đừng nói chuyện, hảo hảo nghỉ ngơi, ta thủ ngươi." Lâm Mộ Niên nhẹ giọng nói, lúc này có thể ngủ mới là tốt nhất, rốt cuộc bị như vậy trọng thường, khẳng định phi thường đau, thừa dịp hiện tại thuốc tê kính nhi còn không có toàn qua đi, miệng vết thương còn không thế nào đau thời điểm chạy nhanh nghỉ ngơi. Phòng trứng chờ thuốc tê kính nhi hoàn toàn đi qua, Chu Táp cấp có vài thiên đau ngủ không hảo giấc. Chu Táp chính mình kỳ thật cũng thực mỏi mệt, ấn một tiếng, liền nhắm hai mắt lại, chẳng được bao lâu liền ngủ rồi. Xem Chu Táp ngủ rồi, Lâm Mộ niên liền đi cấp Chu Anh còn có phong bí thư gọi điện thoại, nói cho bọn họ Chu Táp đã tỉnh. Ngày hôm sau, Chu Táp hoàn toàn thoát ly nguy hiểm lúc sau đã bị chuyển tới bình thường phong bệnh, bất quá vì làm Chu Táp hảo hảo tĩnh dưỡng, Lâm mộ niên chuyên môn bao hạ một phòng đôi phòng bệnh, như vậy nàng có thể bồi giường, hơn nữa cũng tương đối thanh tĩnh. Chu tác, cảm giác thế nào? Lâm mộ niên ngao một ngày hai đêm, chỉ ở chu tác mép giường nằm bò ngủ một lát, bất quá tinh thần lại còn tính không tồi. Tuy rằng tầm mắt có chút nhàn nhạt thanh, nhưng là lại không có ảnh hưởng nàng dung mạo ngược lại có sợi bệnh mỹ nhân mảnh mai. Con hảo, chu tác thanh âm rất nhỏ, rốt cuộc mặt xương phù miệng trương không khai. Hơn nữa nói thật, hắn rốt cuộc đã trải qua một hồi phâu thuật lớn, mổ bụng phá bụng, khẳng định nguyên khí đại thường, trong thanh âm không có gì tự tin cũng là bình thường. Lâm mộ niên cười khẽ hạ, vậy là tốt rồi, ngươi hiện tại còn không thể uống nước, chờ đến ruột mấp máy bài khí lúc sau mới có thể uống nước ăn cái gì, hiện tại liền trước nhẫn mại một chút đi. Lâm mộ niên nói, cầm căn tăm bông, chiếm chút thuần tỉnh thủy cho hắn thấm thấm môi tuy rằng không thể uống nước. Bất quá như vậy cũng có thể làm hắn dễ chịu một ít. Hơn nữa cũng hoàn toàn không cần lo lắng chu tắp sẽ mất nước, bởi vì hắn mỗi ngày đều phải truyền dịch, bên trong trừ bỏ chút ít dược ở ngoài, đại bộ phận đều là nước mối sinh lý còn có đường gỡ lủ cố sở. Chờ đến 8 giờ tới chung, đại phu tới kiểm tra phòng phía trước, Chu anh liền cùng phong bí thư cùng nhau chạy tới, kỳ thật chu anh đêm qua tựa như chạy tới, chỉ là bị phong bí thư quên lại. Cho nên hôm nay sáng sớm liền vội vội vàng vàng chạy tới. Ngươi lần này chính là làm ta sợ muốn chết. Chu Anh thấy Chu Táp đã tỉnh, nhìn tuy rằng tiểu tụy không ít, mặt cũng xưng không thành bộ dáng, nhưng cũng may là hữu kinh vô hiểm, tâm tình cũng liền nhẹ nhàng, cười nói. Chu Táp đều hít vào một hơi, hắn vừa rồi muốn đối với Chu Anh cười một chút, kết quả xả tới rồi trên mặt thương, đau đảo chịu khẩu khí lạnh, kết quả phản ứng dây chuyển dưới xả tới rồi trên bụng miệng vết thương. Đau đến hãn đều mau xuống dưới. Phòng bệnh bên trong tuy rằng có quạt điện, nhưng hiện tại vừa lúc là nghỉ hè trong lúc, thời tiết nhất nhiệt thời điểm, nghị không ra hãn đều khó. Người mau thành thật chút đi. Lâm mộ niên bất đắc dĩ nói một câu, đem miệng vết thương băng khai có người chịu. Nói cầm khăn lông lại đi theo hộ sĩ chạm hộ sĩ mượn cái chậu rửa mặt, đánh thủy cho hắn lao lao. Tuy rằng địa phương khát sát vải dệt ít nhất tay chân vẫn là có thể sát, chu tắp trên người bao kín mít. Tất cả đều là băng gạc, trên đùi trên bụng còn có trên đầu Kỳ thật lâm mộ niên cảm thấy chu tắp vận khí vẫn là thứ tốt Ít nhất không đem đầu đâm cho quá lợi hại Đánh thủy tới, lâm mộ niên liền thấy kiểm tra phòng đại phu đã bắt đầu cấp chu tắp kiểm tra rồi Lâm mộ niên bưng chậu nước đi qua Đại phu, chu tắp thương thế nào? Lâm mộ niên nhìn đại phu đem chu tắp trước ngực băng gạc mở ra Cái kêu miệng vết thương cấp có 2-3 tấp chiều dài Nhưng ở chu tắp trên ngực nhìn liền doa người. Yên tâm đi, giải phẫu phi thường thành công, chỉ cần mấy ngày này hảo hảo tĩnh dưỡng là được, đúng rồi đừng cho hắn chảy ra khẩu, trừ bỏ hộ sĩ đổi dược, tuyệt đối không thể tùy tiện hiểu cái này miệng vết thương, miên cho cảm nhiễm. Đại phu dặn dò nói, hắn gặp được qua cái loại này không màng lời dặn của bác sĩ 1 2 phải cấp người bệnh lau người nhà, kết quả làm hại người bệnh miệng vết thương cảm nhiễm còn lại bọn họ này đó đại phu. Lâm mộ niên gật gật đầu. Ngài yên tâm đi, này đó ta còn là biết đến, đúng rồi, phiền thoái hỏi một chút, chu tắp hắn có thể ăn cơm lúc sau tốt nhất ăn chút cái gì? Ấn, tốt nhất là thanh đạm một ít cháo hoặc là canh cũng có thể, nhưng là đừng ăn cá tôm cua còn có dê bỏ thịt này đó thức ăn mặn, bằng không miệng vết thương dễ dàng nhiễm trùng. Đại phu dặn dò nói, lâm mộ niên cười cảm tạ đại phu, sau đó làm phong bí thư đưa đại phu rời đi. Lâm Mộ Niên chính mình tắc cầm khăn lông đầu giặt sạch một chút, cấp chu tác bắt tay chân cấp đau. Chờ Lâm Mộ Niên bận việc xong, lại đi xem Chu Táp, cư nhiên đã ngủ rồi, Lâm Mộ Niên đem thủy đổ, liền trở về phòng bệnh bên trong. "Chu lão sư, ta trong chốc lát về trước cho thuê phòng bên kia rửa mặt một chút, buổi chiều lại qua đây, người giúp đỡ nhiều." nhìn hắn một chút. Lâm Mộ Niên cười nói: "Không cần như vậy khách khí, kêu ta Đường ca là được." Chu Anh nhìn Lâm Mộ Niên nói: Ngươi cũng đủ mệt, mau trở về đi thôi, chờ buổi chiều lại đến đi. Chú anh cũng không được đầy đủ lâm mộ niên hôm nay không cần tới, rốt cuộc cho dù hắn nói như vậy, phòng chứng lâm mộ niên chính mình cũng sẽ không yên tâm. Lâm mộ niên gật gật đầu, liền cùng phong bí thư cùng nhau rời đi. Trên đường phong bí thư đem một cái trang tiền thờ phụng còn có lâm mộ niên tồn đưa cho nàng. Hiện giờ thành phố S phát triển tuy rằng không tồi, bất quá thuê một gian phòng ở giá cả thật sự không quý. Một tháng 35 3 tháng cũng liền 180 khối phòng thư bên trong có 1.000 đồng tiền Cũng đủ lâm mộ niên ở bên này sinh sống Cầm chìa khóa Lâm mộ niên dẫn theo hành lý lên lầu Phong bí thư vẫn là rất chi kỷ Tìm phòng ở đều là trang hoàng hảo Bên trong phòng bếp buồn vệ sinh gì đó trang cũng rất sạch sẽ Lâm mộ niên nhìn nhìn Cảm thấy rất vừa lòng Căn nhà này tiền thuê nhà so bình thường phòng ở muốn cao 10 tới đồng tiền Hiện tại xem ra thật đúng là rất giá trị Này trong phòng có bùn cầu có bùn tắm còn có địa nhiệt, khoảng cách bệnh viện cũng gần, xác thật là cái hảo địa phương. Lâm mộ niên tắm rửa một cái, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, liền hồi phòng ngủ nghỉ ngơi, nói là nghỉ ngơi, kỳ thật chính là tu luyện, rốt cuộc như vậy hiệu suất cao khôi phục tinh thần tốc độ cũng tương đối mau Tới rồi giữa trưa, lâm mộ niên cảm thấy chính mình bụng có chút đói bụng, cầm tiền bối thường bao, liền đi phụ cận chợ nông sản. Nàng cấp đi đem trong nhà ra hỏa chuyện này đều đặt mua một bộ, nàng trụ trong phòng mặt tuy rằng có phòng bếp, khá vậy không có khí thiên nhiên, hiện tại đều là dùng cái loại này khí thiên nhiên vậy Lâm mộ niên tính toán đi thuê một bộ trở về, thuật tiện còn muốn mua chút nồi chén gáo bồn cùng dầu muối tương giấm gì đó, chu tác bị thương khẳng định cấp hảo hảo bổ bổ. Nhưng bên ngoài tiệm cơm làm được khẳng định không có nàng chính mình làm yên tâm, cho nên tuy rằng phí chút chuyện này. Lâm Mộ Niên vẫn là hoa hai cái giờ thời gian đem trọn bộ ra hỏa chuyện này đều cấp đặt mua đầy đủ hết, trở về thời điểm còn thuận tiện mua phích nước nóng cùng chậu rửa mặt cái ly gì đó, trong chốc lát muốn đưa tới bệnh viện đi, tổng không thể vẫn luôn đều tìm nhân ra hộ sĩ mà đi. chương 118 118 Mua trở về đồ vật hơi chút có chút nhiều, cho nên Lâm Mộ Niên ở chợ bán thức ăn bên kia mướn cái đại gia còn có nhà hắn xe ba bánh. Đem mua tới đồ vật vận trở về, nhiều lắm hoa một hai khối tiền tiền xe, đến là tỉnh không ít sức lực. Chư bỏ nồi chén gáo buồn dầu muối tương giấm, lâm mộ niên hợp với gạo và mì rau quả còn có cá, thịt đều mua một ít, còn chuyên môn mua cái lẩu niêu, tính toán cấp chu tắp hầm canh, bình gas cũng cùng nhau tặng trở về. Bất quá cuối cùng đồ vật đều là lâm mộ niên chính mình một người dọn đến trên lầu, cũng may nàng sức lực đại, cũng liền hai tranh liền đem đồ vật đều dọn lên rồi. Chờ bận việc xong rồi, Lâm Mộ Niên đem cháo hầm thượng liền lại vào phòng 8, không có biện pháp, tuy rằng nàng không ra cái gì hãn, nhưng không chịu nổi chợ bán thức ăn bên trong rất giờ. Hơn nữa nàng khiêng tới dọn đi trên người tất cả đều là hôi, cả người đều đầu bù tóc rối không tắm rửa một cái nàng nhưng chịu không nổi. Tắm rửa xong, Lâm Mộ Niên thay đổi một thân màu thủy lam váy dài, thành phố S xem như kinh tế khai phá tuyến đầu, an mặc cũng tương đối thời thượng một ít. Xuyên váy cô nương cũng không thiếu, lâm mộ niên tới thời điểm vừa vặn mang theo hai kiện, cho nên liền thay, rốt cuộc hiện tại trong phòng nhưng không có gì điều hòa quạt điện linh tinh, ăn mặc váy còn mát mẻ một ít. Lâm mộ niên thay đổi quần áo, đi phòng bếp nhìn nhìn cháo, chu tắp thương trước một vòng đại khái đều chỉ có thể ăn chút thanh đạm ẩm thực miễn cho miệng vết thương nhiễm trùng, tốt nhất chính là cháo. Lâm mộ niên dùng lẩu niêu hầm nấu, chỉ lấy trên cùng kia tầng mang theo mẹ du nước cơm. Bởi vì như vậy nước cơm dinh dưỡng nhất đủ, bất quá chính là lượng thiếu chút, Lâm Mộ Niên cấp hầm 2-3 nồi cháo mới có thể làm ra cũng đủ nhiều nước cơm, bất quá dư lại đảo cũng không lãng phí, trực tiếp ở. Dư lại cháo bên trong thả gừng băng còn có thiên tốt cá phiến làm thành cháo cá lát, hương vị tươi ngon, lượng cũng đủ, có thể mang đi cấp chu anh ăn, lúc sau lại xào hai cái đồ ăn, một cái thịt kho tàu đùi gà, một cái tố xào củ mài, lượng đều rất đại cũng đủ nàng cùng chu anh hai người ăn được, chu Tắp gần nhất khẳng định là chỉ có thể uống nước cơm, khác đã bị suy nghĩ. Đem làm tốt đồ ăn cất vào giữ ấm thùng, lâm mộ niên một tay cầm hai cái rất tốt giữ ấm thùng, lượng một cái tay mang theo chậu rửa mặt còn có ấm ấm nước cái gì, hoa mười mấy phút mới đi tới bệnh viện. Chờ tới rồi phong bệnh, chu Tắp đang ở truyền dịch đâu, phong bí thư tựa hồ đang ở nói với hắn cái gì, chu Tắp bản khuôn mặt, ngẫu nhiên nhảy ra như vậy mấy chữ cũng liền may mắn phong bí thư có thể nghe được ra tới. Chu táp đường ca, phong bí thư. Lâm mộ niên sách theo một đốn đồ vật đi vào, theo chân bọn họ chào hỏi, Chu Anh thấy thế hai vội giúp đỡ đem đồ vật lộng xuống dưới. Còn hảo mang theo ngươi lại đây, bằng không chúng ta mấy cái đại nam nhân thật đúng là suy xét không được như vậy Chu Toàn. Chu Anh cảm thán nói một câu, đem trong tay chậu rửa mặt còn có ấm ấm nước ga phóng tới ngăn tủ bên cạnh. Không có gì. Đúng rồi chu tắp có thể ăn cái gì sao? Lâm mộ niên luyển chuyển hỏi một chút, rốt cuộc bài khí nói không tốt lắm nghe không phải. Có thể, đại phu cấp kiểm tra rồi, nói gần nhất mấy ngày có thể uống chút nước cơm, chờ thêm 2 ngày miệng vết thương thu nhỏ miệng lại liền có thể ăn chút trứng gà, mì sợi linh tinh. Phong bí thư cấp lâm mộ niên tới rồi chén nước, ân cần nói. Lâm mộ niên gật gật đầu, cảm ơn, kia vừa vặn, ta cấp chu tắp hầm nước cơm. Dư lại cháo bị ta làm thành cháo cá lát, các ngươi ăn sao? Lâm mộ niên cười khẽ hỏi. Còn không có đâu, phong bí thư vừa rồi cùng tiểu táp nói chút sự tình, chậm chế. Chu anh nói. Sau đó không chút khách khí đem giữ ấm thùng mở ra một cái bên trong thả cháo cá lát còn có nước cơm, hai ngoại một cái bên trong thả xào đồ ăn. A này làm cũng thật không tồi. Chu anh cười nói một tiếng, cháo cá lát mặt trên giải một tầng hương hành còn có dầu mè. Hương vị thiên hương, hơn nữa cá phiến thiết đến đặc biệt xinh đẹp, nhìn liền ăn ngon. Vậy các ngươi nhanh ăn đi. Lâm mộ niên cười nói, sau đó đem chú tắp kia phân nước cơm nem ra, ngươi còn cấp lại chờ một lát, chờ lượng lạnh một ít lại ăn. Không có biện pháp, chu tắp miệng vết thương ở ngực còn có trên đùi, tạm thời chỉ có thể nằm thẳng, ăn cái gì cũng cấp trước nằm ăn. Lâm mộ niên lại đây thời điểm đi tìm tìm, vốn dĩ nghĩ cho hắn tìm xem xem có hay không bán ống hút. Chỉ là nhất thời thứ này thật sự không tốt lắm tìm, chỉ có thể lượng lệnh một ít, nói nữa. Ơn, trở về không có nghỉ ngơi đi. Chu Tắp có chút đau lòng nhìn lâm mộ niên nói, tuy rằng là cái hỏi câu, nhưng kỳ thật Chu Tắp trong lòng là thực khẳng định, rốt cuộc xào rau nấu cơm đồ vật khẳng định đều là mộ niên hiện mua, những cái đó trậu rửa mặt phích nước nóng cái gì khẳng định cũng là, muốn mua này đó khẳng định cấp đi thị trường, căn bản là không có đủ thời gian làm mộ niên nghỉ ngơi. Khi thật hắn lần này ra thai nạn xe cổ không nên làm mộ niên lại đây, chỉ là khi đó cảm thấy chính mình khả năng đi không ra tay thuật thất, tư tâm nghĩ là mộ niên tái kiến hắn cuối cùng một mặt, hơn nữa hắn cũng có cấp mộ niên an bài hảo, hắn kiếm những cái đó tiền lấy ra 1/3 cấp trong nhà, giữ lại hắn công đạo phong bí thư, hắn nếu là đã chết liền đều cấp mộ niên. Nhà hắn không thiếu trong tay hắn này số tiền, phụ thân hắn cùng ra ra nhất định sẽ theo hắn di chúc Có thể nói ở tiến phòng giải phâu phía trước, chu tắp đã đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. Lâm mộ niên cười sờ sờ chu tắp xanh tím buồn cười mặt, đừng lo lắng, ta thân mình hảo ngươi lại không phải không biết, trên người của ngươi thương rất đau đi. Lâm mộ niên sờ sờ chu tắp mồ hôi trên trán hiện tại thời tiết ướng nóng, nhưng bệnh viện vốn là dơ mát, chu tắp nằm hảo hảo, trên đầu mạo nhiều như vậy hãng chỉ có thể là đau. Con hảo, còn có thể chịu đựng. Lần này có thể nhặt cái mạng trở về nên thấy đủ. Chu Táp nhẹ giọng ôn nhu mà nói. Lâm mộ niên cười một cái, đúng vậy, có thể tồn tại liền hảo. Nhìn bên cạnh ăn hy lý khỏe hai cái đại nam nhân, đem kia chén nước cơm bưng tới, thịnh một nguông thử thử độ ấm, cảm giác không sai biệt lắm, đem Chu Táp đầu hơi chút lót một ít, sau đó một nguông một nguông đút cho hắn uống. Chu Táp vừa vặn cũng đói bụng, từ xảy ra chuyện nhi ngày đó tính hắn đã có ba ngày không ăn cái gì. Tuy rằng thua đường gỡ lủ cô đường, nhưng là bụng nên đói vẫn là cấp đói. Hơn nữa lâm mộ niên làm nước cơm bên trong bỏ thêm nàng mang lại đây một ít một hệ đá quý bột phấn, khẩu vị mang theo một chút vị ngọt, gác ở chu tắp trong miệng hương vị tự nhiên liền càng tốt. Chu tắp một chén nước cơm xuống bụng ngược lại càng đói bụng, chỉ là lâm mộ niên lại không dám ở vì hắn ăn, rốt cuộc nội tạng bị hao tổn, hơi chút ăn một ít liền hảo, ăn đến quá nhiều ngược lại đối nội dơ là cái gánh nặng. Người trước nhẫn nhẫn đi, chờ hai cái giờ ta lại cấp y một lần, chúng ta ăn ít nhưng ăn nhiều cữ. Lâm mộ niên đem dư lại nước cơm còn nguyên thu vào giữ ấm thùng, ninh chặt cái nắp hai cái giờ lúc sau vẫn là nóng hổi. Được rồi, người trước nghỉ ngơi đi, ta đi cho ngươi đánh hai hồ nước ấm, sau đó cho ngươi đầu cái khăn lông lao lao. Lâm mộ niên nhìn chu tắc một thân hãn, nghĩ trong chốc lát có phải hay không muốn bác sĩ lại đây nhìn xem, một lần nữa cấp trước dược mới hảo. Chương 119 119 Đánh thủy, lại đi cấp đại phu chào hỏi, hỏi một chút, đại phu nghe xong lâm mộ niên cách nói, liền đi theo cùng nhau lại đây lại nhìn nhìn, sắc thật miệng vết thương mặt trên băng gạc đều mau bị hãn làm ước, mở ra băng gạc nhìn nhìn, sắc thật miệng vết thương hơi chút có chút nhiễm trùng bộ ráng, tìm hộ si tới một lần nữa cấp chu tắp dùng cổn tiêu độc một lần nữa thượng dược, còn dặn dò người bệnh nếu là ở như vậy liền kêu người lại đây cấp đổi dược. Đại phu, trong phòng này như vậy nhiệt, ta có thể hay không lộng cái băng buồn tiến vào. Lâm mộ niên nhìn chu táp đầy đầu là hãn bộ ráng kỳ thật rất đau lòng. Nàng hôm nay đi dạo chợ bán thức ăn thời điểm vừa vặn gặp phải có bán hóa chất nguyên liệu, tiêu tiền mua không ít tiêu thạch. Nếu là chu táp nơi này có thể dùng băng, nàng liền lộn một ít lại đây thử xem. ân cũng không phải không thể, chỉ là cấp người bệnh xa một ít, hơn nữa không thể đa dụng, miễn cho đông lạnh bị cảm. Đại phu suy nghĩ một chút, nói, hiện tại đúng là mùa hạ nhất nhiệt thời điểm, dùng chút khối băng thật cũng không phải không được, chỉ là bọn hắn bệnh viện nhưng không này phân tiền nhàng rồi, cho nên người bệnh nếu là chính mình nguyện ý tiêu tiền mua băng bọn họ cũng không phản đối. Lâm mộ niên gật gật đầu, cùng đại phu nói tạ, lại lấy nước gấm cấp chu tắp xoa xoa thân mình, mới rời đi về nhà đi. Ta đi trước, buổi tối lại cho các ngươi đưa cơm lại đây, đến lúc đó cùng đường ca thay ca. Lâm mộ niên cười nói, Ấn, người đi về trước đi, buổi tối cũng đừng lại đây, ta làm phong bí thư tùy tiện phái cá nhân lại đây đưa chút ăn liền thành. chu tắp tao mày nói, miệng vết thương bị cồn một kích cảm giác càng đau, hơn nữa trong phòng lại nhiệt, chu tắp có chút bực bội, nhưng có không muốn đối lâm mộ niên phát giận, cho nên ẩn nhẫn mà thôi. Lâm mộ niên cười cười, không đáp ứng, cầm giữ ấm thùng đi trở về, đi thời điểm vẫn là phong bí thư đưa nàng trở về. Lâm mộ niên trả lời cho thuê phòng, xoát giữ ấm thùng liền về phòng nghỉ ngơi, nàng 8 giờ phía trước qua đi là được, lâm mộ niên lần này hầm chính là gạo cây cháo, thứ này dưỡng dạ dày, lâm mộ niên còn ở bên trong thả chút đậu đỏ ở bên trong, bổ huyết. Kỳ thật lâm mộ niên ngay từ đầu mua những cái đó tiêu thạch là nghĩ nhiều mua chút thịt cùng rau dưa hảo chứa đựng, rốt cuộc nàng còn muốn chiếu cô chu táp mỗi ngày đi chợ bán thức ăn thật sự là phiền phải chút. Đương nhiên chủ yếu vẫn là tương đối vừa khéo gặp mới nghĩ mua một ít. liền này một bao bất quá 500G tiêu thạch liền hoa lâm mộ niên gần 5 đồng tiền, giá cả xác thật rất cao. Bất quá tác dụng xác thật thực không tồi, chỉ cần rất ít một chút là có thể làm ra một chậu băng tới, này một bao tiêu thạch có thể dùng đã lâu. Lâm mộ niên cảm thấy vận khí khá tốt, rốt cuộc như vậy thuần tiêu thạch không hảo mua, giống nhau tiệm trung dược xác thật là có, nhưng là sẽ không đặc biệt thuần. Lần này là ở hóa chất phẩm cửa hàng mua, cho nên là thuần tiêu thạch, chế băng hiệu quả tương đối hảo. Lâm Mộ Niên đi phía trước liền dùng tiêu thạch chế một chậu khối băng, đem những cái đó rau dưa còn có thịt loại đặt ở băng buồn bên cạnh, miễn cho hỏng rồi. Lâm Mộ Niên hầm thượng gạo kê cháo, lại tìm một khối to thịt ba chỉ ra tới, tính toán làm thịt kho tàu, có giặt sạch mấy cái cả chua ra tới làm đường trắng cà chua. Đem nguyên liệu nấu ăn đều xử lý không sai biệt lắm. Lâm mộ niên cũng xác thật căng không qua ở, cho nên thực dứt khoát lên giường đi nghỉ ngơi. Giường đệm là rất đơn giản giường vắng gỗ. Lâm mộ niên tới thời điểm lại không mang cái gì khăn trải giường vào tràn, cho nên hiện tại kia mặt trên chính là một cái chuỗi lủi tấm vắng gỗ. Lâm mộ niên chính là mặt đất hoang đều ngủ quá chủ nhân, tự nhiên không chọn cái này. Trên thực tế lâm mộ niên là cái loại này có điều kiện liền hưởng thụ, mỗi ngày thấy cũng có thể thấu sống chủ nhân. Cho nên thực dứt Khoát nằm ở chổi lủi ván giường thượng ngủ một lát, dù sao nàng buổi tối cũng muốn cấp chu táp các đêm, cái này giường tác dụng cũng không lớn, hơn nữa nàng bình thường cũng là có thể dùng tu luyện thay thế giấc ngủ, bất quá ngày mai vẫn là có rảnh nói, nàng vẫn là trở về mua trở về, rốt cuộc giấc ngủ vẫn là rất quan trọng. Lâm Mộ Niên chỉ ngủ hơn một giờ liền rời giường bắt đầu làm cơm chiều, buổi tối 7 giờ rưỡi liền đến bệnh viện. Lâm Mộ Niên đến thời điểm cũng chỉ có Chu Anh một người đang nhìn. Phong bí thư cũng không ở, bất quá chu táp cửa phòng bệnh đứng cái lớn lên thực cường tráng nam tử. Lâm mộ niên vào nhà thời điểm người nọ chỉ là nhìn lâm mộ niên liếc mắt một cái, đến là không ngăn đón nàng, còn thực cân cần cho nàng mở cửa. Lâm mộ niên phòng trừng khẳng định là phong bí thư trước tiên cấp người này nói. Tới, chu anh cười cấp lâm mộ niên chào hỏi, giúp đỡ tiếp lâm mộ niên trong tay đồ vật. Lâm mộ niên gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ngủ rồi. Lâm mộ niên lặng lẽ nhìn thoáng qua trên giường bệnh chu táp, hỏi. À, vừa mới ngủ, tiểu táp đau một ngày cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, vừa rồi đại phu lại đây nhìn không được, cấp đánh một châm thuốc giảm đau, mới tính ngủ rồi. Chu anh ôn hòa nói, hai người chú ý không khói dày chú táp nghỉ ngơi, cho nên nói chuyện thanh em rất nhỏ. Lâm mộ niên gật gật đầu, đem đồ ăn rau cho chu anh làm hắn đi ăn cơm, lâm mộ niên chính mình còn lại là đi ra ngoài đánh buồn nước lạnh. Sau đó đem tiêu thạch bỏ vào đi, không bao lâu liền xuất hiện một chậu băng, tản ra nhàn nhạt hạt khí, lâm mộ niên bưng băng buồn trở về đi, mau đến địa phương thời điểm lại bị người ngăn cản xuống dưới. Vị này, ngươi có chuyện gì sao? Lâm mộ niên nhìn ngăn đón chính mình nữ nhân, kỳ quái hỏi, người này đại khái hơn 30 tuổi, nhìn có chút lao khí, ăn mặc lại còn tính thời thượng, năng tóc ăn, hoa trang, kia trương đại hồng môi nhìn có chút giò người. An mặc một thân màu đỏ váy, nói thật, lâm mộ niên chợt vừa thấy còn tưởng rằng gặp phải quỷ đâu. Ngươi là tới bán khối băng đi, này buồn băng ta mua, đây là tiền, không nghĩ tới ngươi này tiểu nha đầu còn rất sẽ kiếm tiền. Nàng kia cười duyên nói, tắt hai mau tiền liền muốn đem lâm mộ niên trong tay băng buồn lấy qua đi. Lâm mộ niên như như mày, nẹ tránh, ngươi hiểu lầm, ta không phải bán băng. Nói xong sau này một trốn, một tay cầm chậu rửa mặt. Đem vừa rồi kia nữ ném cho chính mình tiền còn trở về. Không phải bán băng. a xin lỗi. Kia nữ không có gì xin lỗi nói, cầm tiền xoay người liền đi rồi. Lâm mộ niên rời đi thời điểm nghe thấy kia nữ mang chính mình một câu tiểu bụi lời. Lâm mộ niên muốn dĩ tính tình tuyệt đối sẽ cho nàng hai bàn tay, chỉ là nơi này là nơi khác, chu tắp còn cần nàng chiêu cố, cho nên nhiều một chuyện nhi không bằng thiếu một chuyện. Lâm mộ niên bưng băng trở về, sắc mặt không quá đẹp, Rốt cuộc gác ở ai trên người bị người không duyên cớ vô cớ tìm phiền toái còn bị mắng tâm tình đều hảo không đến chạy đi đâu. Bất qua tiến phòng bệnh phía trước Lâm Mộ Niên vẫn là treo lên mỉm cười. Ta đã trở về. Lâm Mộ Niên cười nói, bưng băng buồn đi vào đem băng buồn an bài ở cửa sổ thượng. Bên này cửa sổ đều là cái loại này đặc biệt khoan đá cầm thạch, phong cái chậu nước cái gì đặc biệt phương tiện. Ngươi thật đúng là đem băng làm ra. Chu Anh có chút kinh ngạc nói này trống rống đoan cái buồn đi ra ngoài liền lộng trở về một chậu băng trở về, này thật đúng là đủ lợi hại. Lâm mộ niên nhẹ nhàng cười một cái, này tính cái gì, bất quá là chút phản ứng hóa học mà thôi, hơn nữa cái này biện pháp cũng là ta từ trong sách xem ra, không tính cái gì hiếm lạ. Lâm mộ niên không thèm để ý nói, cũng chính là hiện tại không có điều hòa, ngay cả quạt điện đều rất ít có bán, nàng mới đem cái này phương pháp sản xuất thô sơ tử nhớ tới. Chẳng qua vẫn luôn mua không được thuần tiêu thạch mà thôi, hơn nữa chỉ lâm mộ niên chính mình kỳ thật không quá yêu cầu, rốt cuộc nàng đối hàn thử cảm ứng cũng không đặc biệt mẫn cảm, cho nên mặc kệ là giữa hè vẫn là trời đông giá rét nàng đều sẽ không cảm giác đặc biệt khó chịu, đều là có thể năng lực. Lần này cần không phải chu tắp xác thật thân thể không thoải mái, nàng mới sẽ không phí chuyện này như đâu, thật sự là rất phiền thoái, hơn nữa cái này tiêu thạch cũng không thể tùy tiện loạn dùng. Dùng qua sau còn cấp xử lý, rất phiền thoái. Băng bùn bãi vào nhà, lâm mộ niên liền đem cửa sổ đóng, sau đó lại cửa vị trí điểm nhang môi ấy. Nàng ngày hôm qua liền phát hiện, cái này địa phương muội vẫn là rất nhiều, chỉ là ngày hôm qua sốt ruột chu tắc thương cũng liền không quá để ý, lần này lại đây liền đem nên mang đều mang lại đây, nhang môi chính là trong đó giống nhau. chương 120 120 Hôm nay ta tới gắt đêm, Ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ăn đồ vật liền về đi, ngày mai sớm tới tìm thời điểm nhớ rõ mang đưa sáng. Lâm mộ niên dơ tay nhìn nhìn thời gian, đã 8 giờ nhiều, liền khuyên chu anh rời đi, chu anh hai ngày này cũng là đủ mệnh, hắn lại không cùng lâm mộ niên dường như cũng là cái dị năng giả, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút tương đối hảo. Cũng hảo, chú anh ngáp một cái, gật gật đầu, bất quá ta cũng cũng chỉ có thể cùng ngươi ở bên này đỉnh như vậy mấy ngày. Cái kia khảo sát đoàn ta là chủ yếu người phụ trách, không thể vắng họp. Lâm mộ niên gật gật đầu, có thể, ta chính mình không thành vấn đề, bất quá lần này cơ hội thật đúng là đáng tiếc, ta đều còn không biết như thế nào cùng lao sư nói đi. Lâm mộ niên nghĩ đến nhà mình lao sư nếu là biết chính mình vì bạn trai liền công tác đều bỏ xuống mặc kệ, khẳng định không cao hứng, rốt cuộc lao sư luôn luôn cho rằng nữ hài tử vẫn là muốn tự mình cố gắng một ít. Không có việc gì. Ta trở về giúp ngươi đi cấp triệu lao sư giải thích. Chu Anh cười nói, Lâm mộ niên là vì chính mình đệ đệ từ bỏ tốt như vậy rèn luyện cơ hội, hắn tuy rằng trong lòng hơi chút có chút xin lỗi, nhưng là càng nhiều vẫn là cao hứng nhà mình đệ đệ có thể tìm được như vậy cái hảo lao bà. Tính, dù sao cũng không trông cậy vào này phân tiền lương, không sao cả. Lâm mộ niên không quá để ý nói, nàng đối chính mình đầu góc có tin tưởng, liền tính thiếu cái một hai lần rèn luyện nhiều lắm chờ đến tốt nghiệp lúc sau liền xuất ngoại chuyển động chuyển động, đến lúc đó không thể so tùy đoàn phiên dịch càng có tác dụng, húng chi lâm mộ niền chính là cái thêm nhét vào đi, nhân ra còn không thấy được sẽ làm nảng cùng ngoại tân nói chuyện đâu. Người thật đúng là, nghĩ thoáng A. Chu Anh cười nói, cơ hội như vậy đối với những cái đó ngoại ngữ hệ học sinh tới nói là cầu cầu không được, rốt cuộc ở đại một liền có cùng đoàn nên đón nước ngoài tân tư lịch. Về sau tốt nghiệp cũng càng thêm dễ dàng bị phân phối đến ngoại giao bộ không phải. Lâm mộ niên cười cười, nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới đi tìm một cái bắt sát, chờ nàng tốt nghiệp đại học, vừa lúc là quốc nội kinh tế phát triển tối cao tốc mấy năm, có thể coi như khắp nơi hoàng kim, nàng lại chiếm biết lịch sử tiện nghi, tùy tùy tiện tiện làm điểm nhi cái gì đều có thể làm nàng kiếm bắt mãn bùn mãn, không thể so đi kiếm những cái đó chết tiền lương tự do nhiều. Nhìn lâm mộ niên sắc thật thực không thèm để ý bộ dáng, chu anh cũng liền cười, ăn xong rồi lâm mộ niên mang đến bữa tối liền hồi khách sạn. Lâm mộ niên tặng chu anh rời đi, liền đi thủ chu táp, bởi vì trong phòng thả băng buồn, so với thường lui tới độ ấm muốn thấp một ít, trong phòng cũng thoải mái không ít. Người tỉnh. Lâm mộ niên ngồi ở chu táp giường bệnh bên cạnh trên giường bệnh mặt đọc sách, chu táp vừa động lâm mộ niên liền tới đây. Vài giờ. Chú táp mở to mắt. Bị trong phòng ánh đèn lùng lây một chút, thanh âm có chút khàn khẳng hỏi. 9 giờ dưới, đã đói bụng sao? Lâm mộ niên nhẹ giọng hỏi. Có một chút nhi, bất quá ta, cái kia, muốn thượng về đốt cờ. Chu tắp rất không hảo ý nói, hắn cái dạng này thượng về đốt cờ xác thật nghe không có phương tiện. Lâm mộ niên cười gật gật đầu, vậy ngươi chờ một chút, phong bí thư ở bên ngoài để lại người, hiện tại vừa lúc lại đây giúp một chút. Nói đi ra ngoài bỏ thêm cửa đứng người nọ đi vào, giúp đỡ cùng nhau quá người đem bình nước tiểu phóng tới giường phía dưới cái kia trong miệng mặt sau đó làm chu tóc thượng veú cờ chờ xong rồi chuyện này chu tóc là lại thẹn đến hoảng lại đau đến hoảng sát mặt nhi kêu kêu một cái khó coi Lâm Mộ Niên vẫn là lần đầu thấy chu t táp bộ dáng này trong lòng rất là buồn cười, bất quá trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài bằng không chu tóc nên thẹn quá thành giận lâu đem gạo kê cháo đem ra, Bên trong đậu đỏ ở giữ ấm thùng bên trong buồn thời gian dài như vậy đã sớm đã mềm lạ Lâm mộ niên còn ở bên trong bỏ thêm một ít đường đỏ, bổ khí bổ huyết Cảm giác ăn thế nào? Lâm mộ niên cấp chu tắp vi một chén, xem hắn ăn còn thành Bất quá thoạt nhìn cũng không nghĩ đặc biệt thích bộ dáng, hỏi Còn có thể, ta không quá thích căn ngọn, có chút nị đến hoảng Chu tắp nói, bất quá ngươi hầm cháo mềm lạ ăn rất thuận miệng Lâm mộ niên cười cười kia khăn tay cấp chu táp xoa xoa miệng, kia ngày mai cho ngươi hầm cốt canh cháo đi, đến lúc đó thêm một chút muối, ăn hàng khẩu, chờ lại quá mấy ngày, miệng vết thương ở hảo hảo, không cần đặc biệt ăn kiêng thời điểm liền cho ngươi làm mì sợi hoặc là mặt khác hầm đồ ăn ăn. Lâm mộ niên cũng biết này cả ngày ăn cháo liền tính biến đổi đa dạng tới cũng vẫn là sẽ nị, chỉ là chu táp hiện tại chỉ có thể ăn chút mềm lạ cháo, kỳ thật liền tính là làm cháo. Lâm mộ niên cũng có thể cho hắn làm ra hoa tới, chỉ là hiện tại rất nhiều đồ vật đều không hảo bán. Lâm mộ niên đối bên này cũng không phải quá quen thuộc, không bột đấu gột nên hổ A Chỉ cần là ngươi làm ta đều thích. Chú Táp cười nói, vừa rồi mộ niên cùng hắn đường ca lời nói hắn đều nghe được. Hắn thật không nghĩ tới mộ niên đẩy chính mình thực tập cơ hội lại đây chiếu cô hắn. Rốt cuộc hắn vẫn là thực hiểu biết mộ niên, tuy rằng ngày thường đối thứ gì đều không phải đặc biệt để ý nhưng là đáp ứng xuống dưới sự tình lại rất thiếu thay đổi, lần này vì lại đây chiếu cố hắn đẩy nàng lao sư cho nàng an bài thực tập cơ hội, xem như hy sinh không ít. Người A, liền biết lấy dễ nghe lời nói tới hông ta. Lâm mộ niên bị chu tắp một câu nói tâm tình thực hảo, cười nói hắn một câu. Mới không phải hống người đâu. Ta chính là thiệt tình lời nói. Chu tắp cười nói, ít nhất nhìn lại có chút vạn bèo, tuy rằng trải qua hai ngày tinh dưỡng. Đã xem như hảo không ít, húng chi còn có lâm mộ niên ở hắn ăn cháo nạp liệu, chú tắp thương kỳ thật rất tốt mò, chỉ là vẫn là tím tím xanh xanh, nhìn không quá đẹp. Bất quá lâm mộ niên cũng không chê, tuy rằng ngay từ đầu cùng chu tắp kết giao thời điểm hắn kia trương đẹp đến xinh đẹp mặt chiếm thực trọng phân lượng. Bất quá quen biết lúc sau lâm mộ niên liền cảm thấy có như vậy cái bạn trai khá tốt, chú tắp ôn nhu săn sóc, tuyệt đối anh Luân thân sĩ phòng đối nàng cũng đủ chuyên tình nàng làm gì không nắm chắc được. Cho nên lần này đẩy lão sư công tác tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng là lâm mộ niên cũng không có cái gì hối hận à, khó chịu a linh tinh cảm xúc. Mau nghỉ ngơi đi, thừa dịp hiện tại có thể ngủ liền ngủ một lát. Lâm mộ niên nhẹ giọng nói, miệng vết thương này càng đến sau nửa đêm càng đau, chu tắp nếu là không thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi, tới rồi sau nửa đêm khẳng định ngủ không tốt. Ta mới vừa tỉnh ngủ, thật sự ngủ không được. Chu tắp bất đắc dĩ nói, hơn nữa hắn hiện tại không riêng gì miệng vết thương vị trí đau, toàn thân đều khó chịu lợi hại, rốt cuộc gác ở ai trên người như vậy thẳng tắp nằm trên giường bản mặt trên không thể động nằm hai ba thiên trên người cũng cấp như vậy khó chịu. Lâm mộ niên cũng rất bất đắc dĩ, hiện tại ngủ không được, phòng trừng trong chốc lát khó chịu kính nhi đi lên liền càng ngủ không yên, chỉ là nàng cũng biết, chu tắp cái dạng này căn bản là vô pháp ngạnh muốn hắn ngủ, bằng không càng khó chịu chỉ có thể đi buồng vệ sinh tới rồi chút thủy cho hắn đơn giản lau một chút, sau đó cầm mang đến thư cho hắn niệm chuyện xưa. Lâm mộ niên mang đến đi ngang qua báo chí đỉnh thời điểm mua một quyển thanh niên trích văn, văn chương đều là cái loại này tương đối tiểu tươi mát, lâm mộ niên thanh âm mềm nhẹ, đọc ra tới rất có vài phần thôi miên tắc dụng, đại khái nửa giờ chu táp liền có ngủ rồi. chu táp ngủ rồi, lâm mộ niên cũng liền biết bên cạnh giường đệm thượng ngủ, chờ một giấc ngủ dậy đã là ngày hôm sau 6 giờ. Chu Táp phòng Trừng đã sớm tỉnh, Lâm Mộ Niên cùng nhau tới, liền thấy hắn mở to cái đôi mắt nhìn đỉnh đầu trần nhà, phòng Trừng chính là không nghĩ đánh thức Lâm Mộ Niên cho nên mới không có động cũng không kêu người. Chương 121. 121. Khôi phục không tồi, đã làm 3 ngày là có thể cắt chỉ. Đại phu ở vợ thượng ký lục một chút, cười đối Chu Táp còn có Lâm Mộ Niên nói, bất quá ngươi này thể chất thật đúng là không tồi. Bị như vậy trọng thương, lúc này mới bảy tám thiên thì tốt rồi nhiều như vậy, xem ra này tình yêu lực lượng chính là đại A. Đại phu trêu gẻo nói một câu, lâm mộ niên tuổi tác nhìn không lớn, lại luôn là đi sớm về trễ lại đây chiếu cô chu tác, bệnh viện tự nhiên cũng liền đều đã biết lâm mộ niên là chu tác bạn gái, bất quá đồn đãi tốt xấu nửa nọ nửa kia, tốt bên kia nói lâm mộ niên về sau khẳng định là cái hảo tức phụ, biết đau lòng trượng phu. Nói nói bậy chính là cảm thấy Lâm Mộ Niên không bị kiềm chế, còn tuổi nhỏ liền biết đuổi theo nam nhân chạy linh tinh. Đa tạng ải. Lâm Mộ Niên cười nhạt nói, sau đó tặng đại phu đi ra ngoài, thuận tiện đi đánh nước gấm trở về. Ba ngày phía trước Chu Anh bởi vì công tác nguyên nhân không thể không rời đi bệnh viện, bất quá cũng may khảo sát đoàn cũng là tới thành phố S, cho nên Chu Anh trực tiếp ở thành phố S bên này chờ là được, chỉ là toàn đoàn liền hắn một cái có thể đỉnh được đại lương. Rốt cuộc tiếng Pháp không xem như đứng đầu loại ngôn ngữ, học người vẫn là tương đối thiếu, toàn trong đoàn nhưng thật ra có hai cái có thể cùng hắn lẫn nhau thế, nhưng chủ yếu là kia hai vị đều đã 50 tới tuổi, lần này nếu không, phải thật sự không ai cũng không thể làm hai vị lao giáo thụ ra xa nhà.